Này có thể dùng, ngươi liền nói ngươi là thổ hệ dị năng giả, đúng rồi, còn có ám hệ dị năng giả, ám hệ dị năng giả chính là sẽ không có tang thi cắn ngươi. Ngu hiểu vị cảm thấy, nếu bác mạn bộ dáng này có thể bị đại gia tiếp thu, về sau tắc minh trở về liền có thể thuận lý thành trương. Bất qua nói đến tắc minh, ngu hiểu vị lại nhịn không được hỏi, đúng rồi, ngươi gặp qua ở tang thi đàn trung đi, cùng ngươi xuyên này thần quần áo cùng loại. Cùng ngươi lớn lên cũng cùng loại nhân loại kia đâu. Ngươi không đối hắn như thế nào đi. Tuy nói xác định bác mạn là ký chủ lúc sau, ký chủ trong tình huống bình thường sẽ không đối ngoại tình cầu cao trí tuệ sinh vật như thế nào, trừ phi là đã chịu tập kích sau phản kích, nhưng là ngu hiểu vị vẫn là có chút không yên tâm. Nhân loại kia nhưng thật ra rất kỳ quái, ta thiếu chút nữa cho rằng hắn là chúng ta tình cầu, ta chẳng qua chiếu bộ dáng của hắn cùng quần áo thay đổi một chút trên người tạo hình cũng không có đem hắn như thế nào. Không biết có phải hay không bởi vì hơi chút quen thuộc, bác mạn nhưng thật ra hảo phong nói cho ngu hiểu vị về tác minh sự tình. Ngươi cái dạng này là biến hóa, vậy ngươi nguyên bản trông như thế nào? Không phải là cái gì xúc tua quái đi. Ngu hiểu vị nghĩ đến một ít khoa học viên tưởng phim nhựa rất nhiều về ngoại tinh nhân bộ dáng miêu tả, không khỏi hỏi, hơn nữa, vị này bác mạn còn không phải là đến từ 3 sở ta sao? Chẳng lẽ lớn lên giống sao biển giống nhau? Ta nguyên bản bộ dáng. Ngươi muốn xem? Bác mạn nhìn về phía ngu hiểu vị hỏi. Ách! Hiện tại không cần, về sau có cơ hội đi. Ngu hiểu vị nhưng không nghĩ làm hắn ở chỗ này đại biến ngoại tinh quái thú, cho nên vội vàng xua xua tay. Chính là bác mạn lại cũng không giống như để ý, kỳ thật chúng ta tinh cầu người cùng ngươi nhóm người địa cầu lớn lên có điểm giống, chẳng qua chúng ta vóc dáng càng cao. Hơn nữa màu da có chút bất đồng, chúng ta là hồng nhạt làn da, trừ bỏ điểm này làm ta cảm thấy có chút chán ghét ở ngoài, ta cảm thấy chúng ta tinh cầu người so các ngươi người địa cầu phải đẹp nhiều. Bác mạn tuổi hồ thật sự thực không thích hồng nhạt, đáng tiếc cố tình sinh ở một viên toàn hồng nhạt hệ tinh cầu, liền màu da đều là hồng nhạt. Bất quá ngu hiểu vị nghe xong lại cảm thấy đương nhiên, ta chít sở ta sao? Vốn dĩ chính là hồng nhạt làn da à? Chỉ là không biết bác mạng biến thành nguyên bản bộ dáng sẽ là cái cái gì tình huống. Nói thật, ngu hiểu vị thật đúng là khá tò mò. Phía trước mạc mạc bộ dáng chính là nó vốn dĩ bộ dáng Bọn họ trên tinh cầu tộc nhân chính là trưởng thành con thỏ dạng. Tuy nói nó rõ ràng lớn lên so giống nhau con thỏ muốn lớn hơn một chút, nhưng là cũng không vượt qua con thỏ bản thân lớn nhất hình thể. Giống trên địa cầu không phải còn có người đào tạo ra cái loại này to lớn thỏ. Cho nên so bình thường con thỏ hơi chút lớn một chút nhì mạc mạc cũng liền một chút đều không trước mắt, húng chi, hiện tại mà thế, nhưng cái đó biến dị động vật. Rất nhiều đều tăng đại hình thể. Nhưng là hiện tại trước mắt cái này ngoại tinh nam nhân nói bản thân không dài như vậy, khó tránh khỏi khiến cho ngu hiểu vị thập phần tò mò đối phương rốt cuộc trông như thế nào. Kiểm tra đo lường xong rồi, đây là các ngươi hơn nữa chúng ta sở hữu xe yêu cầu đồ vật. Thích huyền đi tới. Đem vài tờ giấy đưa cho ngu hiểu vị, này đó đều là Lão kim nói xong bọn họ ký lục xuống dưới. Còn rất nhiều, kia ngày mai xuất phát, bất quá đêm nay còn muốn phiền toái thích đội trưởng giúp chúng ta an bài một chút chỗ ở. Trước 1060 ra ngoài cũng không quên ăn cơm. Ngu hiểu vị cũng không để ý đồ vật nhiều, muốn đồ vật càng đầy đủ hết, bọn họ về sau di động công cụ không phải càng tốt sao. Cho nên ngu hiểu vị không sợ đồ vật nhiều. Chỉ cần có thể đem này mấy chiếc xe đều sửa hảo, sửa gian chắc, liền không tính lãng phí thời gian. Mấy thứ này xác thật có chút nhiều, bất quá không phải mỗi dạng đều phải từng cái tìm. Có chút lão kim nói chỉ cần tìm được một ít xe trở về hủy đi là được. Cái này hắn đến lúc đó sẽ cùng hắn vị kia thuộc hạ người ta nói, không cần chúng ta nhọc lòng. Thích huyền cười cười, đến nỗi chỗ ở, đã sớm an bài hảo. Phía trước ngươi rời đi nói là đi tìm ngươi đồng đội thời điểm chúng ta liền thương lượng qua, cũng thu thập ra tới mấy bộ, bất quá trong lâu vốn dĩ trụ liền tương đối mãn, không ra tới phòng không nhiều lắm, khả năng liền phải ủy khuất các ngươi hơi chút tế một chút. Nay đảo không có gì, có địa phương giàn xếp liền hảo, bất quá ta muốn hỏi một chút, các ngươi bên kia có phòng bếp sao? Không cần các ngươi nguyên liệu nấu ăn, đồ ăn chúng ta có mang, chính là mượn một chút phòng bếp. Phòng bếp! Này. Có nhưng thật ra có, nhưng là chúng ta cơ hồ vô dụng quá, nhiều nhất thiêu nấu nước cái gì, nếu yêu cầu nước gấm chúng ta có phích nước nóng, ra tới thời điểm đều mãn, các ngươi cầm đi dùng là được. Hiện tại là mặt thế, Thích Huyền cho rằng ngu hiểu vị là muốn cấp các đội viên nấu nước nấu mì ăn liền, ở bọn họ xem ra, ra cửa còn có thể mang theo mì ăn liền tiểu đội, kia đều đã là sinh hoạt điều kiện thực không tồi. Anh không phải nấu nước, ta phải làm cơm. Ngu hiểu vị do dự một chút, bất quá vẫn là trả lời, rốt cuộc nàng trong chốc lát nấu cơm, hiện tại lại không có máy hút khói dầu khẳng định ít nhất muốn mở cửa sổ. Đến lúc đó hương vị bị ngửi được cũng là khó tránh khỏi, còn không bằng chính mình sớm một chút nói. Các người ra cửa bên ngoài còn nấu cơm ăn. Cái này thích huyền càng là kinh ngạc, bọn họ ở bên kia trụ đều rất ít dùng đến, nhiều nhất đem đồ vật tất cả đều đảo tiến trong nồi nấu một nồi to, cũng đều là liền canh mang đồ ăn đều có. Nóng hầm hập đại gia ăn liền rất vui vẻ, càng đừng nói ra cửa bên ngoài. Chúng ta ăn cơm ăn thói quen, không ăn cơm nào có sức lực đánh tăng thi. Ngu hiểu vị hắc hắc cười một chút hơi có chút xấu hổ, nàng cũng biết, ở mặt thế bên trong còn quá như thế tinh xảo tiểu đội phòng trừng cũng liền bọn họ độc nhất phân, liền tương lai like tờ gì căn cứ đệ nhất tiểu đội, xem ra đối đồ ăn yêu cầu cũng không bọn họ cao nha. Nếu không như vậy đi, tương nộ cũng là duyên phận, ta trước làm chúng ta, Các ngươi ra một ít nguyên liệu nấu ăn, ta cũng cho các ngươi làm một đốn, đáng tiếc chúng ta nguyên liệu nấu ăn không đủ các ngươi đội đội viên cùng nhau ăn. Nguyên liệu nấu ăn ngu hiểu vị bọn họ có rất nhiều, nhưng là có một chút phải biết rằng, ở mặt thế, mặc dù là thoạt nhìn như thế chính nhân quân tử người cũng không thể thiếu cảnh giác, rốt cuộc ở Thái Bình trong năm cũng có tài không lộ bạch vừa nói, ngươi như thế nào biết hai sẽ đột nhiên động ý xấu, tựa như phía trước lao kim. Hắn bốn dĩ cũng không tưởng chiếm bọn họ xe, nhưng là tới xem qua lúc sau như thế nào xem như thế nào hảo. Trong lòng tham nghiệm liền nổi lên, cũng may mắn thích huyền tầm mắt phóng xa, cho nên mới tránh cho một hồi rằng có thậm chí vật lộn. Nhưng là kêu chỉ là xe, dùng thích huyền muốn trao đổi điều kiện tới đổi, đến lúc đó bọn họ chỉnh thể năng lực đề cao, lại có chuyên nghiệp kỹ thuật nhân viên, còn không phải có năng lực tìm xe liền có năng lực cải tạo cho nên thích huyền mới không đánh ngu hiểu vị bọn họ xe chú ý, nhưng là nếu phát hiện bọn họ không riêng có xe, còn có đại lượng nguyên liệu nấu ăn đâu. Đến lúc đó cái gì tình huống thật khó mà nói, đặc biệt buổi tối ngu hiểu vị bọn họ còn muốn ở thích huyền bọn họ tiểu đội sản xe đặt chân nghỉ ngơi, cho nên ngu hiểu vị vẫn là ẩn dấu một ít. Trước 1061 nhiều ra tới mô nam nhân. Không có quan hệ, các ngươi cũng vất vả một ngày. Liền không cần phải xen vào chúng ta đồ ăn, phòng bếp nhưng thật ra có, liền các ngươi trụ tam gian đều có chứa phòng bếp, chính là không có gas, chúng ta bên này đều không phải dùng bình gas, đều là trực tiếp chuyển được ống dẫn, cho nên không có gas bếp, bất quá chúng ta có sách tay cái loại này, các ngươi yêu cầu nói có thể cho các ngươi lấy qua đi dùng. Thích huyền cười cười cự tuyệt ngu hiểu vị nói muốn hỗ trợ nấu cơm hảo ý, rốt cuộc ở hắn xem ra. Liền tính nấu cơm khả năng cũng tương đối đơn sơ, hắn càng thích ăn tương đối có hương vị mì ăn liền. Ngu hiểu vị cũng không nói nhiều, nhưng là một bên ngu hiểu vị chính bọn họ trong đội người lại một đám xem ngốc tử giống nhau nhìn thích huyền, nghĩ thầm, không ăn ngu hiểu vị làm đồ ăn, thật là một tổn thất lớn. Liền huê bếp chúng ta cũng mang theo, chỉ cần có phòng bếp liền dễ làm. Ngu hiểu vị cười cười, nói giỡn, nàng là làm cái gì, nàng chính là rửa cái này miệu sinh. Hôm nay giữa chưa rơi xuống một đốn liền ít đi kiếm rất nhiều tích phân, cơm chiều tuyệt đối không thể lại rơi xuống, hiện tại một cái 45 cấp ngoại tình ký chủ đều đến trước mắt, nàng liền 15 cấp tiến vào thị trường ngạch cửa đều còn không có sợ đến, nàng không nỗ lực như thế nào hành. Cung thích huyền đại khái đính một chút ngày mai thời gian, ngu hiểu vị bọn họ liền đem xe mới đều lưu tại bên này, sau đó vẫn là mở ra quân bộ bên kia cho mượn tới chiếc xe kia, làm mọi người đều ngồi trên đi hướng tôi thích huyền bọn họ tiểu đội đóng quân địa phương khai đi. Chính là này Tam Gian, lầu một tuy rằng cũng không, nhưng là tương đối nguy hiểm, cho nên chúng ta chỉ thu thập lầu hai Tam Gian, các ngươi chung quanh cũng là có người trụ, yên tâm hảo, chúng ta buổi tối cũng đều có người phụ trách cảnh giới, có thể an tâm ngủ, bất quá thật phát hiện cái gì, còn muốn phiền vái các ngươi ra tay hỗ trợ. Thích huyền đứng ở lầu hai Tam Gian cửa, hướng tới ngu hiểu vị nói, ân Phiền thoái ngươi thích đội trưởng, vậy làm phiền. Nói xong ngu hiểu vị quay đầu nhìn về phía mọi người, mọi người đều từng người nghỉ ngơi một chút, trong chốc lát tới chúng ta này gian tập hợp ăn cơm. Là, mọi người hiện tại đối ngu hiểu vị nói cũng là càng ngày càng phúc tùng, rốt cuộc, mặc kệ là ngu hiểu vị chủ nghệ vẫn là an bài đều thập phần thỏa đáng, nhưng thật ra nhiễm trách thần, hắn cảm thấy hắn đều mau thất nghiệp, bất quá hắn một chút đều không nóng lòng có ngu hiểu vị tại bên người hắn như thế nào đều không sao cả. Ngươi đi cách vách một gian, ngươi theo vào tới làm gì? Ngu hiểu vị nhìn đến nhiễm trạch thần đi theo nàng một đường vào phòng, đẩy đẩy hắn. Ta liền giúp ngươi sửa sang lại một chút, thuận tiện ngươi cho ta nói một chút, phía trước ngươi nói phát hiện tắc minh, nhưng là mang về tới lại không phải hắn, tuy rằng hắn cái này diện mạo, ăn mặc đều rất giống tắc minh, nhưng là người nam nhân này lại là ai? Nhiễm trạch thần đã sớm muốn hỏi, đặc biệt nhưng khi chính là, người nam nhân này còn đi theo ngu hiểu vị cùng gian, cho nên nhiễm trạch thần an bài chính mình mẫu thân lúc sau cũng cùng lại đây, liền cùng bác mạn phân ở cùng cái phòng, liền ở ngu hiểu vị cách vách, mà ngu hiểu vị buổi tối cùng tiểu bảo còn có tiểu kỳ miệu ngủ, này hai đứa nhỏ hiện tại chưa đi đến phòng, ở trong phòng khách chơi. Người nọ có điểm nguy hiểm, vũ lực giá trị phi thường phi thường, thường cao, người tiểu tâm một ít. Kỳ thật ngu hiểu vị còn có chút lo lắng nhiễm trạch thần cùng bác mạn một phòng, thật lo lắng bác mạn buổi tối đối nhiễm trạch thần làm cái gì nghiên cứu. Biết nguy hiểm ngươi còn mang về tới. Có phải hay không hắn uy hiểm ngươi? Nếu không ta tới đuổi hắn đi. Đừng! Phóng nhãn ra phía dưới còn có thể yên tâm một ít. Ngu hiểu vị do dự một chút, vẫn là hướng tới nhiễm trạch thần nói, hắn không phải nhân loại. chương 1062 Lâm Nguy không sợ nhiều cân nhắc nghe thấy ngu hiểu vị nói nhiễm trạch thần chớp chớp mắt ngươi chưa nói sai đi hắn không phải người không phải người là cái gì ngươi biết mạc mạc là ngoại tinh con thỏ đi bởi vì thượng một lần ở đáy đàm mạc mạc hành động nhiễm trạch thần là nhìn đến quá hơn nữa ra tới lúc sau nhiễm trạch thần cũng gặp qua mạc mạc kia chiếc phi thuyền cho nên nhiễm trạch thần là biết mạc mạc thân phận hiện tại ngu hiểu vị cảm thấy có thể nói lời nói thật có thể thương lượng cũng chính là nhiễm trạch thần Cho nên trực tiếp nói cho hắn Ngươi không phải là tưởng nói Cái kêu kêu bác mạn nam nhân là ngoại tinh nhân đi Nhiễm trạch thần kỳ thật có chút kinh ngạc Cái gì thời điểm ngoại tinh nhân như thế phổ cập Tuy ý là có thể đụng tới một cái ngoại tinh nhân trở về Là, hắn cũng là ngoại tinh nhân Ngu hiểu vị nghiêm túc gật gật đầu kia, Hắn rất lợi hại Ta hiện tại còn ở suy xét làm sao bây giờ Hơn nữa không thể phóng hắn nơi nơi đi bộ cho nên vẫn là đặt ở trước mắt nhất thích hợp. Việc này ngươi biết liền hảo. Ta đem la tiểu bạc cho ngươi mang qua đi. Buổi tối làm nó thế ngươi xem. Như vậy ngươi liền không cần lo lắng ngủ không an tâm. Hắn tạm thời còn sẽ cô kỵ một ít điều lệ, sẽ không tùy ý đối người địa cầu động thủ. Nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Ngưu hiểu vị hiện tại thật là may mắn, bởi vì phía trước đại gia gia tới, mang lên mạc mạc lại không có phương tiện. Rốt cuộc nó hiện tại ngụy trang thành bình thường con thỏ. Không mang theo đâu lại không tốt, cho nên ngu hiểu vị nói là quan nó ở trong lồng thả đồ ăn, trên thực tế thu vào không gian. Cũng may mắn là thu không gian, nếu không hai cái ngoại tinh nhân gặp mặt ai biết sẽ có cái gì tình huống, vạn nhất cái này mạc mạc lại đầu tưởng Thảo đem nàng cấp bán. Ngu hiểu vị thật là khóc cũng chưa địa phương khóc đi, nhưng là la tiểu bậc không giống nhau, cho nên đem la tiểu bậc thả ra làm nó hỗ trợ nhìn chằm chằm kia chỉ ngoại tinh nhân. Cũng có thể làm nhiễm trạch thần an tâm nghỉ ngơi. Vậy còn ngươi, ngươi không phải càng nguy hiểm. Ta không có việc gì, hắn tạm thời sẽ không đụng đến ta, đồng dạng là điều lệ vấn đề, ngươi yên tâm hảo. Dù sao bác mạn không thể vô cớ giết chết nàng, hắn nhiều nhất chính là làm nàng thần phục biến thành hắn thụ hình cấp giới, tựa như mạc mạc như vậy. Ta đây có thể làm chút cái gì? Nhiễm trạch thần không hy vọng ngu hiểu vị cái gì sự tình đều chính mình khiêng. Hắn cũng tưởng có thể giúp đỡ cái gì, tuy nói ngu hiểu vị trên người quá thân bí, nhưng là nhiễm trạch thần trước sau đều là tín nhiệm nàng. Hắn tin tưởng ngu hiểu vị cũng là tín nhiệm hắn. Ngươi chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai chúng ta muốn tận lực tìm toàn linh linh kiện. Ta tưởng sớm chút hồi căn cứ, đến nỗi cái kia ngoại tinh nhân, ta sẽ tưởng biện pháp khác đối phó hắn. Nhìn đến ngu hiểu vị trên mặt tràn đầy kiên định, nhiễm trạch thần thoáng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra ngu hiểu vị vẫn là có một chút ý tưởng, nếu có cái gì muốn ta làm đừng không cùng ta nói. Đã biết, có yêu cầu hỗ trợ ta mới sẽ không không nói đâu. Có đôi khi sự tình chưa chắc nhất định có thể giải quyết, có thể đem buồn ở trong lòng sự tình có một cái tín nhiệm người ta nói ra tới, ngu hiểu vị cảm thấy cũng là một loại trong lòng sơ giải. Đúng rồi, hắn cũng là không sợ tăng thi, ta làm hắn làm bộ là ám hệ dị năng giả. Ta tưởng trước để cho người khác thích hướng thích hướng, về sau tìm được tác minh ca thời điểm đại gia thành thói quen. Ngu hiểu vị lại bổ sung nói. Ngươi nhưng thật ra rất chiếu cố tác minh cảm thụ. Nhiễm trạch thần có chút tán bị, ngu hiểu vị thật là suy xét mọi người cảm thụ. Tuy nói người khác cũng không biết ngu hiểu vị như thế nhiều bí mật, nhưng là hắn tổng cảm thấy ngu hiểu vị giống như trước nay không vì chính mình nghĩ tới cái gì, đều là làm chính mình nhìn làm. Xem ra quá tin tưởng chính mình cũng có chỗ hỏng. Bất quá tính, ai kêu hắn liền thích như vậy ngu hiểu vị đâu. Trước 1063 mặt thế sinh hoạt hàng ngày, ngu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần nói thầm trong chốc lát, trong phòng đã bị nhiễm trạch thần trực tiếp thế nàng thu thập hảo, nhưng thật ra tỉnh ngu hiểu vị rất nhiều tay chân. Ta đi nấu cơm, ngươi cùng hắn ở chung đừng lòi, trước mắt hắn ngụy trang đều cũng không tệ lắm. Ta cũng không hy vọng hắn bởi vì cảm thấy chính mình bị phát hiện thẹn quá thành giận gặp phải cái gì sự tình tới. Ngu hiểu vị đi tới cửa, lại xoay người lại hướng tới nhiễm trạch thần dặn dò nói. Biết, ta làm việc ngươi còn không yên tâm sao. Nhiễm trạch thần hồi cấp ngu hiểu vị một cái an tâm mỉm cười. Ngu hiểu vị ngẫm lại cũng là, nhiễm trạch thần nhưng thật ra luôn luôn tương đối ổn trọng, ta đây đi nấu cơm. Từ phòng ra tới, ngu hiểu vị lập tức đi đến phòng bếp. Bên này thường huy cùng thái bẩm đã đem liền huề gas lò giá hảo, bên này đều ở sắc rau, vốn dĩ đồ ăn chính là chọn hảo mang ra tới, chính là không tẩy, rốt cuộc tẩy quá đồ ăn dễ dàng hư, nhiễm trạch thần bản thân cũng có thủy hệ dị năng, hơn nữa tiểu bảo, tuy rằng công kích không được, nhưng là cung cấp sinh hoạt dùng thủy tuyệt đối không thành vấn đề, cho nên đồ ăn đều là chuẩn bị cái gì thời điểm làm lại rửa sạch. Lúc này làm tiểu bảo khống ra tới thủy đã cũng đủ hai người bọn họ đem đồ ăn rửa sạch sẽ, đang ở thiết, ngu hiểu vị liền vào phòng bếp. Hiểu vị, này mấy thứ đồ ăn được rồi đi. thường huy cùng thái bẩm tuy rằng không biết muốn ở chỗ này ngốc mấy ngày, nhưng là bọn họ biết vốn dĩ chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn không phải rất nhiều, chính là cải trang xe lại là muốn háo chút thời gian. Không có quan hệ, thật sự không đủ lại lái xe trở về lấy thì tốt rồi. Dù sao cũng không phải rất xa. Trên đường cái kia đại gia hỏa tiêu diệt, này dọc theo đường đi trên cơ bản không cần quá mức lo lắng. Hướng chi, nàng liền nói nàng trở về lấy đồ vật. Đến lúc đó từ trong không gian lấy một ít đồ vật ra tới cũng không có gì. Dù sao chỉ cần không phải đi theo nhiễm trạch thần bọn họ tiểu đội những người đó. Các nàng tiểu đội người đều biết nàng có không gian. Cũng là, nơi này ly căn cứ lộ trình cũng còn hành. Nếu riêng là đi lấy đồ vật, Qua lại cũng sẽ không hoa lâu lắm thời gian. Thường huy lẩm bẩm nói, lộ tuyến hắn vẫn là nhớ rõ. Chính là sao, cho nên chúng ta ngày thường nên như thế nào ăn còn như thế nào ăn. Ngày mai dù sao muốn đi ra ngoài tìm những cái đó tài liệu, bất thời giờ trở về lấy chút nguyên liệu nấu ăn trở về cũng không có gì vấn đề. Ngu hiểu vị hướng tới thường huy bọn họ trả lời. Hảo, ta đây liền lại tẩy một ít. Một bên thái bẩm trực tiếp xoay người. Lại đi trang đồ ăn trong túi lấy tân đồ ăn. Ngu hiểu vị tắc bắt đầu nhìn tẩy tốt đồ ăn bắt đầu tưởng đêm nay làm chút cái gì, lệ phù nhưng thật ra cho một ít thực đơn, đương nhiên đều là nhiệm vụ. Nàng hiện tại ly thăng cấp 13 cấp hoàn thành độ đều không đủ, cho nên gần nhất trừ bỏ gặp được đặc thù tình huống. Ngu hiểu vị đều chuẩn bị dựa theo thực đơn thành thành thật thật hoàn thành. Một cái ớt xanh khoai tây xào lát thịt, một cái cà chua thịt bò nạm củ mài canh, hát ớt than bò cơm. Một đạo hương rác rửa ti, lại đến một phần không cần nướng đồ ngọt chừng gạo nếp đòn bánh, có canh, có cơm, có đồ ăn, có đồ ngọt, hành, liền này mấy thứ đi. Bởi vì hắc ớt than bỏ cơm vốn dĩ liền phải ấn người tới tính, cho nên khác đồ ăn chính là hơi chút đắp một chút, ngu hiểu vị xem không sai biệt lắm liền cùng thường huy cùng thái Bẩm nói. Hai người giúp ngu hiểu vị chuẩn bị, ngu hiểu vị bên này trước đem gạo nếp chứng thượng, sau đó mở ra một bao đầu đỏ nghiền. Nếu là ngày thường nàng khẳng định muốn chính mình làm bánh đậu nhân, nhưng là hiện tại nơi này điều kiện hữu hạn, ngu hiểu vị vẫn là cầm thành phẩm đậu nhân. Đều chuẩn bị tốt lúc sau, bên kia nồi thượng trưng, bên này ngu hiểu vị liền bắt đầu trước làm cà chua thịt bò nạm khủ mài canh. Đây là này vài đạo đồ ăn nhất tốn thời gian, bất quá chờ thịt bò nạm canh đốn thượng, ngu hiểu vị đột nhiên phát hiện một vấn đề. Chương 1064 chính thức nấu cơm. thường thúc, nơi này không có điện. Ta đem chúng ta mang bếp đều dùng tới, quên cấp cơm lưu một cái bếp mắt, ta đem này cha nhi đã quên, chúng ta hiện tại không địa phương nấu cơm. Ngu hiểu vị cảm thấy chính mình ngày thường thật là ở trong căn cứ quá quá thoải mái, đảo quên hiện tại địa phương khác đã không cung cấp điện, nấu cơm cũng chỉ có thể dùng hỏa. Kia bằng không ta đi xuống lầu đáp cái lâm thời bếp lò nấu cơm. Thường huy nghe xong suy nghĩ một chút, hướng tới ngu hiểu vị hỏi. Ngu hiểu vị suy nghĩ một chút lắc đầu. Vẫn là ngài giúp ta nhìn gạo nếp, chứng tốt lời nói lấy ra tới đánh thành bánh trạng, ta đi lên mượn liền huề lò đi. Ngu hiểu vị còn nhớ rõ phía trước thích huyền nói qua, bọn họ bên kia cũng có. Hành, ngươi đi đi. Nơi này ta giúp ngươi nhìn chằm chằm. Thương điểm nóng gật đầu. Ngu hiểu vị buông bên này, sau đó đem hôm nay phải làm vài đạo đồ ăn đều nói cho thường huy cùng thái bẩm, làm cho bọn họ lại chuẩn bị mấy thứ gia vị. Sau đó liền đi ra cửa trên lầu tìm Thích Huyền mượn sách tay gas lò đi. Gõ mở cửa, Thích Huyền nhìn đến là ngu hiểu vị, cười hỏi, xảy ra chuyện gì? Vẫn là muốn mượn các ngươi gas lò, vừa mới ta quên bên này không có điện, cho nên quên cấp nấu cơm lưu một cái bếp, toàn cấp chiếm thượng. Ngu hiểu vị ngượng ngùng trả lời. Thích Huyền không nghĩ tới ngu hiểu vị bọn họ không phải đơn giản nấu một nồi, cư nhiên nghe tới tựa hồ còn chính thức làm không ít đồ vật bộ dáng Chờ hạ, ta cho người lấy. Bất quá phía trước hắn liền nói quá có thể đem gas lò mượn cho nàng, lúc này vẫn là xoay người trở về lấy. Kỳ thật ngu hiểu vị trong không gian còn có rất nhiều liền huê gas lò, chẳng qua trước mắt còn không thích hợp làm tất cả mọi người biết, cho nên ngu hiểu vị vẫn là đi lên tìm thích về mượn, cùng lắm thì còn thời điểm đưa một đạo đồ ăn cho bọn hắn xem như đáp lễ, loại này tiểu tiện nghi, ngu hiểu vị đảo cũng không nghĩ dính. Thực mau thích huyền lấy ra liền huề ga sư cấp ngu hiểu vị, ngu hiểu vị cảm tạ lúc sau xuống lầu trở lại bọn họ trụ địa phương, đem ga sư giao cho Thái bẩm đi vo gạo. Bên này chuẩn bị làm đoàn bánh gạo nếp đã trưng hảo, thường huy đang ở dùng mặt trượng một chút đem trưng thục gạo nếp ở bản tử thượng nghiên áp không có đánh bánh dẻo công cụ cũng chỉ có thể như vậy. Thường thúc ngài vất vả một chút, giúp ta đem cái này đánh hảo, ta đi xào rau. Hành, nơi này liền giao cho ta. Thương điểm nóng gật đầu, ngu hiểu vị liền an tâm đi vội khác đi, sự tình giao cho thường Huy vẫn là siêu yên tâm. Trước đêm cắt xong rồi than bỏ dùng rượu gia vị, muối, xin trịu, đường, tinh bột, lại thêm một ít dầu mè quấy đều, đem cắt thành ti hành tây, đông cải xanh cùng cà rốt cùng nhau dùng một chút du phiên xào đến hành tây hơi hơi có chút hương, sau đó đem này đó đồ ăn tất cả đều đảo tiến đã đảo tốt mẹ trong nổi. Thường huy cầm chuẩn bị tốt này đó đến một bên đi nấu cơm, chỉ cần đem cơm nấu thủ, bên trong đồ ăn cũng liền toàn bộ đều thủ mềm. Hơn nữa nhan sắc cũng rất đẹp. Hơn nữa phía trước xào quá một chút ru, làm gạo hấp thu một tia ru từng viên no đủ sang trong. Cuối cùng đem than bò xào thủ, lại xái một ít nghiền nát vại hắc hồ tiêu. Sau đó đem xào tốt than bò cái ở rau dưa cơm thượng. Kỳ thật bình thường hắc ớt than bò cơm chính là đem hắc ớt than bò cái ở cơm thượng. Nhưng là ngu hiểu vị suy xét đến tiểu hài tử không thích ăn đông cải xanh cùng cà rốt, cho nên mới sẽ trực tiếp nấu tiến cơm, hiện tại chờ cơm nấu hảo, đồ ăn liền cùng cơm hòa hợp nhất thể, hơn nữa hồng hồng lục lục cũng rất đẹp, càng tốt hấp thu. Hiện tại, ngu hiểu vị mặc kệ bên kia nấu cơm tình huống, dù sao cuối cùng cơm hảo lúc sau đem than bỏ xào đắp lên đi là được. Trước 1065 nhận chi cũng yêu cầu cẩn thận, bên này xem như đại khái chuẩn bị cho tốt. Ngu hiểu vị vạch trần nắp nồi đi nhìn thoáng qua đã đem cả chua cùng thịt bò nạm cùng nhau hầm hầm có trong chốc lát thời gian canh Hiển nhiên cả chua đã mềm lạn cơ hồ nhìn không tới đã có thể chuyển tiến nồi đun nước chậm rãi hầm đến nỗi củ mài đảo không nổi mà phóng nếu không thực dễ dàng nấu thành bùn trà trộn vào canh đến lúc đó ăn không đến củ mài không nói canh cũng sẽ trở nên vừa đủ kỳ thuật này canh bản thân hẳn là phóng khoai tây. Ngưu Hiểu Vị cũng không biết cái này thực đơn rốt cuộc từ nơi nào sao tới. Nơi này cư nhiên là phóng củ mài. Bất quá phóng củ mài hương vị cũng nên không tồi. Này phân hệ thống cung cấp thực đơn, đại bộ phận đều vẫn là cùng ngu Hiểu Vị trước kia nhìn đến những cái đó món ăn nguyên liệu nấu ăn tương tự. kế tiếp chính là lưỡng đạo đồ ăn nước xanh, khoai tây cùng thịt đều đã bị thái bầm cắt thành phiến đặt ở một bên, thịt gà cũng bị cắt thành gà ti. Hiểu Vị a, còn có cái gì ta làm sao? Thái Bẩm đều chuẩn bị cho tốt, hướng tới ngu hiểu vị hỏi. Ta bên này không có gì, ngài xem xem thưởng thúc bên kia bánh dẻo như thế nào. Hôm nay trưng gạo nếp có điểm nhiều, ta nghĩ cũng cấp thích đội trưởng đưa một phần nhi đi, rốt cuộc chúng ta gần nhất đều phải ở tại bên này. Ngu hiểu vị bên hướng lát thịt đảo một ít gia vị liêu, một bên hướng tới Thái Bẩm trả lời. Hẳn là, hẳn là, ta đây đi giúp ngươi thường thúc đội. Thái Bẩm nói xong liền hướng tới Thường Huy bên kia đi qua đi. Bởi vì phòng bếp rất nhỏ, cho nên vừa mới Thường Huy liền ôm trứng tốt nổi đi ra ngoài, ở bên ngoài trên bàn, lúc này Thái Bẩm cũng đi ra ngoài, phòng bếp nội cũng chỉ dư lại ngu hiểu vị chính mình. Nhanh chóng đem ớt xanh khoai tây lát thịt cùng hương rác rưởi ti xào hảo, sau đó ngu hiểu vị xem trong nồi canh cũng hầm không sai biệt lắm, lúc này mới đem củ mài tức ra thiết đoạn bỏ vào đi cùng nhau hầm. Mà mặt khác một bền cơm cũng nấu chín, ngu hiểu vị nhưng thật ra không nóng nảy xào than bò, cái này thượng bàn phía trước xào đắp lên là được. Đều chuẩn bị cho tốt, ngu hiểu vị cũng đi ra hỗ trợ gạo nếp. Sở dĩ lựa chọn gạo nếp đoàn bánh mà không phải xào rau, ngu hiểu vị vẫn là có một ít tư tâm, gần nhất xào rau dùng nguyên liệu nấu ăn thật sự khó được. Còn nữa xào rau hương vị càng có thể thể hiện ra chú nghệ, ngu hiểu vị tuy rằng đối thích huyền có đời trước nhận chi nhưng đời trước nàng cũng không có thật sự cùng thích huyền cùng cái tiểu đội, cho nên nhiều ít còn muốn giữ lại một ít gạo nếp đoàn bánh không giống nhau. người bình thường tới làm khả năng cũng chưa chắc so nàng làm cho kém rất nhiều, có lẽ có rất nhỏ khác biệt, nhưng là không có đối lập dưới tình huống cũng chỉ sẽ cảm thấy ăn ngon, sẽ không có ý tưởng khác. hơn nữa gạo nếp tương đối dễ dàng lọt tới, hơn nữa cũng tương đối dễ dàng còn no. nếu thật muốn nàng nhiều thêu vài món thức ăn cấp thích huyền đưa đi. Ngu hiểu vị phòng trừng các nàng bên ngoài thượng mang ra tới nguyên liệu nấu ăn căn bản không đủ như thế nhiều người một đốn. Một khi đã như vậy, ngu hiểu vị tự nhiên liền suy xét vẫn là dùng gạo nếp đoàn bánh tương đối hảo, lại ăn ngon, nếu nhân ra cơm nước xong, liền tính làm đồ ngọn, nếu còn không co ăn, đương món chính cũng có thể. Không sai biệt lắm, ta đi chỗ nhân. Ngu hiểu vị đi theo thường huy cùng thái bẩm không ít, thấy còn thừa một chút, nàng lau lau tay. Đậu nhân dùng chính là túi đóng gói, nhưng là bởi vì ngu hiểu vị cảm thấy khả năng có người không ăn ngọn, cho nên còn chuẩn bị làm một ít muối tiêu khẩu vị. Bên này đậu nhân nàng không cần phải xem bảo chứ không nói bọn họ ra tới sẽ không mang cây đậu, liền tính mang theo, hiện tại hiện trưng cũng là không kịp. Trực tiếp đem túi trang đậu nhân mở ra đảo trong bùn lấy ra đi, trong chốc lát thường huy cùng thái bẩm xong dư lại gạo nếp liền sẽ bắt đầu bao, nàng hiện tại chuẩn bị làm chính là muối tiêu nhân. Trước 1066 suy đoán không rõ tình huống, hạt mẹ không cần xào, ngu Hiểu Vị mang lại đây bản thân chính là thuộc hạt mẹ, vốn là nghĩ có lẽ có quấy đồ ăn cái gì dùng để vải lên mặt làm dạng dỡ cùng tăng hương. Cho nên lúc này ngu Hiểu Vị chỉ cần đem phía trước chác thủy nấu quá, hiện tại đã đem thủy để giáo đậu phộng ở trong nồi phóng một chút muối tới phiên xào, vẫn luôn xào đến đậu phộng hơi hơi chóc ra liền hảo. Đem thuộc đậu phộng ngoại ra xóa cùng phía trước thuộc hạt mẹ cùng nhau bỏ vào nghiên bát, sau đó dùng bát sử đem bên trong thuộc đậu phộng cùng thuộc hạt mẹ đều phá đi phóng tới một bên. Bên này ngu Hiểu Vị đem bột mì đảo tiến trong nồi dùng lửa nhỏ phiên xào, mai cho đến bột mì nhan sắc biến hơi hơi có một chút phát tóc và hương, cũng thỉnh ra tới đặt ở một bên. Tìm một cái buồn, ngu Hiểu Vị hướng trong phóng một ít đường trắng cùng muối, sau đó đảo đi vào du điều hòa, lại đem hoa tiêu phấn đảo đi vào. Sau đó đem vừa mới xào thuộc bột mì cùng phía trước phá đi đậu phộng cùng hạt mẹ cũng đảo đi vào cùng nhau quái, này mối tiêu nhân liền tính là làm tốt. Vốn dĩ rất nhiều mối tiêu nhân còn muốn phóng một ít mức hoa quả, bất quá ngu hiểu vị trong không gian tuy có, nàng nhưng không tính toán lấy ra tới, đến lúc đó đem không gian bại lộ là việc nhỏ, khiến cho một ít không cần thiết phiền toái liền không tốt lắm. Bất quá, mặc dù không bỏ mức hoa quả, ngu hiểu vị cảm thấy cái này nhân đã rất thơm, Nàng trực tiếp đem chậu mang sang đi, thường thúc, thái sư phó, chúng ta lại làm một ít mối tiêu nhân, cuối cùng lại lưu một ít không nhân. Này mối tiêu nhân hảo, ta liền thích muối tiêu. Nhìn đến ngu hiểu vị mang sang tới nhân, trương thịnh ở một bên cười nói, ta đột nhiên phát hiện, từ đi theo hiểu vị ra tới, ta chính là no rồi có lục ăn. Mọi người cười nói bao nắm, mà mặt khác một bên phòng người lúc này cũng lục tục lại đây. Là phía trước cùng bọn họ nói hảo thời gian lại đây ăn cơm. Bên này nắm cũng bao xong rồi, đã bị đoan đi phòng bếp, ngu hiểu vị phân loại dọn xong, thu một bộ phận có nhân tiến không gian, lưu một ít hôm nay ăn, lại lưu một bộ phận ngày mai không có phương tiện thời điểm bị, dư lại liền đều trồng ở mâm, chuẩn bị cơm nước xong còn liền hề bếp thời điểm cấp thích huyền bọn họ mang qua đi. Đồ ăn đã bị bưng lên bàn, ngu hiểu vị đem nổi đun nước bưng đi ra ngoài. Ra tới vừa lúc nhìn đến mới vừa vào cửa tới Chu Ngọng Tùng. Nhìn đến Chu Ngọng Tùng, ngu hiểu vị nhưng thật ra nhớ tới phía trước sự tình, người khác không biết Chu Ngọng Tùng là nữ nhân, nàng lại là biết đến, hơn nữa cái kia thanh âm vừa nghe cũng biết là Chu Ngộng Tùng không có cố tình trang quá nguyên bản thanh âm. Phía trước Chu Ngọng Tùng lần đó tìm tra, ngu hiểu vị vốn dĩ đoán là bởi vì Chu Ngọng Tùng sợ chính mình chọc thủng nàng, cho nên muốn xuống tay trước. Nghĩ đời trước Chu Mộng Tùng cùng nàng cũng không oan vô thủ, lần này nếu không phải mạng lớn cũng rất thảm, ở mặt thế bên trong trải qua quá nguy hiểm lúc sau người tóm lại sẽ càng thêm tiểu tâm một ít, cho nên ngu hiểu vị liền không cùng nàng so đo, cũng không vạch chân nàng. Ngu hiểu vị nghĩ đại gia tốt xấu bạn cùng trường một hồi, Chu Mộng Tùng nếu có thể từ kim lĩnh thị xuất phát, đến bình kinh thị lại tương ngộ cũng coi như là một loại duyên phận, cho nên liền tha thứ Chu Mộng Tùng lần trước vô lý. Nhàn dối nàng không vạch trần nàng, nàng bình tĩnh trở lại về sau tóm lại sẽ minh bạch, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải như vậy. Tuy rằng ngu hiểu vị cũng không biết Chu Ngọng Tùng rốt cuộc vì cái gì sẽ ở cái loại này vốn dĩ có thể nhẹ nhàng thắng lợi thời điểm đột nhiên tiêu to, thế cho nên phá hủy bọn họ sở hữu nguyên bản kế hoạch, nhưng là ngu hiểu vị có thể khẳng định, Chu Ngọng Tùng khẳng định không giống nàng phía trước sở suy đoán như vậy chỉ là lo lắng nàng vạch trần nàng mới đối nàng động thủ trên 1067 bình đẳng điều kiện trao đổi. Nếu đã tổn hại chính mình tâm, ngu Hiểu Vị cũng biết nàng muốn nhiều lưu ý Chu Ngộ Lòng, bất quá nàng còn không có tính toán công khai, bởi vì nàng phải biết rằng Chu Ngộ Tùng làm như vậy rốt cuộc đánh cái gì chủ ý. Mà Chu Ngộ Tùng, phát hiện chính mình vào cửa lúc sau ngu Hiểu Vị vẫn luôn xem chính mình, trong lòng không khỏi buồn chồn, tuy rằng nàng tự nhận là chính mình làm thực chính nghĩa, chính là ở không hồi căn cứ tiến vào điển tá kia chi tiểu đội phía trước, nàng còn muốn rửa vào bên này, cho nên nàng cần thiết làm bộ cái gì đều không có phát sinh. Ngu hiểu vị nhưng thật ra cũng rất bội phục chu mộng tùng, nhìn đến chính mình xem nàng cư nhiên chỉ dừng một chút thật giống như không thấy được dường như hướng trong đi, sau đó liền ngồi ở trước bàn cơm, da mặt thật là dày có thể. Bất quá ngu hiểu vị hiện tại chính là muốn biết, Chu Ngọng Tùng rốt cuộc có cái dạng gì tự tin sẽ lâm trận phản chiến. Phải biết rằng Chu Ngọng Tùng cũng không có hòa điển tá tiếp xúc quá. Ngu hiểu vị chính là không rõ điểm này cho nên mới cũng làm bộ không biết chính là nàng đảo quỷ. Dù sao nàng không đau lòng này đồ ăn, nàng càng muốn biết nội tình. Đem canh đoan lại đây đặt lên bàn, ăn cơm. Ăn xong đều sớm một chút nghỉ ngơi, chúng ta ngày mai nhiệm vụ cũng rất gian khổ. Mọi người ăn cơm, ngu hiểu vị cũng ngồi xuống ăn cơm. Chờ mọi người đều ăn xong, lưu lại phụ trách thu thập chén đũa. ngu hiểu vị tắc bưng đoàn bánh cùng liền hề bếp đi lên gõ khai thích huyền môn. Thích đội trưởng, ta tới con bếp lò, mặt khác cho các người mang theo điểm tiểu điểm tâm, nơi này có ba loại nhân, bên này là bánh đậu nhân, bên này là muối tiêu, dư lại bên kia là không nhân. Ngu hiểu vị đem mâm đưa qua đi. Như thế nhiều đâu. Ta đây đã có thể không khách khí, cảm ơn tiểu ngu cô nương. Thích huyền nhìn ngu hiểu vị cười đem đoàn bánh nhận lấy, tuy rằng cảm thấy nhiều, nhưng là ngu hiểu vị loại này làm việc hắn nhưng thật ra rất thưởng thức, xem ra về sau hai đội nói không chừng có thể có nhiều hơn hợp tác. Từ thích huyền bên này ra tới, ngu hiểu vị trở lại phòng trong, mà lúc này, không biết vị kia ngoại tinh nam nhân bác mạn cái gì thời điểm tới rồi nàng trong phòng ngồi, đại khái vì giám sát hắn, nhiễm trạch thần cũng ở chính mình trong phòng. Hai ngươi không ở phòng nghỉ ngơi. Đều ở ta trong phòng ngồi làm gì? Ngu hiểu vị vào nhà nhìn đến hai người, sau đó buồn cười hướng tới hai người hỏi. Ta có vấn đề muốn hỏi ngươi, nhưng là hắn tổng đi theo ta. Bác mạn nhưng thật ra một bộ ủy khuất bộ dáng, so nhiệm trạch thần còn trước một bước cùng ngu hiểu vị nói. Ngu hiểu vị nhìn xem nhiệm trạch thần, nàng minh bạch nhiệm trạch thần lo lắng cái gì, trước mắt chỉ có nhiệm trạch thần biết bác mạn không phải người địa cầu mà là ngoại tinh nhân. Hắn lo lắng cái này ngoại tinh nam nhân đối chính mình bất lợi. Nhiễm trạch thần, ngươi về trước phòng nghỉ ngơi đi. Ta cùng hắn liêu một chút. Ngu hiểu vị hướng tới nhiễm trạch thần chấp trước mắt. Nếu bác mạn thật muốn làm cái gì liền sẽ không như thế bình tĩnh. Phải biết rằng trước mắt bác mạn chính là 45 cấp ký chủ. So nàng không biết năng lực hiếu thắng nhiều ít. Nhiễm trạch thần nhìn xem ngu hiểu vị, lại nhìn xem bác mạn. Cuối cùng vẫn là đứng dậy ra phòng. Hắn liền ở cách vách Chỉ cần bên này có cái gì dị động hắn có thể lập tức lại đây, liền tính bác mạng thật sự rất mạnh, hắn liền tính liều mạng cũng tuyệt đối sẽ không làm hắn đối ngu hiểu vị như thế nào. Chờ nhiễm trạch thần đi ra ngoài, ngu hiểu vị lúc này mới nhìn về phía bác mạng, người muốn hỏi cái gì? Bác mạng tò mò lấy ra trong tay đoàn bánh, xem ra vừa mới ăn cơm thời điểm hắn sấn người khác không chú ý thu vào không gian, cái này ăn rất ngon, cái này như thế nào làm? Các ngươi trên địa cầu đồ vật quá thần kỳ. Cái này là địa cầu cách làm. Ngươi thích nói, dùng đồ vật cùng ta đổi đi. Trước 1068 xuất sắc đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Hôm nay làm bác mạn đi theo bọn họ cùng nhau ăn cơm. Gần nhất là không nghĩ để cho người khác cảm thấy nàng cố tình đối hắn không giống nhau khiến cho hoài nghi. Lại có cũng coi như là thân là chủ nhân. Lần đầu tiên gặp mặt lễ nghĩa, thỉnh bác mạn ăn một bữa cơm cũng không quá. nhưng là Hiện tại bác mạn hỏi cách làm, còn muốn càng nhiều đồ vật, ngu hiểu vị đương nhiên sẽ không tuy rằng cho hắn, trao đổi đi. Ngươi có cái gì đồ vật có thể trao đổi cho ta? Bị ngu hiểu vị như vậy vừa hỏi, bác mạn hơi hơi sử sốt, bọn họ đều là ký chủ, hắn có ngu hiểu vị hẳn là cũng có, liền tính hiện tại không có. Về sau cấp bậc cao cũng sẽ đạt được, giống nhau có thể đổi đồ vật khẳng định không được. Dùng cái gì đổi đâu? Bất quá ngay sau đó hắn liền nghĩ đến hắn trong không gian tồn trữ, thuộc về bọn họ tinh cầu nguyên liệu nấu ăn, nguyên liệu nấu ăn, ta dùng chúng ta tinh cầu nguyên liệu nấu ăn tới trao đổi. Ta trước nhìn xem các ngươi tinh cầu đều có cái gì nguyên liệu nấu ăn, vạn nhất không thể ăn đâu. Ngu hiểu vị kỳ thật lúc ban đầu tưởng cũng là bác mạn bọn họ nơi tinh cầu nguyên liệu nấu ăn, lần trước mạc mạc bọn họ tinh cầu những cái đó ngoại tinh thú thịt liền cho nàng không ít phân giá trị. Ta nơi này có mộng heo thịt, còn có phẩm khắc quả, còn có rất nhiều, bất quá này hai dạng là chúng ta tinh cầu nổi tiếng nhất cũng là hương vị tốt nhất hai loại nguyên liệu nấu ăn, giá cả đương nhiên cũng là phi thường sang quý, như thế nào? Dùng này hai dạng tới đổi ngươi cái này nấu cơm cùng với làm cái này nguyên liệu nấu ăn. Bác mạn nói lên này hai dạng có chút đắc ý, hướng tới ngu hiểu vị hỏi. ăn ngon không muốn thử quá mới biết được, có làm được sao? Ta vừa mới chính là thỉnh ngươi ăn vài đạo đồ ăn, tích phân đều cầm đi, mời ta nếm một chút bất quá phân đi. Ngu hiểu vị biết, nếu ăn qua, bác mạn khẳng định cũng sẽ không bỏ qua tích phân, tựa như mạc mạc, lúc ban đầu cũng là kinh với chính mình cho nó đồ ăn mang đến kết xu tích phân, cho nên mới hoàn toàn kiên định xuống dưới. Đương nhiên, với lúc cũng làm ngươi nếm thử tay nghề của ta, bất quá ta có chút có hại a. Ngươi làm những cái đó đều là các ngươi trên địa cầu tương đối bình thường nguyên liệu nấu ăn, ta này hai loại chính là đỉnh cấp. Bác mạn cũng không nốc, nếu không như thế nào lên tới 45 cấp, hắn đồng dạng cũng ở tính toán chính mình được mất. Ngu hiểu vị làm ăn ngon là một chuyện, phân giá trị là mặt khác một chuyện, hắn làm này hai loại nguyên liệu nấu ăn đều sẽ có hy hữu nguyên liệu nấu ăn thêm phần. Nay không khó, trong chốc lát ta cho ngươi đơn độc làm một đạo. Bảo đảm này một loại nguyên liệu nấu ăn tuyệt đối không thua với người kia hai loại nguyên liệu nấu ăn. Nghe thấy ngu hiểu vị nói, bác mạn nhưng thật ra không phản bác, cũng không yêu cầu ngu hiểu vị áp điểm như cái gì. Rốt cuộc ở hắn xem ra, ngu hiểu vị cấp bậc như thế thấp, dám lừa gạt hắn kết cục khẳng định không hảo quá. Mà ngu hiểu vị, thông qua tiếp xúc, bác mạn cảm thấy ngu hiểu vị cũng coi như là thông minh nhân loại, hẳn là sẽ không phạm như thế ngu xuẩn sai lầm. Hảo! Vậy cho ngươi đếm thử ta làm này hai loại chúng ta tinh cầu đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, nhất định sẽ cho ngươi mang đến một loại vị giác đánh sâu vào. bát mạn nhưng thật ra đối chính mình làm rất có tin tưởng. Thực mau bát mạn từ trong không gian mang sang tới hai cái mâm, mỗi cái mâm đều có một chút đồ ăn, bất quá đều rất ít, mặc dù là làm được đều như thế thiếu, thật giống như những cái đó tinh cấp nhà ăn bãi bản hoa lệ đồ ăn, mỗi dạng đều rất ít. Bất quá. Cũng đúng là như vậy, cũng là ngu hiểu vị tin tưởng, này nguyên liệu nấu ăn sắc thật không nhiều lắm, nếu không rõ ràng là chính hắn lưu, vì cái gì còn chỉ lộng như thế một chút. Nếm thử xem đi. Nay bàn làm ngộng heo thịt than, ta nướng mộng heo thịt than kỹ thuật là chúng ta tinh cầu nhất đồng. Bác Mạn đầy mặt kiêu ngạo, nay bàn ngộng heo thịt than cơ sở giá trị hắn cũng cầm rất cao điểm, có thể nói là hắn đỉnh trạng thái. Chương 1069 Vô ngữ điểm trung bình giá trị bị bác mạn theo như lời mộng heo thịt thân là kim hoàng sắc, thoạt nhìn bộ dáng thật xinh đẹp, trung quanh còn phối hợp một ít nước sốt, thoạt nhìn rất giống trên bò bít tết, bất quá nhan sắc bất đồng thôi. nay mộng heo thịt bản thân sinh thời điểm là màu hồng phấn, nhưng là chín lúc sau liền sẽ biến thành kim hoàng sắc, có phải hay không nhan sắc phi thường động? bác mạn tiếp tục khen chính mình tinh cầu nguyên liệu nấu ăn, ngu hiểu vị dùng gật gật đầu, nhan sắc sắc thật thực không tồi, nàng rất giống biết hương vị như thế nào. Dùng dao cắt ra một khối, dùng nia đem ngộng heo thịt than xoa lên, vừa mới lệ phù đã đem ngộng heo thịt than ra quét, nàng phát hiện ngộng heo thịt than cơ sở phân chỉ có 7 phần, ở ngu hiểu vị dự đoán bên trong này, ngộng ảo nguyên liệu nấu ăn làm được đủ vật. cơ sở phân như thế nào cũng muốn ở 9 phần mới đúng, kết quả chỉ có 7 phần. Cắn một ngụm kim hoàng sắc ngộng heo thịt than, ngu hiểu vị thở dài, này thịt hương vị sắc thật không tồi, nhưng là này thịt than tựa hồ bị làm có chút quá già rồi. Khó trách như thế hảo hương vị thịt chất mới cho cơ sở phân bảy phần. Nhìn đến ngu hiểu vị ăn một ngụm, bác mạn có chút kích động truy vấn nói, như thế nào? Có phải hay không đặc biệt mỹ vị? Ngu hiểu vị nhìn đến bác mạn vẻ mặt chờ mong, nàng đều không đành lòng đả đà kích án, chỉ có thể hơi hơi gật gật đầu, cũng không tệ lắm. Đó là đương nhiên, này nói thịt thân ở chúng ta tinh cầu, không ai có thể so sánh ta làm càng tốt ăn. Bác mạn rào rạt đáp ý. Bọn họ cũng tổ chức quá trù nghệ thi đấu, hắn chính là dựa vào này nói mộng heo thịt than trở thành quán quân, cho nên đối mộng heo thịt than hắn có phi thường đại năm chắc. Mà ở trong lòng không ngừng cùng lệ phù phun tào ngu hiểu vị, lúc này mới từ lệ phù trong miệng biết, nguyên lai nàng ngày thường bình thường món ăn đều có thể làm được cơ sở phân bảy phần trở lên, thật là một kiện phi thường khó lường sự tình, bởi vì đại bộ phận ký chủ bình quân cơ sở phân giống nhau chỉ có 3 phần. Mà trước mắt cái này bác mạn đều tính cao, hắn bình quân cơ sở phân có 5 phần. 5 phần. Ngu hiểu vị cảm thấy đều hết trô nói rồi, bình quân cơ sở phân ở 5 phần người, có thể lên tới 45 cấp. Ngu hiểu vị cảm thấy bác mạn thật sự là quá vất vả, nàng đều bắt đầu đồng tình khởi hắn tới. Bất quá ở nghe được lệ phù nói, mặc mạc bình quân cơ sở phân chỉ có 2 phần thời điểm, ngu hiểu vị liền hoàn toàn minh bạch. Lúc trước mạc mạc vì cái gì ăn xong nàng làm gì đó lúc sau liền hoàn toàn thành thật. Đây là phẩm khác quả, cái này giống nhau dùng để làm mức trái cây, bất quá ta có một loại tân cách làm, đã bảo lưu lại nó nguyên bản hương vị, lại còn có có thể làm nó trở nên càng thơ ngọn. bát mạn cũng không biết ngu hiểu vị trong lòng đều đối hắn cái này, 45 cấp ký chủ bắt đầu đồng tình lên, hắn hứng thú bừng bừng đem một cái khác nguyên liệu nấu ăn đem ra. Ngu hiểu vị nhìn thoáng qua. Cái này phẩm kha quả là toàn hồng nhạt, lớn nhỏ cùng hình dạng cùng bờ lù hê bờ gì rất giống, bên ngoài dùng một tầng sáng lấp lánh đường sắc bao vây. Ách! Này còn không phải là hồ lâu nào đường sao. Chẳng qua bên trong sơn tra đổi thành loại này toàn hồng nhạt phẩm kha quả. Loại này cách làm chúng ta địa cầu cũng có, chẳng qua chúng ta không có loại này phẩm kha quả. Ngu hiểu vị xem qua lúc sau, hướng tới bác mạng trả lời. Nga! Địa cầu cũng có loại này cách làm. Không nghĩ tới các ngươi người địa cầu đối ăn nghiên cứu còn rất nhiều, cái này cách làm là ta nghiên cứu đã lâu mới nghĩ đến. Vậy ngươi nếm thử, loại này phẩm kha quả hương vị vẫn là thực không tồi. Bác mạn đem đường phèn phẩm kha quả đẩy đến ngu hiểu vị trước mặt. Nhìn trước mắt phẩm kha kẹo trái cây hồ lô, ngu hiểu vị âm thầm tưởng, thật không hổ là a chít sơ ta, khó trách bác mạn nói chúng nó tinh cầu đều là hư nhạt. Vừa mới bắt mạn giới thiệu ngộng heo thời điểm cũng nói, mộng heo bản thân cũng là hồng nhạn hiện tại này trái cây cũng là hồng nhạn không biết hoa chít sờ ta có phải hay không liền không có khác nhan sắc chương 1070 dịch huyết tộc đặc thù năng lực, ngu hiểu vị gấp một viên phẩm kha kẹo trái cây hồ lô bỏ vào trong miệng, bên ngoài đường sát vỡ vụn lúc sau, bên trong phẩm kha quả hương vị rung manh vào trong miệng. Cái này phẩm kha quả không chỉ có bề ngoài giống bơ lù hê bờ gì. Vị cũng có chút giống, bất quá nó mùi hương nhi càng vì nồng đậm, nếu muốn so sánh nói, mùi hương càng sắp xỉ chanh dây, bất quá không có chanh dây như vậy toàn, hương vị thực ngọt, ngọt độ lại có điểm giống anh đào, không thể không nói, bất luận nhan sắc cùng hương vị, đều coi như đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Cái này phẩm kha quả hương vị, nhưng thật ra khá tốt ăn, loại này là thực vật đi. Không thể nhân công đào tạo sao? Loại này trái cây hương vị thực hảo. Ngu hiểu vị đảo cảm thấy như vậy trái cây nếu có thể phạm vi lớn đào tạo, làm mức trái cây hoặc là làm xứng đồ ăn cái gì đều là thực không tồi lựa chọn. Này chúng ta nhưng thật ra không nghĩ tới quá, bất quá ngươi cái này để nghị nhưng thật ra dẫn dắt ta. Bác mạn mắt sáng ngời, theo sau hắn ngón tay đột nhiên biến thành chất lỏng dường như đồ vật, lại nháy mắt liền biến thành ký lục buồn giống nhau đồ vật, sau đó mặt trên ấn hạ rất nhiều ngu hiểu vị xem không hiểu tự phủ. Nói thật, Đột nhiên nhìn đến bác mạn như vậy biến hóa, ngu hiểu vị thật đúng là hoàng sợ, thói quen bác mạn cùng loại tác minh diện mạo lúc sau, ngu hiểu vị thậm chí đều mau cho rằng bác mạn chính là như vậy, hiện tại đột nhiên nhìn đến hắn biến hóa, ngu hiểu vị vẫn là nội tâm có chút chấn động. Đây là ngươi vốn dĩ bộ dáng sao. Ngu hiểu vị nhìn đến bác mạn ký lục xong lúc sau, hướng tới bác mạn hỏi. Chúng ta là dịch huyết tục, chúng ta thân thể có thể hóa lỏng, bất quá cũng không phải hoàn toàn biến thành chất lỏng. Là một loại loại hóa lỏng, khả năng càng giống mềm thể, nhưng là chúng ta ngày thường cũng là thật thể, chúng ta sau trưởng thành thật thể bộ dáng cũng là cố định, ngươi vừa mới nhìn đến tay của ta biến hóa, kỳ thật chỉ là hóa lỏng hình thái, chúng ta nhưng dĩ vãng trong thân thể ký lục, giống như là tùy thân mang theo ký lục bổn giống nhau phương tiện, bởi vì sở hữu trạng, thái dịch hình thái hạ ký lục, trừ phi lại lần nữa hóa lỏng sau đó thân thủ lau, nếu không là khẳng định sẽ không quên. Bác mạn giải thích nói, như thế phương tiện, ít nhất các ngươi hẳn là đều thực không dễ dàng quên sự. Ngu hiểu vị gật gật đầu. Bác mạn nghe thấy ngu hiểu vị nói, cũng chưa nói là cũng chưa nói không phải, kỳ thật bọn họ như vậy vẫn là có rất lớn khuyết tật, bởi vì có đôi khi yêu cầu sửa sang lại quá nhiều, ngược lại dễ dàng quên bị ký lục ở cái gì địa phương, thậm chí suốt ruột thời điểm khả năng ký lục sẽ bị thay đổi, bất quá này đó hắn không cần thiết cùng ngu hiểu vị nói hiện tại ta hai loại đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn đều cho ngươi hưởng qua, ngươi có phải hay không cũng nên cho ta nếm một chút các ngươi tình cầu đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Bác mạn hướng tới ngu hiểu vị hỏi, hắn phía trước lục soát quá, ngu hiểu vị làm những cái đó đồ ăn đều là thực bình thường địa cầu nguyên liệu nấu ăn, chính là hắn không rõ. Như thế đơn giản nguyên liệu nấu ăn ngu hiểu vị như thế nào làm được như vậy cao cơ sở phân, hơn nữa đặc biệt ăn ngon, không thành vấn đề, ngươi chờ ta trong chốc lát. Ta cũng cho ngươi làm một cái thịt than. Ngu hiểu vị nói xong liền mở ra cửa phòng, sau đó đi vào phòng bếp. Nàng từ trong không gian lấy ra một khối cắt cũng không hoàn mỹ thịt rác thảo mang, sau đó rửa sạch lúc sau liền rửa theo trên bò bít tết phương thức tới chiên thịt rác thảo mang. Sở dĩ sẽ làm như vậy, cũng là muốn cho bác mạn nếm thử, lúc này mới gọi là chiên thịt than. Hắn làm cái kêu mộng heo thịt than thật sự là có điểm ra rồi, có chút lãng phí nguyên liệu nấu ăn. Không bao lâu, thịt giác thảo mang bị chiên hương hương, ngu hiểu vị ở mặt trên tới thượng đã điều tốt nước sốt, sau đó thu thập một chút phòng bếp, lại bưng chiên thịt giác thảo mang bài trở lại phòng. Tới nếm thử đi. Đây chính là chúng ta địa cầu cực kỳ hy hữu nguyên liệu nấu ăn. Trước 1071 trong không chế địa giới. Đây là cái gì nguyên liệu nấu ăn? Ta như thế nào chắc đều không đến. Bác mạn làm hắn tinh linh Tina mua giò xét. Chính là căn bản không chắc đến trước mắt mâm nguyên liệu nấu ăn là cái gì, tuy rằng lúc này trước mắt bản trung đồ vật tản ra mê người mùi hương, chính là không biết là cái gì hắn không dám tùy tiện ăn, chỉ có thể nghi hoặc nhìn về phía ngu hiểu vị. Sở dĩ chắc không ra, kỳ thật đây cũng là vì bảo hộ ký chủ thứ nhất sáng chế. Giống nhau tân phát hiện nguyên liệu nấu ăn muốn 3 năm sau mới có thể bị chính thức tái nhập đến công cộng hệ thống bên trong. Đối với hệ thống tới nói ngu hiểu vị phát hiện đã cũng không tính tân, nhưng là đối với khắc ký chủ tới nói chính là đối nguyên ký chủ phát hiện tiến hành bảo hộ, cho nên bác mạn chắc không ra. Ngươi không cần lo lắng, ta ăn trước hảo. Ngu hiểu vị đem chiên thịt giác thảo mang bài cắt thành hai nửa, sau đó lại cầm một cái mâm ra tới, ngươi muốn bên kia. Đừng đến lúc đó nói ta chính mình chọn hảo. Ta muốn bên này. Bác mạn chỉ vào trong đó một bên trả lời. Ngu hiểu vị gật gật đầu, sau đó đem mặt khác một nửa lấy đi, dùng dao nĩa khai ăn, thịt rác thảo mang nhập khẩu, mang theo mùi thịt cùng thực vật độc hữu hương vị, làm hương khi tràn đầy ở trong miệng. Nhìn đến ngu hiểu vị ăn thực hưởng thụ bộ dáng, bác mạn cũng nhìn không được dùng dao nĩa thiết một khối bỏ vào trong miệng. Này, này hương vị, trên thịt rác thảo mang bài nhập khẩu nháy mắt, cái loại này hương vị, cái loại này mềm mại rồi lại rất có nhai kính vị. Cái loại này đặc thù hương khí, này đó đều làm bác mạn có chút mê. Hắn trước nay không nghĩ tới, trước mắt mâm đồ ăn sẽ là như thế ăn ngon, thậm chí hắn đời này tựa hồ cũng chưa ăn qua như thế ăn ngon đồ vật. Đây là cái gì nguyên liệu nấu ăn? Ta muốn đổi loại này nguyên liệu nấu ăn thịt giác thảo mang hương vị đã làm hắn hoàn toàn quên phía trước ăn gạo nếp đoàn bánh thời điểm cái loại này kinh diễm, lúc này hắn muốn chỉ có loại này nguyên liệu nấu ăn. Khó mà làm được. Loại này nguyên liệu nấu ăn trên địa cầu phi thường hi hữu, là khả ngộ bất khả cầu nguyên liệu nấu ăn, hơn nữa không có biện pháp nhân vi gieo trồng, ta liền tính cho ngươi một chút, ngươi về sau khả năng cũng chưa chắc có thể tiếp tục tìm kiếm đến, cho nên cái này ngươi nếm thử thì tốt rồi. Ngu hiểu vị tuy rằng không gian nội thịt giác thảo mang nhiều ăn cả đời khả năng cũng không nhất định có thể ăn xong, nhưng là nàng cũng không nghĩ cấp một cái ngoại tinh nhân mang đi. Chúng chi cái này ngoại tinh nhân vẫn là chính mình đối thủ cạnh tranh. Lĩnh vực không gian. Bác mạng đột nhiên vung tay lên, ngu Hiểu Vị liền cảm giác được chính mình cùng chung quanh đồ vật cắt đứt liên hệ, liền dưới chân đều phảng phất biến thành treo không. Lại nhìn kỹ, ngu Hiểu Vị liền nhìn đến chung quanh hết thể đều thay đổi, không hề là nàng tạm thời nghỉ ngơi cái kia phòng, mà là biến thành một cái trống trải địa phương. Nàng lúc này lại tưởng liên hệ Lệ Phù, phát hiện nàng lần thứ hai cùng Lệ Phù thất liên. Xem ra lệ phù lại bị nàng cái kia tiền bối tinh linh cấp áp chế. Ngu hiểu vị lạnh lùng cười, xem ra bác mạn là muốn cấp thịt giác thảo mang, cuối cùng là lộ ra dạ tâm. Nếu ngươi không hảo hảo đem đồ vật giao ra đây, ta cũng chỉ có thể làm ngươi sớm một chút trở thành ta cấp dưới. Vốn dĩ bác mạn phía trước liền đánh cái này chủ ý, chẳng qua lúc ấy ngu hiểu vị sốt ruột đi làm việc, bác mạn cảm thấy ngu hiểu vị mặc kệ như thế nào nói đều trốn không thoát hắn lòng bàn tay. Cho nên đối với ngu hiểu vị nói muốn đi trước vội không có quá nhiều lo lắng. Vừa mới, bác mạn thật sự là quá muốn thịt giác thảo mang, hắn cô ý đi không gian đổi một cái lĩnh vực không gian, thứ này thức quý, hơn nữa là dùng một lần, nhưng là ở bác mạn xem ra, nếu bởi vậy đạt được loại này đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, hơn nữa thu được ngu hiểu vị cái này cấp dưới, mặc dù là hoa như thế sang quý tích phân, cũng là đăng giá. Trước 1072 biện pháp trong đầu hiện lên, tuy nói bởi vì liên hệ không thượng lệ phù, ngu hiểu vị không biết hiện tại là ở cái gì địa phương, bất quá bác mạn phía trước câu kia, lĩnh vực không gian, nàng là nghe được. Căn cứ mặt chữ thượng ý tư xem, nơi này hẳn là một cái sáng lập ra tới thứ không gian, ở chỗ này làm cái gì sẽ không quấy nhiễu đến ngoại giới. Như vậy cũng hảo, ít nhất sẽ không ảnh hưởng đến tiểu đội những người khác. Nếu bác mạn thật sự trực tiếp ở nàng cái kia phòng động thủ, nàng ngược lại khả năng sẽ bó tay bó chân, hiện tại nhưng thật ra làm ngu hiểu vị tỉnh không ít tâm. Trở thành ta cấp dưới ký chủ đi. Bác mạn nói chuyện chi gian, vung tay lên, trống rông liền xuất hiện một đạo tường đá, Hắn phía trước ở bên ngoài trong tay xuất hiện hòn đá nhỏ là có thể đủ xuyên thấu nơi xa cửa sát, như thế đại khối tường đá, ngu hiểu vị cảm thấy có thể đem nàng trực tiếp biến thành thịt vụn. Ngu hiểu vị nhanh chóng triệu ra tiểu hồng bì, bởi vì không phải ở thực địa thượng duyên cớ, nàng triệu ra tiểu hồng bì liền ở nàng phía dưới, cho nên không cần lại bò lên trên đi, trực tiếp liền cưới tiểu hồng bì làm nó chạy mau. Nơi này không có thực địa, trên dưới tả hữu đều là giống nhau, thật giống như huyền phù ở trong nước giống nhau, tiểu hồng bì vốn dĩ cũng có thể ở trong nước sinh tồn, cho nên thân thể một quyển một quyển bắt đầu nhanh chóng lấy bơi lội tư thế nhanh chóng chạy thậm chí cảm giác tựa hồ so nó ngày thường ở trên đất bằng chạy còn nhanh một ít. Kia tường đá nhanh chóng tạp lại đây, kết quả ngu hiểu vị cư nhiên chạy thoát, bác mạn cũng không nóng nẻ, cái này lĩnh vực không gian sử dụng thời gian một lần có 10 ngày như thế lâu, hơn nữa bên trong cùng phần ngoài thời gian cũng không ngang nhau, bên trong 10 ngày, cũng liền tương đương với bên ngoài 5 cái giờ, hắn có cũng đủ đầy đủ thời gian tới thu phục ngu hiểu vị. Lúc này ngu hiểu vị, Tuy rằng không thể liên hệ thượng lệ phù, nhưng là không gian vẫn là về nàng quảng, phải nói, lệ phù chỉ là không gian mang thêm tinh linh, mà không gian chủ khống chủ nhân vẫn là ngu hiểu vị, chẳng qua bởi vì lệ phù bị khống chế, rất nhiều chuyện ngu hiểu vị nếu muốn biết, chỉ có thể chính mình chậm rãi tìm tòi. Nhưng hiện tại đang ở chạy trốn đâu, làm sao có thời giờ một chút tìm tòi xem xét, cho nên nàng không thể thu hoạch đến này đó tin tức, cũng chỉ có thể chính mình sờ soạn suy nghĩ biện pháp lúc này ngu hiểu vị cưới tiểu hồng bì có tiểu hồng bì hỗ trợ trốn tránh tuy rằng cũng thực cố hết sức nhưng là ngu hiểu vị lại hơi chút có một chút thời gian ít nhất có thể mở ra không gian thương thành nhìn xem có cái gì có thể lợi dụng đồ vật thực mau ngu hiểu vị đột nhiên nhìn đến một thứ cái này trước kia nàng cũng dùng quá một ý niệm hiện lên trong óc có lẽ cái này có thể dùng như thế nghĩ ngu hiểu vị dùng hết 1.000 năm đổi hảo đồ vật lúc sau thu hồi tới Theo sau ngu hiểu vị đem La Tiểu Bạc phóng ra, La Tiểu Bạc đi cho hắn quay rối. Nói xong, ngu hiểu vị đem La Tiểu Bạc thả ra đi, La Tiểu Bạc bạch mập mạp tiểu thân thể liền hướng tới Bác Mạn nhảy qua đi. Bác Mạn đang dùng năng lực của hắn công kích ngu hiểu vị đâu, kết quả đột nhiên phát hiện một cái không biết là cái gì đồ vật hướng tới hắn nhảy qua tới, hắn tò mò xem qua đi, sau đó dùng tường đất đi thử đồ vây khốn La Tiểu Bạc. La Tiểu Bạc tốc độ tuy rằng mau, Nhưng là nó bản thân tốc độ còn không có ngu hiểu vị mau như thế nào khả năng so bác mạn mò. Nhưng là la tiểu bạc không phải người địa cầu lại xe động, ở bác mạn phía trước bù lại địa cầu thường thấy động vật, tựa hồ cũng không như thế cái đồ vật, này rốt cuộc là cái gì. Bởi vì đối la tiểu bạc tò mò, hơn nữa xem nó như vậy tiểu còn ngày nhót, bộ dáng thực đáng yêu, bác mạn cũng liền thả lỏng cảnh giác, nhìn, la tiểu bạc bước béo hô hô củ cải nhỏ chân hướng tới chính mình lại đây. Đây là cái gì đồ vật? Bác mạn thật sự là quá tò mò, nhịn không được hướng tới trốn rất xa ngu hiểu vị hô. Ngu hiểu vị mới không dành cho hắn giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc đâu, nàng hiện tại đang ở trộm chuẩn bị kế tiếp an bài. chương 1073 sơ xảy đại ý tùng cảnh giác. Bác mạn không biết có phải hay không quá tự tin ngu hiểu vị đánh không lại chính mình, rốt cuộc liền ngu hiểu vị tinh linh đều bị chính mình tinh linh cấp áp chế. Hơn nữa ngu hiểu vị rốt cuộc chỉ có 12 cấp, hắn cũng không tin ngu hiểu vị tích phân cũng đủ đổi có thể chạy thoát cái này lĩnh vực không gian. Phải biết rằng, đổi lĩnh vực không gian yêu cầu 5 vạn tích phân, nhưng là chạy thoát phải dùng rất phiên gấp 10 lần, cũng chính là yêu cầu 50 vạn tích phân. Kỳ thật, ngu hiểu vị nhưng thật ra thực sự có như thế nhiều tích phân, rốt cuộc trải qua phía trước tích lũy, ngu hiểu vị hiện tại tích phân đã đạt tới 1.400 nhiều vạn. Nàng hiện tại nếu không phải thực đơn hoàn thành độ không đủ, hạn chế nàng tăng lên, nàng đã sớm có thể thăng cấp. Người khác đều là dựa vào thực đơn, chẳng sợ làm cơ sở phân chỉ có một phần, cũng coi như là ở hoàn thành độ nội, cho nên rất nhiều ký chủ đều là hoàn thành độ đủ rồi, nhưng là không đủ tích phân tăng lên, bao gồm bác mạn cũng là như thế, cũng, cũng chỉ có ngu hiểu vị, bởi vì tự thân chủ nghệ tinh vi, hơn nữa làm rất nhiều kỳ ngộ nhiệm vụ, cho nên nàng tích phân là phi thường nhiều. Nhưng là ngu hiểu vị hiện tại không có lệ phù, nàng cũng không biết có thể dùng 50 vạn tới chạy thoát lĩnh vực không gian, liền tính nàng biết cũng sẽ không hoa như thế nhiều tích phân đổi, bởi vì ở chỗ này, ngu hiểu vị là suy nghĩ càng vì thỏa đáng biện pháp. Hiện tại bác mạng cao nàng như thế nhiều cấp, thật chạy đi có cái gì dùng, nhân ra làm theo có thể lại dùng một lần, hơn nữa nàng không phải một mình một người, dùng phi thuyền trực tiếp đào tẩu bên người nàng còn có như vậy nhiều thân nhân không thể vứt bỏ. Hiện giờ bác mạn đưa bọn họ đơn độc vây ở cái này thứ nguyên trong không gian, ngu hiểu vị đảo cảm thấy ngược lại càng phương tiện. Bác mạn lực chú ý tập trung ở la tiểu bậc trên người, ngu hiểu vị cưới tiểu hồng bì nhìn như lơ đáng di động, trên thực tế lại ở không ngừng âm thầm làm một chút sự tình, mai cho đến bác mạn bắt được la tiểu bạc, rất có hứng thú trêu đùa nó thời điểm, ngu hiểu vị lúc này mới đứng nghiêm. Bác mạn, Buông ra la tiểu bạc, chúng ta tới chính thức đánh một trận đi. Nghe thấy ngu hiểu vị gọi nhịp, bác mạn đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó cười ha ha lên, nhưng thật ra xem thường người, cư nhiên có như vậy can đảm, bất quá người đây là có chút không biết lượng sức, nếu người hiện tại xin tha ta còn có thể vong khai một mặt, trở thành ta cấp dưới cũng không có cái gì không tốt. Không, trở thành ngươi cấp dưới với ta mà nói không có nửa điểm chỗ tốt, ta cũng không nguyện ý. Ngu hiểu vị nói, trong tay nhảy ra nàng kim cô đồng, sau đó cơi tiểu hồng bì chiếu bác mạn liền tiến lên. Ha ha ha, cấp bậc thấp chính là cấp bậc thấp, liền một cái giống dạng vũ khí đều không có, ngươi liền tính toán dùng loại đồ vật này tới đánh bại ta. Bác mạn nhìn đến ngu hiểu vị lấy ra tới vũ khí, cùng với nàng hướng tới chính mình xông tới chuẩn bị công kích tư thế, liền nhịn không được cười ha hả. Ngu hiểu vị cũng không nói lời nào, như cũ hướng tới bác mạn phương hướng hướng. Mà lúc này, La Tiểu Bạc thừa dịp bác mạn không lưu ý chuẩn ra hắn tay, còn không quên dùng nó cái kia mập mạp củ cải nhỏ chân chiếu chuẩn bác mạn đá một chân. Đương nhiên, La Tiểu Bạc lần này đối với bác mạn tới nói không đau không ngứa, căn bản khởi không đến bất luận cái gì thương tổn, bất quá La Tiểu Bạc lại tựa hồ bởi vì chính mình ra lần này phi thường vui vẻ, nhảy nhót, tranh công dường như hướng tới ngu hiểu vị chạy về tới. Ngu hiểu vị thấy la tiểu bậc đã trở lại thuận thế thu vào không gian, ngược lại đem kim cô bổng vừa thu lại, lấy ra tới tán đạn thương. Ân. Dùng viễn trình vũ khí còn tương đối nói quá khứ, bất quá, muốn dùng cái này thắng ta cũng là... A. Đây là cái gì quỷ đồ vật? A. Ta! Ngươi! chương 1074 vô cùng đau đớn nhiều thái quá. Bát mạn vốn dĩ bởi vì ngu hiểu vị xông tới đổi mới tán đạn thương, không phải tiếp tục sử dụng kim cô đồng, còn cảm thấy ngu hiểu vị như cũ như vậy xuẩn. Loại này cấp thấp đổi thương phẩm với hắn mà nói căn bản không bất luận cái gì dùng. Hắn đổi ở trên người phòng hộ áo giáp tuy rằng không thể chống đỡ trọng hình vũ khí công kích, chính là đối với loại này cấp thấp vũ khí tới nói chút nào không thành vấn đề. Chính là, Bát mạn còn không có tới cập cười nhạo ngu hiểu vị, hắn đột nhiên phát hiện, Ngu hiểu vị cũng không có dựa theo hắn dự đoán như vậy công kích, ngược lại ở lấy ra tán đạn thương lúc sau, cưới tiểu hồng bị quay đầu liền chạy. Bác mạn cho rằng ngu hiểu vị rốt cuộc là khiếp đảm, hắn muốn thừa thắng truy kích, nơi này là hắn đổi lĩnh vực không gian, hắn cũng không lo lắng ngu hiểu vị có thể thiết có cái gì mai phục. Nhưng cố tình, liền ở hắn chuẩn bị đuổi theo thời điểm, trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái quái vật khổng lồ. Đem hắn lĩnh vực không gian tựa hồ đều có thể lấp đầy giống nhau quái vật, hắn trước nay chưa thấy qua loại này quái vật, cũng không có từ không gian cung cấp cơ sở dữ liệu cũng thu hoạch như vậy quái vật tư liệu, cái này làm cho bác mạn tâm giác không ổn, hắn cảm thấy chính mình tựa hồ chúng ngu hiểu vị bây giờ. Ngu hiểu vị ngay từ đầu biểu hiện ra ngoài đều quá mức bình thường, cũng quá mức nhỏ yếu, làm hắn đã mất đi cảnh giác, thậm chí đối ngu hiểu vị liên tiếp phái ra la tiểu bậc còn có ngu hiểu vị lấy ra tới vũ khí cũng đều căn bản trước mắt. Nhưng hiện tại bác mạn mới biết được chính mình sai có bao nhiêu thái quá, trước mắt này chỉ quái vật khổng lồ hắn căn bản cũng không biết là cái gì sinh vật, thậm chí liền hắn kiến thức rộng rãi tinh linh Tina Mỗ đều có chút kinh ngạc. Hiểu vị chủ nhân, làm xinh đẹp. Bởi vì Tina Mỗ phân thần, lệ phù rốt cuộc từ Tina mua áp chế hạ có thể xuyên khẩu khí, nàng là có thể nhìn đến ngu hiểu vị ở làm cái gì. Chỉ là bởi vì bị áp chế, không có biện pháp cấp ngu hiểu vị cung cấp tin tức. Hiện tại bởi vì rốt cuộc tránh thoát, lệ phù vội vàng hô hiểu vị chủ nhân, hệ thống cũng không có về các ngươi tinh tu thần thoại trung truyền thuyết sinh vật ký lục, cho nên bọn họ sẽ không đoán được đây là cái gì. Tuy rằng bởi vì hiểu vị chủ nhân ngươi cấp bậc quá thấp dẫn tới ngài huyện Kim Long Vương thực lực bị suy yếu, nhưng là cũng đủ ứng đối 45 cấp ký chủ hoặc là ngài có thể dùng một vạn tích phân đổi tức thì tăng cường tề, như vậy có thể ở 10 phút trong vòng giải khóa huyết kim. Long Vương nguyên bản thực lực một nửa, như vậy đừng nói là 45 cấp ký chủ, chính là 100 cấp ký chủ tới cũng ổn thắng. Tuy rằng hệ thống không có ký lục, nhưng là lúc trước huyễn kim Long Vương cùng ngu hiểu vị ký kết bình đẳng khế ước thời điểm, lệ phù là có đại khái chắc quá huyễn kim Long Vương thực lực trị số, cho nên nàng mới dám như vậy bảo đảm. Đổi Ngu hiểu vị không đau lòng một vạn tích phân, nhưng là nàng muốn bảo đảm một lần đem bác mạng đả đảo, muốn một lần đem hắn trị dễ bảo, cho nên vì có thể bày ra ra cường đại năng lực, ngu hiểu vị không tiếp dùng hết một vạn tích phân, liền vì tăng cường Huyễn Kim Long Vương thực lực, làm đối phương nhìn xem, mặc dù chính mình so với hắn cấp bậc thấp như vậy nhiều, nàng cũng có được tuyệt đối thực lực không thành vì bất luận kẻ nào phụ thuộc phẩm. Vốn dĩ Huyễn Kim Long Vương thực lực đã rất mạnh hành. Hơn nữa tức thì tăng cường tề hiệu quả, vương giả dây thép tức thì phóng xuất ra tới, thật lớn long thân bắt đầu thả ra bắt mắt kim quang, một tiếng rồng ngâm Linh thai nhức góc, vốn di tự tin tràn đầy bắt mãn trực tiếp ngốc ở tại chỗ. Mặc hắn như thế nào tưởng cũng không thể tưởng được, thoạt nhìn phổ phổ thông thông ngu hiểu vị, một cái hắn tuy rằng cảm thấy thú vị, có chút tư tưởng ngu hiểu vị, cư nhiên bên người còn cất giấu như vậy đại sát khí, hắn thật là thất sách. Chương 1075 dọn khởi cục đá tạm chính mình. Huyền Kim Long Vương Long Ngạo Thiên cũng là đã lâu cũng chưa khôi phục thành như vậy thân hình cùng thực lực, sảng khoái có chút kích động, thật lớn long trảo mặc dù tại đây lĩnh vực không gian đều không phải là thực địa giữa không trung mánh dẫm, cũng phảng phất chấn động toàn bộ không gian. Hơn nữa vừa mới kêu một tiếng lạnh lót rồng ngân thanh, Bác Mạn Kiêu ngạo cùng tự tin hết thảy bị dập nát không còn, Hán mặc dù không co tư liệu, không biết trước mắt sinh vật là cái gì. Chính là bằng vào như vậy có lực phá hoại đơn giản hành động liền biết, lúc này đây hắn là tài. Ta không muốn chết, ta không muốn chết. Bác mạn có chút bất lực đê Đích xác ký chủ chi gian có quy định, không thể tùy ý tàn hại, tàn sát mặt khác ký chủ. Nhưng là, nếu chọn sự một phương, ký chủ chiến bại, nguyên bản ký chủ thuộc về phòng vệ. Như vậy đã chết liền bạch đã chết. Đối mặt khác một phương, ký chủ căn bản không có bất luận cái gì ảnh hưởng thậm chí còn có thể thu hoạch nguyên bản ký chủ trên người tích phân cùng một ít vật phẩm. Bác mạn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, hắn đi vào địa cầu, tìm một cấp bậc thấp hắn như vậy nhiều ký chủ, cư nhiên hội chiến bại, cho nên hắn liền khá lớn hình vũ khí đều không có đổi, hiện tại lại tưởng đổi đều không có cơ hội. Hơn nữa như thế khổng lồ quái thú, bác mạn cũng không biết chính mình khóa có được tích phân đủ đổi vũ khí, hay không có thể tiêu diệt này chỉ quái vật khổng lồ. Ai nói muốn ngươi đã chết, nếu ngươi không phải cố ý tìm cha, còn nhìn thấy ta có tốt nguyên liệu nấu ăn liền muốn cướp, ta đều sẽ lấy lễ tương đái. Lúc này, ngu hiểu vị thanh âm từ bác mạn trên đỉnh đầu chuyển tới. Ngu hiểu vị như cũ cưới tiểu hồng bì, nàng hiện tại nửa ghé vào tiểu hồng bì trên người, hơi hơi nghiêng người đem đầu dò ra tới, mặt chiều hạ nhìn bác mạn nói, ta vốn dĩ liền không tính toán lộng chết người, lộng chết người đối ta cũng không có gì chỗ tốt. Thật sự. Cảm ơn, ta sau khi ra ngoài lập tức liền đi, về sau sẽ không lại đến quấy rời ngươi. Bác mạn không nghĩ tới ngu hiểu vị như thế dễ nói chuyện, cư nhiên cũng không tính toán giết chết chính mình, mặc dù là hắn vẫn luôn ở khiêu khích. Ta nói không giết ngươi, nhưng ta chưa nói là ngươi đi à. Ngu hiểu vị lắc đầu. Nàng chẳng lẽ lưu trữ một cái kết toán ngoại tinh ký chủ trở về lớn mạnh chính mình, sau đó lại đến tìm chính mình tìm sự. Thậm chí... Vạn nhất bác mạn sau khi ra ngoài tập hợp khác ngoại tinh ký chủ cùng nhau tới đối phó nàng làm sao bây giờ. Ngu hiểu vị cũng là có rất nhiều suy xét, cho nên nàng không tính toán giết bác mạn, khá vậy không tính toán thả bác mạn. Vậy ngươi tưởng như thế nào? Bác mạn sắc mặt khẽ biến, hắn không nghĩ ra ngu hiểu vị rốt cuộc muốn làm như thế nào. Không nghĩ như thế nào, chính là ngươi tưởng đối ta như thế nào, ta liền đối với ngươi như thế nào lạ. Ngu hiểu vị nhẹ nhàng nói. Bác mạng nghe xong lúc sau trên mặt nhìn không ra rốt cuộc cái gì ý tưởng, ngơ ngác đứng ở tại chỗ, hắn suy nghĩ rất nhiều, hắn này xem như vác đá nền vào chân mình, lúc trước nếu không phải tham nghiệm, lấy năng lực của hắn cùng cấp bậc, muốn nhận cấp dưới ký chủ kỳ thật vẫn là thực dễ dàng, nhưng hắn cố tình chọn một cái tổng hợp thực lực đệ nhất ký chủ, liền bởi vì nàng cấp bậc rất thấp, thoạt nhìn tựa hồ thực nhỏ yếu. Uy, ngươi tưởng hảo không? Ngu hiểu vị phỏng trừng huyễn Kim Long Vương tức thì dược tề muốn biến mất, vì tránh cho lại tiêu hao một vạn tích phân, ngu hiểu vị chạy nhanh hướng tới phía dưới bác mạn dò hỏi. Tuy rằng ngu hiểu vị tích phân sung túc, nhưng nàng muốn đổi đồ vật còn nhiều lắm đâu, nàng nhưng không nghĩ tùy tiện lãng phí. Bác mạn không nói gì, nhưng là ngu hiểu vị lại nghe thấy hệ thống liên tiếp nhắc nhở âm, chúc mừng đánh số 0000013254 hào ký chủ ký kết tân thụ hình hình thức một tầng cấp dưới. Bởi vì nên cấp dưới cấp bậc vì 45 cấp, vượt qua bản thân áp chế cấp bậc thấp nhất hạn độ, đặc khen thưởng thượng tầng ký chủ cấp bậc trực tiếp tăng lên. chương 1076 đồng cấp lần đầu gặp mặt. Mặt sau còn có một trường xuyên tự, ngu hiểu vị cũng chưa xem, nàng ánh mắt dừng lại ở nàng trước mắt cấp bậc thượng, 22 cấp. Nàng lập tức lên tới 22 cấp, nàng có thể đi tham gia tháng sau, quy tinh mỗi năm một lần họp thường niên Ngu hiểu vị đều có chút không thể tin được, bởi vì phía trước mạc mạc bị áp chế cấp bậc thời điểm cũng không có kém quá nhiều, đặc biệt cấp bậc chỉ lấy số nguyên, cho nên không có gì quá nhiều bồi thường. Nhưng là lần này, bởi vì kém quá cách xa, khả năng đây là xưa nay quy tình tự phái mô hình tinh linh cùng mị thực nhiệm vụ xuất phát tới nay đều không có phát sinh quá sự tình. cư nhiên có ký chủ có thể đánh bại cấp bậc cao chính mình như thế nhiều ký chủ, còn thu làm hạ tầng ký chủ. Suy xét đến nguyên bản ký chủ cấp bậc gáp chế lớn nhất hạn độ không thể vượt qua nguyên bản cấp bậc một nửa, hẳn là 22 cấp nửa, bất quá nửa cấp tự nhiên sẽ không suy xét, liền trực tiếp cấp ngu hiểu vị cấp bậc tăng lên tới 22 cấp, đồng dạng, hạ tầng ký chủ cấp bậc không thể cao hơn thượng tầng ký chủ cấp bậc hạn chế cũng hoàn toàn phù hợp. Ngu hiểu vị hiện tại tâm tình cùng chúng vẽ số dường như, nàng trước nay cũng chưa nghĩ tới thu bác mạn thu hoạch xa so nàng tưởng muốn đại. Nàng vốn dĩ chỉ nghĩ chính mình muốn nỗ lực sinh tồn đi xuống, nếu phóng bác mạng trở về, về sau khả năng cũng sẽ là cái uy hiếp, đặc biệt Huyễn Kim Long Vương vẫn là xuất kỳ bất ý tương đối có hiệu quả, nếu đối phương dùng tích phân đổi trong không gian những cái đó BT khoa học kỹ thuật vũ khí, kia Huyễn Kim Long Vương cũng sẽ có hại. Chỉ là vì chính mình sinh mệnh an toàn suy xét, ngu hiểu vị mới nghỉ thu bác mạng, nàng biết bác mạng thu lúc sau sẽ giống mạc mạc như vậy cấp bậc bị áp chế. Nếu cấp bậc áp chế thành chính mình như thế cao, như vậy bác mạn năng lực khả năng cũng liền không cần nàng quá mức lo lắng, nàng chính mình cũng có thể ứng đối. Ai biết, bác mạn cũng không phải đơn thuần bị áp chế thành nàng cấp bậc, mà là nàng cấp bậc cũng tùy theo bị tăng lên. Hơn nữa bác mạn tích phân cùng trong không gian bộ phận nguyên liệu nấu ăn cũng ngay sau đó phân một bộ phận cấp ngu hiểu vị. Ngu hiểu vị vừa lòng nhìn xem chính mình trong không gian nhiều ra tới tân nguyên liệu nấu ăn. Này đó hẳn là đều là bác mạn bọn họ a chit sở ta nguyên liệu nấu ăn, mặc dù không có bỏ vào không gian, ngu hiểu vị cũng có thể liếc mắt một cái phân biệt ra tới, rốt cuộc a chit sở ta đổ vật đều có cái cộng đồng đặc điểm, phấn nộn nhăn sắc. Về sau liền tạm thời cùng ta ở địa cầu đi. Đúng rồi, nếu cùng là ta hạ tầng ký chủ, các ngươi cũng chào hỏi một cái đi. Ngu hiểu vị nói, đem mạc mạc từ trong không gian phong ra, đây là mạc mạc. Thụy so đặc tinh tuyết cầu tộc, là ta phía trước thu một cái hạ tầng ký chủ, mặc mặc ở trong không gian chính ngủ hương đâu, lúc này đột nhiên bị đảo ra tới còn có chút mơ mơ màng màng, đột nhiên nghe được ngu hiểu vị giới thiệu chính mình vội vàng đứng thẳng, sau đó liền nhìn đến nơi xa đứng một người nam nhân, Tựa hồ cùng phía trước trong đội cái kêu kêu tắc Minh có chút giống, nhưng đều là mẫu hình tinh linh mặc mặc tinh linh ngói y y lập tức sẽ biết đối diện cũng là một vị ký chủ. Hơn nữa đối phương ký chủ tinh linh vẫn là một con tinh linh tiền bối. Mạc Mạc, hắn là bất mạn, ta mới vừa thu hạ tầng ký chủ, về sau đại gia hảo hảo ở chung, ngươi nói một chút ngươi, nhân gia đều sẽ biến thành nhân loại, ngươi cũng chỉ có thể đường cái con thỏ, quá vô dụng. Ngu Hiểu Vị nhìn đến lông sù sủ còn mơ hồ hồ Mạc Mạc, một bên cở trách nó một bên xách lên. Ta vốn dĩ chính là con thỏ sao? Từ từ, hắn là ngươi tân thu hạ tầng ký chủ. Mạc mạc cuối cùng là phục hồi tinh thần lại, sau đó nó tò mò hỏi dò, ta phía trước tới địa cầu thời điểm, hiểu vị mới vừa lục cấp, ta khi đó 20 cấp, nàng thu ta thời điểm là cựu cấp, người đâu? Người phía trước nhiều ít cấp, chương 1077 lớn nhất hạn độ tuyệt vọng. Nghe thấy mạc mạc hỏi chuyện, bác mạc lại nhìn thoáng qua ngu hiểu vị, hắn quả nhiên là không điều tra rõ ràng liền tới rồi, nhân ra cựu cấp thời điểm cũng đã có thể đấu quá 20 cấp còn thu đối phương vì chính mình hạ tầng ký chủ, nghĩ lại chính mình cựu cấp thời điểm có bao nhiêu đồ ăn, chính mình cư nhiên còn khinh thường nhân ra cấp bậc thấp, cái này chính là thiệt thòi lớn. Bất quá cùng là một bậc hạ tầng ký chủ, bác mạng nghe thấy mạc mạc vấn đề, tuy rằng cảm thấy thẹn thùng, còn là đúng sự thật trả lời, ta phía trước 45 cấp. a 45. Người 45 cấp. Người 45 cấp cũng chưa đánh quá hiểu vị. Mạc mạc có chút tuyệt vọng, Nó vốn dĩ thử thăm dò hỏi bác mạng phía trước nhiều ít cấp, là muốn nhìn một chút, chính mình rốt cuộc nhiều ít cấp mới có thể đánh quá ngu hiểu vị, nếu đối phương so ngu hiểu vị cao 2 cấp trong vòng, kia chính mình hảo hảo nỗ lực, về sau dùng nhiều hơn tích phân tới đổi cường lực vũ khí, nói không chừng còn có xoay người một ngày. Nhưng hiện tại, mặc mạc hoàn toàn từ bỏ, ngu hiểu vị mới 12 cấp, cũng đã có thể đánh bại 45 cấp ký chủ, chính mình còn tưởng cái gì nha? Vẫn là thành thật làm một con sủng vật thỏ tính. Gì? Không đúng rồi. Hiểu vị ngươi không phải 12 cấp sao? Ta như thế nào đột nhiên khôi phục 20 cấp? mặc mạc tuyệt vọng đồng thời, đột nhiên phát hiện chính mình cấp bậc khôi phục, nó không rõ chuyện như thế nào, cho nên hướng tới ngu hiểu vị hỏi. Nga? Đó là bởi vì bác mạn trở thành ta hạ tầng ký chủ, hắn cấp bậc đã áp chế đến lớn nhất hạn độ, cho nên liền cho ta tăng lên, ta tăng lên. Ngươi đương nhiên liền khôi phục, Ngu hiểu vị nhẹ nhàng bâng cơ trả lời. Cho nên nói, ta hiện tại mặc dù khôi phục nguyên lai cấp bậc, vẫn là không ngươi cao. Mặc mặc hưu khí vô lực hỏi, nó hôm nay đã bị khiếp sợ rốt cuộc kích động không đứng dậy, nó hiện tại chỉ nghĩ hồi ngu hiểu vị trong không gian tiếp tục ngủ bù. Ơn, là nha. Cho nên về sau ngươi cũng muốn chính mình nỗ lực một ít, bằng không đã bị lạc quá xa. Ngu hiểu vị vốn dĩ cũng không trông cậy vào mạc chi bằng gì, kỳ thật liền tính là đường sủng vật dưỡng lên cũng không có gì quan hệ, bất giác cười trả lời. Hảo, ta đã biết, hiểu vị, hiểu vị tỷ, đưa ta hồi không gian đi. Ta còn là đi ngủ đi. Thế giới này thật là đáng sợ. Mạc mạc lẩm bẩm. Ngu hiểu vị cười đem mạc mạc một lần nữa thu hồi không gian đồng thời, cung cấp huyện kim long vương cầm một phần nhi trên thịt rác thảo mang bài, chờ nó ăn xong liên lại lần nữa bản tới rồi ngu hiểu vị trên cổ tay, thật giống như trước nay không xuất hiện quá giống nhau. Nguyên lai like ngươi trên tay mang theo cái này trang trí chính là vừa mới cái kia quái vật. Bác mạng phía trước căn bản cũng chưa lưu ý ngu hiểu vị trên tay giống vòng tay giống nhau huyễn kim long vương, hiện tại mới phát hiện là chính mình kiến thức quá ít. ân nó là huyễn kim long vương, xem như chúng ta trên tinh cầu này một loại phi thường hy hữu thần thú, đừng nói các ngươi không biết trên địa cầu người cũng hoàn toàn không biết nó là chân thật tồn tại. Cái này thật sự quá thần kỳ. Bác mạn lầm bẩm, mặc dù đã trở thành ngu hiểu vị hạ tầng ký chủ, nhưng hắn hiện tại tinh thần còn không có hoan quá mức như tới, phía trước chứng kiến cùng với hắn đường đường 45 cấp ký chủ, cư nhiên trở thành một cái 12 cấp ký chủ thủ hạ bại tướng, thậm chí còn áp chế cấp bậc, biến thành đối phương hạ cấp ký chủ. Này đó đều làm bác mạn cảm thấy chính mình hình như là đang nằm mơ giống nhau. Hảo, đừng nghĩ như vậy nhiều, chạy nhanh thu lĩnh vực không gian đi ra ngoài đi. Ngu hiểu vị chụp một chút bác mạn bả vai, đem thiểu hồng bỉ cũng thu lên. Bác mạn lấy lại tinh thần gật gật đầu, hai người thấy hoa mắt, một lần nữa xuất hiện ở ngu hiểu vị phòng nội. chương 1078 có giá trị đầy đủ lợi dụng. Hiểu vị, vừa mới ngươi đi đâu nhi? Không có việc gì đi. Hắn không như thế nào ngươi đi. Ngu hiểu vị cùng bác mạn mới xuất hiện. Nhiễm trạch thần thanh âm liền xuất hiện ở bên hai. Vừa mới nhiễm trạch thần trở lại hắn cùng bác mạn trụ cái kia phòng lúc sau vẫn luôn trong lòng không yên ổn. Hắn muốn nghe xem bên này có hay không cái gì động tính, kết quả bên này im mắng. Lại qua hơn nửa ngày, nhiễm trạch thần phát hiện cách vách như cũ không động tính, hơn nữa bác mạn cũng không trở về, cho nên nhiễm trạch thần liền đi cách vách gõ cửa, chính là ngu hiểu vị cùng bác mạn cũng chưa cho hắn mở cửa. Nơi này là lầu hai. Nhiễm trạch thần trực tiếp xuống lầu lúc sau vòng đến mặt sau, sau đó dẫm lên tường hướng trong phòng xem, kết quả phát hiện trong phòng một người đều không có, ngu hiểu vị cùng bác mạn đều không thấy. Nhiễm trạch thần lo lắng có cái gì sự, hắn liền từ cửa sổ bò tiến vào, sau đó phát hiện phòng trong đều còn tính chính tề, tựa hồ không giống như là có cái gì đánh nhau dấu vết, mà hắn phía trước vẫn luôn mở ra hắn cách vách cửa phòng, cho nên cũng thực xác định ngu hiểu vị cùng bác mạn cũng không có tử môn đi ra ngoài. Hắn biết bác mạn là ngoại tinh nhân, nhiễm trạch thần lại quan sát một chút xung quanh, giống như cũng không giống như là có phi thuyền linh tinh đổ vật ngừng quá. Húng chi hắn tiến vào thời điểm, vốn dĩ thông khí lưới cửa sổ là từ bên trong khóa lại, hắn đem lưới cửa sổ phá hư lúc sau mới vào nhà, cũng không giống như là từ cửa sổ đi ra ngoài. Lo lắng có cái gì sự tình, nhưng là lại sợ là ngu hiểu vị thiết kế tốt, nhiễm trạch thần không dám lộ ra, sợ khác đồng đội lo lắng cũng sợ bọn họ sinh ra nghi ngờ, cho nên nhiễm trạch thần không đi ra ngoài, liền ở trong phòng chờ. Hiện tại cuối cùng là nhìn đến ngu hiểu vị cùng bác mạn xuất hiện, nhiễm trạch thần vội vàng do hỏi, hơn nữa đem ngu hiểu vị kéo đến chính mình phía sau, trong mắt nhìn về phía bác mạn mang theo cảnh giác. Không có việc gì nhiễm trạch thần, bác mạn hiện tại là người một nhà. Ngu hiểu vị nhìn đến nhiễm trạch thần cư nhiên ở trong phòng, biết hắn là lo lắng cho mình, vội vàng nói. Ngươi một nhà. ân, chúng ta ký kết hiệp nghị, tiên tâm hảo, đây chính là liên quan đến vũ trụ hòa bình hiệp định, bác mạn không dám tùy tiện phủ định, về sau không cần lo lắng. Ngu hiểu vị nói xong ngồi xuống, lại hướng tới bác mạn nói, hắn biết ngươi là ngoại tinh nhân, về sau nếu ta không ở có cái gì sự tình muốn hỏi, ngươi có thể hỏi hắn. Bác mạn gật gật đầu, phía trước hắn liền nhìn ra tới, trước mắt cái này tuổi trẻ nam người địa cầu. Đối ngu hiểu vị cùng đối người khác bất đồng, mà ngu hiểu vị tựa hồ cũng thực tín nhiệm hắn, nếu hắn biết chính mình thân phận, có đôi khi xác thật càng phương tiện một ít. Đúng rồi bác mạn, ta nhưng thật ra yêu cầu ngươi giúp ta điểm hội, nếu tang thi đối với ngươi không có hứng thú, ngươi gần nhất ở chung quanh giúp ta tìm xem tác minh ca, chính là ngươi tới địa cầu huyết hắn ăn mặc cùng diện mạo nam nhân kia. Bác mạn so mạc mạc đáng tin cậy nhiều, hơn nữa tang thi đối bác mạn loại này dịch huyết tộc cũng không có hứng thú. Trên thực tế, bởi vì mạc mạc cùng trên địa cầu con thỏ cùng thuộc, cho nên cũng coi như là động vật có vú. Chính là dịch huyết tộc nói là tộc danh đều mang huyết, nhưng trên thực tế chúng nó cũng không có máu. Chúng nó máu chính là bọn họ thân thể, bọn họ thân thể có thể hóa lỏng, giống có thể lưu động thạch trái cây, có chút dính lại cũng sẽ không dính quá nhiều đồ vật. Dịch huyết tộc chính là như vậy được gọi là. Bọn họ gần nhất muốn tìm rất nhiều tài liệu, phải làm sự tình còn rất nhiều. Ngu hiểu vị còn muốn cô kỵ đến tiểu đội an toàn vấn đề, cho nên phái phía trước gặp qua tác minh một mặt bác mạn đi tìm tác minh lại thích hợp bất quá. Rốt cuộc, lần trước nàng không đổi theo tác minh, chính là bởi vì tăng thi trở ngại, nhưng tăng thi đối với bác mạn tới nói lại là không có hiệu quả. Hảo! Ta một lát liền đi! chương 1079 ôn nhu chỉ là cái ảo giác. Đối với bác mạn tới nói... Đây là ngu hiểu vị cái này thượng tầng ký chủ cho hắn cái thứ nhất nhiệm vụ. Hắn đương nhiên phải hảo hảo hoàn thành. Hiện tại ngu hiểu vị là hắn người lãnh đạo trực tiếp. Hắn cần thiết cấp ngu hiểu vị một cái ấn tượng tốt. Húng chi, ở không có trở thành ngu hiểu vị hạ tầng ký chủ phía trước. Bác mạn đối ngu hiểu vị có chút năng lực liền rất thưởng thức. Chỉ tiếc bởi vì cấp bậc xem nhẹ. Không cần như thế sốt ruột. Sáng mai cùng chúng ta cùng nhau xuất phát. ngươi đi phụ cận tìm tắt Minh chúng ta đi tìm xe linh kiện. Dù sao lấy tác minh năng lực, nói như vậy sẽ không có cái gì nguy hiểm, cũng không vội với này mấy cái giờ. Không, ta biết hắn đại khái sẽ ở cái gì địa phương, hơn nữa hắn giống như hy vọng buổi tối xuất hiện, lần trước ta gặp được hắn thời điểm cũng là buổi tối, cho nên ta bộ dáng chỉ bắt trước hắn một bộ phận, ta vốn là tưởng hoàn toàn phục chế một người địa cầu loại. Hiện tại ngu hiểu vị là hắn thượng tầng ký chủ, Bác mạn cũng liền càng thêm thẳng thắn nói về chính hắn sự tình. Cho nên nói, ngươi vốn là muốn giết chết Tắc Minh Ca. Ngu hiểu vì ánh mắt hơi đổi, mắt nhìn về phía bác mạn. Kia đảo sẽ không, chúng ta ký chủ vốn dĩ liền không thể tùy ý quấy nhiều khác tình cầu cao trí tuệ sinh vật cùng đại diện tích phá hư tài nguyên. Nếu không liền sẽ bị cướp đoạt ký chủ tư cách, ta chẳng qua muốn đem hắn vây ở ta phi thuyền nội, chờ ta bên này sự tình kết thúc lại thả hắn ra. Bác Mạn Thành Thành thật thật trả lời. Cho nên, ngươi không hoàn toàn thấy rõ tác minh ca mặt, không có thể phục chế hắn diện mạo cho nên liền không cầm tù hắn lạc. Ngu hiểu vị tiếp tục truy vấn nói. Đúng vậy, hơn nữa hắn cũng hoàn toàn không biết ta hiện tại diện mạo rốt cuộc lúc ấy hắn cũng không có nhìn thấy ta vốn dĩ bộ dáng Đúng rồi, ta cũng chưa thấy qua ngươi vốn dĩ bộ dáng đâu, nơi này hảo thi chuyển sao. Sớm biết rằng vừa mới ở trong lĩnh vực xem một chút. Ngu hiểu vị cũng khá tò mò, không biết bác mạn vốn dĩ bộ dáng rốt cuộc trông như thế nào, nàng đã tưởng tượng quá Pachista, phim hoạt hình Pachista bộ dáng, nhưng là cùng phía trước bác mạn trong lúc vô ý lộ ra cánh tay ký lục lại có chút bất đồng. Vẫn là từ bỏ, trên địa cầu không khí đối thân thể của ta sẽ có một chút tổn thương, quá mấy ngày ta đi trong phi thuyền chụp ảnh chụp cho người mang về tới. Xem ra thật đúng là thang dây động vật ta. Ngu hiểu vị gật gật đầu không có tiếp tục yêu cầu bác mạn triển lãm, nàng lại không phải bt sẽ không bởi vì chính mình muốn nhìn, khiến cho đối phương gặp đến thân thể thượng thương tổn, tiến hành, có thời gian ngươi mang ảnh chụp tới. Ta đây hiện tại liền đi ra ngoài, nếu thuận lợi nói, nói không chừng ngày mai ta là có thể đem người mang về tới, đúng rồi, ta thấy đến hắn muốn nói cái gì, vẫn là làm ta trực tiếp đem người đánh vượng mang về tới. Bác mạn lúc này nếu đã là ngu hiểu vị hạ tầng ký chủ, đương nhiên cũng sẽ suy xét đến tác minh là ngu hiểu vị bằng hữu muốn như thế nào mang về tới càng thích hợp. trước nói với hắn, ngươi cũng là ám hệ dị năng giả, cũng sẽ không có tang thi công kích ngươi. lại nói cho hắn, chúng ta kỳ thật đã sớm biết có như vậy dị năng lực tồn tại, hắn là bằng hữu của chúng ta, là thân cận người, chúng ta cũng không có bất luận kẻ nào cảm thấy hắn là quái nhân. nghe ngu hiểu vị nói, một bên nghiêm trạch thần trong lòng thầm nghĩ. Hiểu vị quả nhiên là một cái ôn nhu, Thiện Lương hảo nữ hài tử, khuyên giải an ủi người khác nói đều như thế ôn nhu, nếu hắn là Tắc Minh, nghe xong này đó nhất định sẽ trở về, chỉ tiếc Tắc Minh bản thân có chút cố chấp, không biết có thể hay không khuyên đến hắn. Chính lo lắng thời điểm, lại nghe thấy ngu Hiểu vị lần thứ hai ra tiếng, đương nhiên, nếu hắn không nghe vẫn là phải đi, hoặc là nghe xong cũng không cùng ngươi trở về nói, vậy không cần khách khí, trực tiếp đánh bượng mang về tới. Trước 1080 khen cùng không khen đều không nên. Nhiễm trạch thần bất đắc dĩ nhìn ngu hiểu vị, nha đầu này. Bất quá ngu hiểu vị cách làm hắn lại cũng là tán đồng. Giống tác minh cái loại này tính tình, vốn dĩ liền nội hướng, khả năng còn dễ dàng để tâm vào chuyện vụ vặt. Có đôi khi một chốc khả năng cố chấp, chi bằng trực tiếp trước mang về tới lại chậm rãi giảng. Ngu hiểu vị dặn do hào bác mạ, hắn trực tiếp mang theo ngu hiểu vị cho hắn chuẩn bị ăn đồ vật. Vui vui vẻ vẻ ra cửa, đi tìm tắc Minh tung tích đi. Không nghĩ tới tìm cá nhân như thế đơn giản nhiệm vụ, còn cho hắn như thế nhiều địa cầu ăn ngon, làm hắn lại là được tích phân còn kiếm lợi mỹ thực. Mà bác mạn đi rồi lúc sau, nhiễm trạch thần lại đang ở bị ngu hiểu vị anh về phòng, trở về ngủ, ta cũng muốn ngủ, vừa mới chậm chễ như thế lâu, kia hai đứa nhỏ khả năng đều ngủ rồi. Bọn họ đều ở ta phòng ngủ đâu, vừa mới ta phát hiện ngươi không thấy lúc sau. Ta liền cùng bọn họ nói chúng ta có chuyện muốn thương lượng, sau đó làm trương thịnh sư phó mang theo hai đứa nhỏ ngủ cách vách. Nhiễm trạch thần vì chính mình cơ trí âm thầm vui sướng, hiện tại xem ngu hiểu vị còn có cái dạng gì lý do đuổi chính mình đi ra ngoài. Vậy ngươi ngủ, ta đi phòng khách. Ngu hiểu vị dừng một chút, kỳ thật nàng trong lòng là đối nhiễm trạch thần kín đáo an bài khen ngợi, rốt cuộc nàng vừa mới cũng là lâm thời đột nhiên bị bác mạn cấp mang tiến lĩnh vực không gian bên ngoài không có giao đái một tiếng vạn nhất hai đứa nhỏ nháo buồn ngủ đầu tiên là gõ không mở cửa chờ tiến vào phát hiện người không thấy không nóng nảy mới là lạ đến lúc đó bọn họ một lần nữa ra tới cũng không hảo cùng đại gia giải thích cho nên đối với nhiễm trạch thần cách làm ngu hiểu vị cũng không có cảm thấy có chút không đúng nhưng là nói đến hai người đơn độc xài chung một phòng ngu hiểu vị vẫn là có chút ngượng ngùng phòng khách quá lạnh ngươi phòng không phải có hai chung giường Ta ngủ bên này, ngươi ngủ bên kia. Nói nữa, ngươi thật sự không yên tâm, đem Tiểu Hồng Bì hoặc là La Tiểu Bạc thả ra hảo. Tiểu Hồng Bì quá lớn, trong phòng không bỏ xuống được, La Tiểu Bạc nhưng thật ra có thể suy xét. Ngu Hiểu Vị hơi do dự một chút. Vậy như thế quyết định, ngươi đem La Tiểu Bạc thả ra gác đêm cũng hảo, nơi này rốt cuộc chỉ có lầu 2, vạn nhất buổi tối có cái gì sự, cũng hảo cảnh giác một ít. Nhiễm Trạch Thần nói làm Ngô Hiểu Vị cẩn thận suy nghĩ một chút. Ngay sau đó gật gật đầu, ơn, vậy như vậy. Nói xong liền đi mở cửa. Ai? Ngươi như thế nào còn muốn đi ra ngoài? Tính, ta đi ra ngoài ngủ phòng khách. Nhiễm trạch thần nhưng không bỏ được ngu hiểu vị đi ngủ phòng khách, nàng thật sự không muốn cùng chính mình trụ một gian cũng không có biện pháp, sự tình vẫn là muốn tuần tự tiệm tiến tới. Không phải, ta chính là đi rửa mặt một chút. Ngu hiểu vị biết nhiễm trạch thần là hiểu lầm. Vừa mới nàng ở lĩnh vực trong không gian tuy rằng không xuất lực quá nhiều, nhưng là cầm kim cô đồng cũng cưới tiểu hương bì. Ngày thường kim cô đồng cũng tổng muốn đánh tăng thi dùng. Tuy rằng nàng mỗi lần thu phía trước đều sẽ lau khô, nhưng khó tránh khỏi sẽ có điểm để ý. Nếu muốn nghỉ ngơi, có điều kiện dưới tình huống, vẫn là hơi chút tẩy một chút hảo. Ngu hiểu vị hướng tới nhiễm trạch thần giải thích xong lúc này mới đi ra ngoài. Nhiễm trạch thần cũng bất đắc di cười cười, chính mình cũng là quá khẩn trương. Rửa mặt qua đi trở về ngu hiểu vị, nhìn đến nhiễm trạch thần đã cùng y đi tranh ở mặt khác trên một cái giường, bởi vì phía trước là cho hai đứa nhỏ chuẩn bị, cho nên chỉ có hai điều tiểu chăn, nhiễm trạch thần vóc người cao gầy, mặc dù hai điều tiểu chăn tiếp theo, cũng không đủ toàn bộ đem nhiễm trạch thần che lại. Ngu hiểu vị thuận tay đem một cái tân chăn từ không gian lấy ra tới phóng tới trên giường, cái cái này đi, sau đó xoay người thượng mặt khác một bên. Trước 1.081 phòng khách chung 3 người. Cảm giác được bên người nhiều ra tới chăn, nhiễm Trạch thần xoay người lại, bên này không có điện, phòng trong ánh sáng toàn bằng vào bên ngoài xuyên thấu qua bức màn bố một chút mỏng manh quang. Hắn thấy không rõ ngu hiểu vị bộ dáng, chỉ có thể nhìn nàng nằm xuống thân ảnh. Nhiễm Trạch thần hơi hơi lộ ra một cái tươi cười, đem chăn cái hảo chậm rãi nhắm mắt lại. Một đêm qua thực mau, ngu hiểu vị bị bên ngoài xuyên thấu qua bức màn dương quang đánh thức. Không nghĩ tới đã là buổi sáng thái dương dâng lên lúc, nhìn thoáng qua mặt khác một chương giường, nàng thế nhưng không biết nhiễm trách thần cái gì thời điểm đi ra ngoài, trong phòng chỉ có nàng cùng dưới ánh mặt trời cùng chính mình bóng dáng chơi, ngày nhót la tiểu bạc. La tiểu bạc, vất vả ngươi làm Ngu hiểu vị ngồi dậy, hướng tới la tiểu bạc vẫy tay, nó xem như đang giá ca đêm, tuy rằng đối với củ cải tới nói cũng không có gì đêm ban ngày vừa nói. Bất quá ngu hiểu vị vẫn là hướng tới la tiểu bạc nói. Tiểu gia hỏa nghe thấy chủ nhân triệu hoán, nhảy bắn chạy tới, trường lá cây đầu, ở ngu hiểu vị ngón tay thượng cọ cọ. Ngoan, trong chốc lát cho ngươi đảo điểm có dinh dưỡng nước uống. La tiểu bạc là không cần ăn cơm, so tiểu hồng bì còn bất việc, chỉ cần cho nó điểm nước, làm nó phao phao. Nếu có thời gian, ngu hiểu vị lộng một ít tinh hoạch vào trong nước cấp la tiểu bạc hấp thu là được. Thật sự có cái gì vấn đề? Lại lộng điểm thổ, đem la tiểu bạc chôn dưới đất nghỉ ngơi cũng có thể, cho nên la tiểu bạc nhưng thật ra phi thường hảo nuôi sống. Bất quá nghe được ngu hiểu vị nói cho chính mình uống nước, la tiểu bạc vẫn là thật cao hứng bộ dáng lại nhảy bắn vài cái. Người ở bên này ngoan ngoan phơi nắng, ta đi ra ngoài nấu cơm, trong chốc lát cho người lộng thủy. Ngu hiểu vị cũng không đem nó thu không gian, trực tiếp làm la tiểu bạc lưu tại trên giường, nàng tắc mở ra cửa phòng đi ra ngoài. Mới đi ra ngoài, ngu hiểu vị lại ngây ngẩn cả người, bởi vì trong phòng khách hiện tại tổng cộng có ba người, một cái là phía trước tỉnh ngủ ra tới nhiễm trách thần, một cái là buổi tối đi ra ngoài trở về bác Mạn còn có một cái, lúc này đang nằm ở trên sofa không có tỉnh lại người, Tắc Minh. Tắc Minh ca đã trở lại, bác mạng, hắn là tự nguyện trở về sao? Ngu hiểu vị hiện tại nhìn đến Tắc Minh trên người cũng không có thương, nhưng là lại ở ngủ. Không biết cái gì tình huống, liền hướng tới bác mạn hỏi. Không phải, hắn căn bản là không nghe ta nói chuyện, ta nói ta là người kêu đi tìm hắn, hắn hoàn toàn không nghe cũng không tin liền điều động tang thi lại đây. Ta tuy rằng không sợ tăng thi, vài thứ kia cũng không công kích ta, chính là lại bị ngăn trở đường đi. Sau lại ta còn là đổi giải phấu thuốc mê, dùng ta khống cục đá bản lĩnh đổi theo hắn chắc thượng, lúc này mới đem hắn mang về tới. Vất vả ngươi, chỉ là... Kia dược tề hiệu dụng rất mạnh à, xem ra tắc minh ca một chốc là vẫn chưa tỉnh lại. Ngu hiểu vị đương nhiên biết, phía trước nàng lợi dụng cái này dược tề từ Huyễn Kim Long Vương trong bụng trộm Long Châu, ngày hôm qua còn lợi dụng cái này dược tề làm bác mạn không thể hành động. Lúc ấy nàng nhưng chỉ ở la tiểu bạc tiểu béo trên chân bao một tầng không thấm nước, sau đó bên ngoài tầng đồ một chút dược tề, sau đó la tiểu bạc cuối cùng đá bác mạn kia chân lúc sau, Huyễn Kim Long Vương tái xuất hiện phía trước. Bác mạn liền sẽ xuất hiện trong nháy mắt tạm dừng, làm hắn không thể lại ra khác chiêu nhi. Chỉ là bị tiếp xúc là có thể tạm dừng một chút, có thể nghĩ bị trực tiếp đánh đi vào sẽ bộ dáng gì, phòng trường tắc minh ít nhất có thể ngủ đến ngày mai. Ngu hiểu vị lúc này đi đến sofa trước, ở sofa trước ngồi xổm xuống, mới nhìn đến mũ tràng hạ tắc minh mặt, bất quá ngắn ngủn mấy ngày, sở kinh thế nhưng gầy không ít, xem ra mất đi nàng làm đồ ăn, hắn lại trở nên nhạt như nước út. Trước 1.082 nhận chi không đủ phiên thoái. Phía trước, lúc ban đầu tắc minh sở dĩ sẽ đi theo ngu hiểu vị bọn họ tiểu đội, chính là bởi vì hắn dĩ năng lực xuất hiện lúc sau, không biết có phải hay không bởi vì tắc minh ám hệ dị năng lực quá cường duyên cớ, hắn ở được đến sẽ không bị tăng thi công kích ưu việt điều kiện hạ, vị giác cũng trở nên thực cổ quái, căn bản nếm không ra giống nhau đồ ăn hương vị. Chính là, lần đó ở gặp được ngu hiểu vị nấu cơm lần đó, Hắn sẽ như vậy khắc thường chủ động đi nhìn chằm chằm, trên thực tế chính là bởi vì hắn đột nhiên nghe thấy được đồ ăn hương khí, thậm chí từ hương khí chung đều nghe ra hàm đạm giống nhau. Đó là đã lâu cảm thụ, thật giống như bởi vì ngoại ý muốn hai mắt mù người nguyên bản cái gì đều nhìn không tới, nhưng đột nhiên có một ngày gặp lại quang minh thời điểm cái loại này tâm tình, hơn nữa hắn vốn dĩ liền rất chán ghét kia hỏa cường đạo giống nhau người, cho nên hắn mới có thể đi theo ngu hiểu vị. Lại đến sau lại càng tiếp xúc càng cảm thấy ngu hiểu vị bọn họ người đều thực hảo, cũng liền càng thêm thân cận. Nếu không có hắn trong lòng vẫn luôn có kia một chút để ý, Tắc Minh khẳng định sẽ không rời đi, thật giống như phía trước gặp được nguy hiểm thời điểm. Tắc Minh mặc dù rời đi, phát hiện bọn họ có nguy hiểm thời điểm, đối mặt liền Tăng Thi đều ăn cắn nuốt hình Tăng Thi, một cái đôi hắn cũng có uy hiếp Tăng Thi, hắn cũng muốn giúp bọn hắn dẫn dắt rời đi. Hiểu vị, tiểu nhiễm, Sáng sớm các người đều đứng ở chỗ này làm cái gì đâu. Thượng vân lúc này tỉnh, từ trong phòng ra tới, liền nhìn đến ngu hiểu vị, nhiễm trạch thần còn có ngày hôm qua cái kia tuổi trẻ nam tử đều ở phòng khách, cũng không biết ở làm cái gì, không khỏi ra tiếng hỏi. Vân ca ca, thắc minh ca đã trở lại, bác mạn mang về tới. Ngu hiểu vị nhìn đến là thượng vân, đứng lên vẻ mặt không khí vui mừng trả lời. Thật sự, thắc minh đã trở lại. Thượng Vân nghe vậy hai ba bước đi tới, lại nhìn đến Tắc Minh nằm ở trên sofa ngủ, như thế nào ở chỗ này ngủ. Kêu hắn lên đi trong phòng, trong phòng chăn còn ấm. Tắc Minh đối với bọn họ tới nói cũng coi như là thân nhân, đại gia cùng nhau đi vào căn cứ. Này dọc theo đường đi Tắc Minh lời tuy nhiên không nhiều lắm, chính là làm việc nhi thời điểm lại một chút đều không ít. Hơn nữa biết Tắc Minh rời đi nguyên nhân, Thượng Vân kỳ thật cũng là có thể lý giải. Hắc hắc. Tắc Minh ca có điểm không nghe khuyên bảo, ta phía trước làm bác mạn hỗ trợ đi tìm thời điểm nói với hắn, nếu Tắc Minh ca không ngoan ngoãn trở về liền đánh vượng mang về tới, kết quả dùng điểm thuốc mê, phòng trường Tắc Minh ca tạm thời chỉ có thể trước ngủ rồi. Ngu hiểu vị hát hát hồi, chuyện này cũng trách hắn, ngoại tinh nhân rốt cuộc đối địa cầu nhân loại nhận chi còn chưa đủ, hẳn là làm hắn thiếu dùng một ít liều thuốc. Nguyên lai là như thế này, tiêu Tiểu nhiễm cùng ta đem Tắc Minh nâng vào đi thôi. Ngủ nơi này quái lãnh, đừng cầm lệnh, chúng ta hôm nay muốn đi ra ngoài nói, không được làm trường sư phó mang theo hai đứa nhỏ lưu lại nhìn Tắc Minh. Thượng Vân tưởng cũng chu đáo, trước không nói Tắc Minh vẫn luôn vẫn chưa tỉnh lại, vạn nhất có cái gì nguy hiểm làm sao bây giờ, nếu là hắn tỉnh lại lại chạy trốn, liền thật không biết hướng chỗ nào đi tìm người. Ngu hiểu vị nghĩ nghĩ, Thượng Vân nói không sai, lấy Tắc Minh tính tỉnh, còn thật có khả năng tỉnh lúc sau, không đợi nghe được giải thích liền chạy. Nhưng là bọn họ hôm nay muốn đi ra ngoài tìm kiếm xe linh kiện cũng rất quan trọng, xe sớm một ngày tìm đủ linh kiện, là có thể sớm một ngày bắt đầu khởi công cải tạo. Vân ca ca ngươi nói không sai, xác thật muốn lưu lại người nhìn hắn, bất quá hắn tốc độ như thế mau nhị sư phụ chưa chắc có thể xem chủ hắn. Ngu hiểu vị hơi suy tư một chút, quay đầu lại nhìn về phía bác mạng, nếu không vẫn là ngươi lưu lại nhìn Tắc Minh ca, bất quá lần này nhưng không cho cho hắn dùng thuốc mê. Trước 1.083 tiểu đội hành động ăn bài Hắn tốc độ bản thân cũng còn rất nhanh Tuy nói không ta mau, Nhưng là Chính yếu chính là Đến lúc đó hắn tỉnh không quen biết ta lại muốn chạy Bác mạn cũng thực vĩ khuất Phía trước hắn liền tưởng cùng Tắc Minh giải thích Nề hà đối phương căn bản không nghe hắn giải thích Cho nên hắn mới ra này hạ sách Vì thế còn dùng rất 1.000 năm tích phân đâu Cái này ngươi không cần lo lắng Lại không phải chỉ trừa chính ngươi Ta nhị sư phụ cùng hai đứa nhỏ cũng lưu lại, đến lúc đó giải thích sự tình tự nhiên từ ta nhị sư phụ đi. Ngu hiểu vị hướng tới bác mạn an ủi nói. Làm ta đi giải thích cái gì a? Ta nói hiểu vị a, ta này còn không có rời giường, ngươi liền cho ta an bài nhiệm vụ lạc. Nói chuyện chính là trương thịnh, hắn vừa mới mới vừa cấp hai đứa nhỏ mặc tốt quần áo mang ra tới, liền nghe thấy ngu hiểu vị đang nói chính mình. Nhị sư phụ ngươi nổi lên. Tắc Minh ca đã trở lại, bất quá bị cái này ngu ngốc dùng gây tê cấp hôn mê, không biết cái gì thời điểm tỉnh, chúng ta sợ chúng ta đều đi ra ngoài không ai chăm sóc hắn, cho nên muốn làm ngài lưu lại, chờ Tắc Minh ca tỉnh hảo hảo cùng hắn nói chuyện, chúng ta tiểu đội nhưng không ai ghét bỏ hắn, làm hắn an tâm trở về. Ngu hiểu vị nhìn Trương Thịnh trả lời, tiểu tắc đã trở lại, đây là chuyện tốt, hành, các ngươi yên tâm đi ra ngoài, nơi này giao cho ta hảo. Trương Thịnh biết, hôm nay đi ra ngoài tìm đồ vật, ngu hiểu vị sẽ hảo hảo an bài, hơn nữa trong đội cũng có vài cái tài xế có thể phụ trách lái xe, hơn nữa ngu hiểu vị nói cũng đúng, tắc minh xác thật yêu cầu người chăm sóc, một ngụm liền đồng ý tới. Vậy như thế định rồi, ta đi làm cơm sáng, các ngươi đều nên sửa sang lại đồ vật, sửa sang lại đồ vật, nên rửa mặt rửa mặt. Ngu hiểu vị đang nói, nghe thấy bên ngoài tiếng đập cửa, Trương Thịnh đi mở cửa. Là thường huy cùng thái bẩm lại đây giúp ngu hiểu vị chuẩn bị cơm sáng tới. An bài hảo cũng ăn qua cơm sáng, thậm chí ngu hiểu vị còn cùng thường huy, thái bẩm bọn họ làm ra tới chuẩn bị giữa trưa ăn dễ bể mang theo rong biển tam giác cơm nắm, mặt khác đội viên cũng đều chuẩn bị tốt. Thái sư phó, thường thúc, hai người ai lưu lại, giữa trưa bọn họ lưu lại tổng muốn ăn cơm, các ngươi lưu một cái xuống dưới đi. Ngu hiểu vị hướng tới thường huy cùng thái bẩm hỏi. Lao thái lưu lại đi. Ta và các ngươi đi ra ngoài. Thường Huy nhìn thoáng qua thái bẩm, hướng tới ngu hiểu vị nói. Ngu hiểu vị gật gật đầu, ai lưu lại đều có thể, dù sao đều là bán thành phẩm. Kỳ thật Trương Thịnh cũng có thể lộn, nhưng là ngu hiểu vị chính là sợ vừa vận Trương Thịnh đi vội, Kết quả hai đứa nhỏ cũng sẽ không khuyên Tắc Minh cái gì. Đến lúc đó Tắc Minh lại chạy trốn. Hơn nữa hôm nay đi ra ngoài cũng không cần như vậy nhiều người. Chờ mọi người đều an bài hảo. Ngu hiểu vị lại dặn dò một chút trương thịnh, sau đó liền mang theo người đi ra ngoài, đồng thời đi tìm thích huyền, mà thích huyền cũng mang theo người đều chuẩn bị tốt, liền chờ ngu hiểu vị qua đi. Thích đội trưởng, chúng ta xuất phát đi. Ngu hiểu vị gõ khai thích huyền cửa phòng, mở cửa đúng là thích huyền. Hảo, chúng ta cũng chuẩn bị tốt, đi thôi. Thích huyền lần này cũng là cố ý chọn người, trừ bỏ ban đầu nói muốn mang lên lão kim sườn công còn mang theo mấy cái dị năng giả cùng biến dị giả. Ngu hiểu vị gật gật đầu không thấy thích huyền phía sau, xoay người đi xuống, mà thích huyền trong phòng, phía trước tập hợp tốt tiểu đội đội viên liền đi theo thích huyền đi xuống dưới. Chờ tới rồi phía dưới, ngu hiểu vị nhìn đến chính mình tiểu đội thành viên đều đã lên xe, chính mình cũng chuẩn bị lên xe, lúc này thích huyền tiểu đội cũng đi theo đi xuống tới, liền ở ngu hiểu vị chuẩn bị lên xe thời điểm. Đột nhiên từ thích huyền tiểu đội bên kia đột nhiên chuyển qua ra một cái kinh ngạc thanh âm, ngu hiểu vị. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Thanh âm này có chút xa lạ, ngu hiểu vị tò mò quay đầu lại, gì? Là ngươi? chương 1084 thật lâu trước kia ký ức, mọi người đều nghe thấy đối thoại, ngu hiểu vị tiểu đội người đều hướng ngoài cửa sổ xe xem, thích huyền tiểu đội bên kia tắc đem tầm mắt đầu hướng bọn họ bên này. Ngu hiểu vị vốn dĩ đều đã một chân bước lên xe, lại lần nữa xuống dưới, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được người Nga. Lời nói là như thế nói, kỳ thật ngu hiểu vị có chút xấu hổ, người này nàng xác thật nhận thức, nhưng là cũng không phải rất quen thuộc, hơn nữa chính yếu chính là, nàng quên đối phương đều cái gì tên. Người này là ở đời trước mặt thế trước nhìn thấy, lần này mặt thế phía trước nàng lại chưa thấy qua người này, mà đời trước mặt thế sau, ngu hiểu vị cũng chưa thấy qua người. Có lẽ đối với người này tới nói, ngu hiểu vị cùng hắn gặp mặt cách xa nhau bất quá mấy tháng. Nhưng là đối với ngu hiểu vị tới nói, người này cùng nàng nhận thức người, cách xa nhau có năm năm nhiều. Một cái vốn dĩ liền không thế nào thuộc người, như thế lâu không thấy. Ngu hiểu vị có thể nhớ rõ mới là lạ, nhưng là đối người này bộ dáng, Ngu hiểu vị vẫn là rất có ấn tượng, rốt cuộc người này đã từng là nàng đối thủ cạnh tranh. Lam Diệu thật sự không nghĩ tới. Hắn cư nhiên lại ở chỗ này gặp được ngu hiểu vị, cái kia hắn ấn tượng nhất khắc sâu tiểu nữ hải Đều là chu thần đại tái tuyển thủ dự thi, kỳ thật ở đấu vòng loại thời điểm Lam Diệu liền gặp qua ngu hiểu vị, bất quá hai người không phân đến cùng tổ, lúc ấy Lam Diệu cũng không có đem tuổi như vậy tiểu, hơn nữa vẫn là tiểu cô nương ra ngu hiểu vị để vào mắt. Không nghĩ tới, bọn họ phân biệt trở thành chính mình nơi tổ đệ nhất danh, sau đó một đường tiến quân đấu vòng loại, đấu ban kết. Vòng đào thải, 8 cường tái, 4 cường tái, mãi cho đến chủ thần tranh đoạt tái. Lam Diệu cũng chưa nghĩ đến ngu hiểu vị cái này tiểu cô nương sẽ đi như thế xa, nhưng là hắn luôn luôn đối chính mình chủ nghệ phi thường có tự tin. Mặc dù là quán quân chiến, Lam Diệu như cũ không có đem ngu hiểu vị để vào mắt, đặc biệt là giải quán quân đệ nhất để là giám khảo tuyển chủ đề. Sau đó hắn còn thắng qua ngu hiểu vị lúc sau, Lam Diệu liền càng thêm trong lòng kiên định nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là mặt sau hai tái hắn toàn thua, đặc biệt là cuối cùng một đạo đồ ăn, kia nói đồ ăn vừa vặn chính là một đạo hắn nhất sở trường đại biểu đồ ăn, chịu đến kia nói đồ ăn thời điểm Lam Diệu đều cảm thấy trời cao đều ở giúp hắn, nhưng hắn lại thua, Lam Diệu thua bại bởi một cái tiểu hắn 6 tuổi tiểu cô nương, mặc dù hắn được cả nước chủ thần đại tái đệ nhị danh cũng là phi thường quang vinh sự tình, nhưng Lam Diệu một chút cao hứng tâm tình đều nhất không nổi tới. Nghĩ tới nghĩ lui, Lam Diệu quyết định tới bình kinh tìm hắn sư thúc, hắn sư phụ đã không còn nữa, nhưng là hắn sư phụ sư đệ lại là ở, Lam Diệu cảm thấy chính mình phía trước cho rằng chính mình trù nghệ lợi hại, kỳ thật còn kém rất nhiều, hắn muốn lại đi thỉnh giáo một chút sư thúc của mình. Đi vào bình kinh thị lúc sau, Lam Diệu liền ở sư thúc ra ở xuống dưới, chuyên tâm luyện tập nấu ăn, đền bù phía trước không đủ, chuẩn bị ở lúc sau thi đấu được đến hảo thứ tự. Chính yếu chính là hắn hy vọng lại cùng ngu hiểu vị đối chiến, hắn muốn rửa mối nhục xưa. Nhưng ai biết, thi đấu không chờ tới, chờ tới lại là mà thế, sư thúc bất hành cũng. Mà Lam Diệu lại ngoài ý muốn thức tỉnh rồi một hệ dị năng lực, lúc này mới chạy ra tới, sau lại đang tìm đồ ăn thời điểm gặp thích huyền bọn họ tiểu đội, liền theo chân bọn họ đi tới bên này. Ngày hôm qua ngu hiểu vị tới thời điểm hắn cũng không thấy được ngu hiểu vị, Rốt cuộc hắn cùng Thích Huyền không phải trụ cùng gian, nhưng là hôm nay làm nhiệm vụ, Thích Huyền mang lên hắn, nguyên bản cho rằng đời này đều không thể tái ngộ đến xa ở Kim Linh thị ngu hiểu vị, thậm chí ở như vậy thế giới, ngu hiểu vị hay không còn sống đều khó nói, lại như thế nào cũng không thể tưởng được lại ở chỗ này lại lần nữa nhìn đến nàng. Ngu hiểu vị, ngươi như thế nào sẽ tới Bình Kinh thị? Ngươi cũng là thế tiến đến. Chương 1085 khúc chết kiếp trước kiếp này. Ngu hiểu vị lắc đầu, ta là mạ thế tiến đến thời điểm lại đây, tới tìm người, ngươi là Mạt thế trước lại đây. Từ đối phương nói, ngu hiểu vị nghe ra một ít ý tứ. Mạt thế lúc sau, ngươi tử kim lĩnh như vậy xa đến bình kinh thị. Lam diệu có chút không thể tin được, hắn thật sự không nghĩ tới, ngu hiểu vị cư nhiên có thể ở như vậy thế giới bên trong chạy như vậy xa. Lam diệu, ngươi nhận thức tiểu ngu cô nương à, vậy càng tốt, trong chốc lát chúng ta hảo hảo phối hợp. Một bên thích huyền nghe thấy hai người đối thoại, hắn có chút tò mò Lam Diệu như thế nào nhận thức ngu hiểu vị. Bất quá hiện tại tuổi hồ không phải ôn chuyện thời điểm, nhưng là quen biết đi ra ngoài tóm lại phối hợp càng tốt một ít. A, Lam Diệu, đúng rồi, người này tên Lam Diệu, ngu hiểu vị quả thực cảm kích thích huyền tiếng la, nàng nhớ tới trước mắt người này tới, Lam Diệu cùng là Kim Linh Thị tái khu, mai cho đến trận chung kết phía trước, hai người cũng chưa rút thăm phân đến cùng tổ. Kết quả ở cuối cùng thi đấu thời điểm mới phát hiện, nguyên lai đệ nhất danh cùng đệ nhị danh đều đến từ Kim Linh Thị. Kim Linh Thị mặc kệ như thế nào nói cũng là tương đối phồn hoa tỉnh lị thành thị, hơn nữa bản thân cũng có chút nội tình. Chủ thân đại tái ở tiến vào lúc sau sẽ không cố ý làm tương đồng thành thị người dự thi ở thi đấu sơ liền vẫn luôn cờ cờ đến cuối cùng. Như vậy đối người dự thi bản thân cũng không công bằng. Chứ bỏ lúc ban đầu hải tuyển tái thời điểm, bởi vì muốn khống chế danh lạch cho nên sẽ ở từng người khu tái trước tiến hành phân tổ vòng đào thải, giống nhau tuyển ra 10 tên như vậy, mà mỗi tổ đệ nhất danh là có đặc biệt đãi ngộ, ở đấu vòng loại thời điểm sẽ bị phân biệt phân ở bất đồng tiểu tổ. Nhưng là tiến vào đấu bán kết lúc sau, này đó liền tất cả đều sẽ quay dày ấn rút thăm tới quyết định, rốt cuộc lúc này nhân số đã tương đối thiếu, không cần thiết cố ý đem người tách ra, rút thăm là vận khí thành phần, mà vận khí cũng coi như là thực lực một bộ phận. Chẳng qua thực xảo chính là, ngu hiểu vị cùng Lam Diệu ở phía trước mấy vòng trong lúc thi đấu đều không có chịu đến cùng tổ đối thủ, cũng liền tạo thành, vốn là từ cùng tái khu quá khứ, không nghĩ tới lại đến quán quân tranh đoạt chiến thời điểm mới tương ngộ Bất quá lúc trước ngu hiểu vị một lòng đều ở nghiên cứu món ăn cùng chủ nghệ thượng, ván thứ nhất thua cũng là vì ngày đó có điểm đặc thù tình huống, thân thể không thoải mái, lúc ấy quên đã thêm quá một lần nước tương, kết quả lại thả một lần cho nên mới dẫn tới hương vị kém, bại bởi Lam Diệu. Nhưng là Lam Diệu cũng không biết, cho nên lần đầu tiên so đấu thời điểm hắn cảm thấy chính mình thắng thực nhẹ nhàng. Ngu hiểu vị cũng coi như là nhớ tới Lam Diệu, kỳ thật nhìn thấy trước kia nhận thức người, mặc dù người này phía trước cũng không quen biết, chính là ở như vậy trong thế giới vẫn là cảm thấy rất thân thiết. Hơn nữa ngu hiểu vị biết Lam Diệu trù nghệ cũng là không tồi, nếu không cũng sẽ không một đường giết đến trận chung kết. Nếu cùng Lam Diệu nhiều luận bàn một chút kỹ xảo, nói không chừng còn có thể đề cao. Lần trước thi đấu còn nhận được Lam Diệu ca ca chiếu cố, nếu có cơ hội, hai ta lại luận bàn luận bàn. Nói thật, hiện tại tìm nguyên liệu nấu ăn rất khó khăn, đặc biệt từ kia mấy thứ nguyên liệu nấu ăn lặp lại phải làm bày cho thật đúng là rất phí đầu óc. Về sau Lam Diệu ca ca nếu có cái gì tốt món ăn, chúng ta giao lưu một chút a. Ngô Hiểu vị thân thiện hướng tới Lam Diệu nói. Chính là Nghe thấy ngu hiểu vị nói Lam Diệu lại sững sờ ở tại chỗ, đây là trên lệch sao. Nghe ngu hiểu vị lời này, nàng ở mặt thế cũng vẫn luôn ở nấu cơm để cao kỹ thuật, mà chính mình. Lam Diệu hồi tưởng một chút chính mình mặt thế tới nay sở làm, không khỏi hổ thẹn, bởi vì thức tỉnh rồi một hệ dị năng lực lúc sau, hắn căn bản là chưa làm qua cơm. chương 1086 khó có thể miêu tả ánh mắt. Ngu hiểu vị không biết vì cái gì chính mình mỗi lần nói xong lời nói lúc sau Lam Diệu đều sẽ sừng suốt, bất quá nàng không tiếp tục nói cái gì, mà là chuyển hướng thích huyền, thích đội trưởng, chúng ta đây xuất phát đi. Vẫn là mau chóng tìm được, đi sớm về sớm hảo. Nói chính là, buổi tối bên ngoài càng nguy hiểm, chúng ta xuất phát, sớm một chút tìm đủ có thể sớm một chút trở về, mọi người đều lên xe đi. Thích huyền gật gật đầu, sau đó đẩy một chút chính mình phía trước Lam Diệu. Chúng ta trước đi ra ngoài nhiệm vụ, có cái gì lời nói, trở về lại cùng tiểu ngu cô nương liêu. Lam rượu bị như thế đẩy cũng biết chính mình hiện tại không phải suy xét nấu cơm đồ ăn sự tình, gật gật đầu, sau đó lại nhìn ngu hiểu vị liếc mắt một cái, theo hướng mặt khác vừa đi. Thích đội trưởng, các ngươi liền khai một chiếc xe là đủ rồi, chúng ta trên xe còn có không ít vị trí, cũng đủ lại ngồi các ngươi một xe người. Ngu hiểu vị lúc này lại mở ra cửa sổ xe hướng tới bên này tê Thích huyền tưởng tượng cũng đúng, bọn họ là đi tìm xe cùng linh kiện, khai ra đi xe thiếu một ít tương đối hảo, tân tìm được xe, đánh lửa lúc sau có thể trực tiếp khai trở về. Hảo, ta làm cho bọn họ thưởng ngươi bên kia đi. Thích huyền nói xong, làm vài người đi ngu hiểu vị bọn họ xe, vừa lúc nhìn đến Lam Diệu, nghĩ Lam Diệu cùng ngu hiểu vị nhận thức, dứt khoát làm Lam Diệu cũng qua đi. Hai người vừa lúc trò chuyện, Lam Diệu, người đi tiểu ngu cô nương bên kia xe. Lam Diệu nghe vậy chất phác gật gật đầu, sau đó đi theo bên người mặt khác ba cái đồng đội cùng đi ngu hiểu vị bọn họ nơi xe. Lên xe lúc sau, ngu hiểu vị cũng là có nghĩ thầm hỏi một chút hắn về trù nghệ phương diện sự tình, cho nên thấy bọn họ lên xe liền ý bảo hắn ngồi chính mình bên cạnh chỗ ngồi. Lam Diệu đại ca, ngươi ngồi ở đây, ta muốn hỏi một chút ngươi làm kia nói cá ti mặt. không biết. Lam Diệu có chút thẹn quá thành giận, hắn cảm thấy ngu hiểu vị ở như vậy thế giới còn chỉ biết nhớ thương nấu cơm sự tình. Một phương diện hắn là cảm thấy ngu hiểu vị có chút không hiểu đến xem xét thời thế, hiện tại liền có thể ăn được hay không no đều là vấn đề, còn nói cái gì chủ nghệ. Nhưng mặt khác một phương diện, Lam Diệu lại cảm thấy ngu hiểu vị thực nỗ lực, so với hắn nỗ lực nhiều, mặc dù ở như vậy hoàn cảnh hạ còn đối chủ nghệ như thế siêng năng nghiên cứu, hắn có chút hổ thẹn. Nhưng là nhìn một vòng bên trong xe người, Lam Diệu phát hiện chỉ có ngu hiểu vị một nữ hài tử, không khỏi lại có chút hiểu sai, chẳng lẽ nàng chính là dựa vào này đó nam nhân sinh tồn, cho nên mới sẽ. Lam Diệu đại ca. Lam tiên sinh. Lam Diệu. Ngu hiểu vị phát hiện cái này Lam Diệu rốt cuộc có phải hay không phía trước nàng nhận thức cái kia chủ nghệ rất lợi hại đối thủ. Như thế nào nàng phát hiện, hôm nay nàng mỗi hỏi một câu lời nói lúc sau. Lam Diệu đều đang ngẩn người, nàng hợp với kêu Lam Diệu, tay ở hắn trước mắt với vây. Lam Diệu lúc này mới phục hồi tinh thần lại, dùng một loại khó có thể miêu tả ánh mắt nhìn về phía ngu hiểu vị. Xảy ra chuyện gì? Ngươi sẽ không quên ngươi cá ti mặt như thế nào làm đi? Ngu hiểu vị phát hiện Lam Diệu cuối cùng là phục hồi tinh thần lại, không khỏi hỏi. Ta? Không phải. Hiện tại liền cá đều rất khó lộng tới. Vẫn là ngẫm lại trước như thế nào lấp đầy bụng lại nói, không cần một ngày tưởng một ít không thực tế, cũng không nhìn xem hiện tại là cái gì thế đạo. Lam Diệu vốn dĩ không nghĩ phản ứng ngu hiểu vị, nhưng là lại cảm thấy ngu hiểu vị rốt cuộc vẫn là tiểu, hơn nữa phía trước bại bởi nàng nội tâm một chút toán khí, nhịn không được sẽ giáo dục khởi ngu hiểu vị tới. Ngu hiểu vị chấp chớp mắt, mỗi người đều có tuyệt sống, không nói có thể, nhưng là đây là cái gì thái độ. Nguyên liệu nấu ăn ta sẽ chuẩn bị, cái này không cần ngươi nhọc lòng, không muốn nói cũng không có gì quan hệ, rốt cuộc mỗi người đều có chính mình việc. Nói xong, ngu hiểu vị liền nhìn về phía ngoài cửa sổ không hề phản ứng Lam Diệu. chương 1087 cùng ý tưởng hoàn toàn bất đồng. Lam Diệu phát hiện ngu hiểu vị nói xong liền không để ý tới chính mình, hắn trong lòng còn có chút khí, chính mình tuy nói ngự khí không tốt, chính là câu nào không phải sự thật. Hơn nữa nếu không phải xem ở ngu hiểu vị ở mặt thế trước kia liền cùng hắn từng có gặp mặt một lần, hắn đều lười đến nói nàng. Bất quá Lam Diệu lại hồi tưởng một chút, hắn phía trước là đi qua căn cứ, chẳng qua sau lại cũng quyết định vẫn là trở về. Chính là bởi vì hắn nhìn đến những cái đó liều trại khu người, những cái đó dựa thân thể tới đổi lấy đồ ăn phế nhân, hắn chán ghét như vậy địa phương, nhưng là một cái như thế tiểu nhân nữ sinh một mình ở mặt thế bên trong. Cũng xác thật có rất nhiều việc khó, hiện tại có một cái ổn định tiểu đội, lại còn có dám ra đây, ít nhất so với kia chút sẽ chỉ ở lều trại hoa chờ có. Người tới thưởng một ngụm cơm hiếu thắng một ít. Chính là, Lam Diệu vẫn là cảm thấy biến yếu hắn rất muốn lên đi địa phương khắc ngồi, nhưng là hiện tại là ngu hiểu vị bọn họ tiểu đội xe, Lam Diệu vẫn là nhìn xuống. Đang nghĩ ngợi tới thời điểm, đột nhiên phía trước lái xe đinh chính thanh đột nhiên hô, đại gia cẩn thận. Phía trước có một đoàn tăng thi xuất hiện, bên trong có biến dị tăng thi. Biến dị tăng thi so một bậc tăng thi muốn khó đối phó, bởi vì mặc kệ là một bậc tăng thi vẫn là nhị cấp tăng thi vẫn là cái gì cấp bậc tăng thi, chúng nó nhược điểm đều tập trung ở phần đầu, mặc dù càng cao cấp bậc tăng thi phần đầu cũng sẽ càng cưng rắn chính là nhược điểm đều là cố định, chỉ cần kiên nhẫn một ít tổng có thể đối phó. Chính là biến dị tăng thi bất đồng. Biến dị tang thi sẽ căn cứ tự thân biến dị tình huống, đem chúng nó nhược điểm dấu đi, hơn nữa phi thường không cố định, có khả năng tàng đến thực gần nấp thực không dễ dàng công kích địa phương, nhưng có tự thân thuộc về tiến công hình, ngược lại sẽ đặt ở rõ ràng, lại bởi vì công kích quan hệ ngược lại không dễ dàng công kích đến địa phương. Đối với biến dị tang thi liền thật là thuần túy dựa tích lũy kinh nghiệm cùng vật khí, vật khí tốt khả năng lập tức công kích đến nhược điểm kia biến dị tăng thi liền không phải là cái gì quá lớn uy hiếp, nhưng là nếu không biết tăng thi nhược điểm, hơn nữa biến dị tăng thi bản thân năng lực tương đối khó gạm, toàn quân bị diệt khả năng cũng không phải không có. Tỷ như lần trước úc phi đã từng tiểu đội gặp được kia chỉ biến dị tăng thi, biết nhược điểm lúc sau thực dễ dàng tiêu diệt, nhưng là không biết nhược điểm phía trước, bọn họ tiểu đội mặc dù năng lực cũng không tệ lắm, đến cuối cùng cũng, cũng chỉ dư lại úc phi một người may mắn chạy ra tới. Cho nên Đối với tiểu đội ra nhiệm vụ tới nói, nhất không nghĩ gặp được chính là biến dị tăng thi, nhưng ra tới nhiệm vụ ai có thể nói chuẩn. Nghe thấy Đinh Chính Thanh nói, tiểu đội sở hữu thành viên đều bắt đầu chuẩn bị lên, mà thích huyền bọn họ tiểu đội lại đây bốn người, cũng có hai cái có thể viễn chỉnh công kích dị năng giả. Trong đó một cái chính là một hệ dị năng giả làm rượu, làm rượu có thể khống chế trung quanh thực vật sinh trưởng Cùng lúc đó hắn bản thân trong tay cũng có thể mọc ra mềm mại nhưng rất cứng cỏi dây mây, có thể viễn chỉnh khống chế này đó dây mây công kích, hoặc là dây mây cuốn vũ khí công kích. Bên này Lam Diệu đã đem sau lưng có một phen Diệu lấy ra tới, chuẩn bị tùy thời dùng dây đằng cuốn đi ra ngoài chém tăng thi, lại phát hiện ngu hiểu vị như cũ bình tĩnh ngồi hướng ngoài cửa sổ xem. Lam Diệu hiện tại càng thêm xác định, ngu hiểu vị khẳng định chính là sen lẫn trong trong đội ngũ, hắn thở dài. Đây là lúc trước hắn cái kia mạnh mẽ đối thủ, cái kia thắng qua hắn trở thành này giới chủ thần tiểu nữ hải Chuẩn bị chiến tranh, mọi người đều tiểu tâm một ít kia chỉ biến dị tăng thi. Nhiễm trạch thần nói xong nhìn về phía ngu hiểu vị, hiểu vị, kia chỉ biến dị tăng thi là phần đầu biến dị tăng thi sao? Nhược điểm là cái gì? Nghe thấy lời này, người chung quanh đều tựa hồ tập mãi thành thói quen, nhưng là Lam Diệu lại xoay đầu nhìn về phía bên người ngồi ngu hiểu vị, nàng. Nàng có thể nhìn ra Tăng Thi nhược điểm. Đây là nàng dị năng sao Trước 1088 đâu vào đấy an bài. Ngu hiểu vị cũng không biết chính mình. Thân N Biên Lam Diệu vừa mới chính mình ở trong đầu đều não bổ chút cái gì. Nàng vừa mới cũng đã ở quan sát. Này chỉ biến dị Tăng Thi trận vừa thấy như là đã từng gặp được quá phần đầu biến dị Tăng Thi. Lần trước gặp được phần đầu biến dị Tăng Thi thời điểm thiếu chút nữa mất đi nhị sư phụ Trương Thịnh. Bất quá cái loại này biến dị tăng thi nhiễm trạch thần có biện pháp đối phó, nhưng ngu hiểu vị lại cẩn thận quan sát phát hiện không đúng, là nàng đã đoán sai, này chỉ thoạt nhìn sắc thật phần đầu rất lớn, tốc độ cũng rất TNG, mau, nhưng là cũng không phải phần đầu biến dị tăng thi, này hẳn là xương sống biến dị tăng thi. Chẳng qua này chỉ xương sống biến dị tăng thi hẳn là một bậc đang chuẩn bị hướng nhị cấp phát triển biến dị tăng thi, tiến hoa biến dị còn không có biến dị song cho nên xương sống cảm giác còn không có hoàn toàn bày ra ra tới, còn hoa ở bên trong chưa đi đến hoa hoàn toàn. Nếu là xương sống biến dị tăng thi, ngu hiểu vị hồi tưởng một chút, bởi vì đời trước tiếp xúc xương sống biến dị tăng thi không nhiều lắm, cho nên ấn tượng không phải đặc biệt thâm. nàng lại cẩn thận quan sát một chút, càng ngày càng gần xương sống biến dị tăng thi, lúc này mới mở miệng. Nhược điểm ở phía sau bối, hẳn là tới gần xương sống cùng xương cổ trung gian kia khối vị trí. Mặt sau nha, này nhưng có điểm khó làm. Nhiễm trạch thần có chút phát dầu, bởi vì nhược điểm ở phía sau, bọn họ hoặc liền phải so tăng thi cao hơn rất nhiều, hoặc cũng chỉ có thể vòng đến phía sau. Mà này chỉ biến dị tăng thi, thân Hn cao còn, rất TNG, cao, tưởng từ đánh chính diện, có chút khó khăn, chỉ có thể vòng đến phía sau đi công kích, nhưng là tăng thi cũng không nốc, bọn họ vòng qua đi, nó khẳng định cũng sẽ chuyển, thân n nếu không ngươi nhảy đi thích đội trưởng bọn họ chiếc xe kia chúng ta ở bên này hấp dẫn tăng thi lực chú ý ngu hiểu vị nhìn một chút chung quanh tình quy n g hướng lại nhìn thoáng qua xương sống biến dị tăng thi phương hướng hướng tới nhiễm trạch thần nói cũng hảo kia kêu, kêu thích đội trưởng bọn họ lại đây tiếp ta một chút nhiễm trạch thần nói hướng ngoài cửa sổ xe xem lại sắc mặt biến đổi không tốt thích đội trưởng bọn họ người đâu ngu hiểu vị ra bên ngoài xem mới phát hiện Thích huyền bọn họ xe không thấy, vội vàng nhìn về phía Lâm Diệu, liên hệ các người thích đội trưởng. Ngu hiểu vị biết, thích huyền bọn họ có một, bộ tê hò, bộ đàm. Bộ đàm hữu hiệu khoảng cách có thể ở 3.000 đến 5.000 mệ phạm vi tả hữu. Phía trước nàng còn nhìn đến quá thích huyền bọn họ xe, cho nên sẽ không quá xa, trừ phi bọn họ trở về khai. Lâm Diệu bị ngu hiểu vị đột nhiên thanh âm một đề theo bản năng liền dựa theo ngu hiểu vị nói rôi tay đi lấy bộ đàm. Sau đó đi liên hệ thích huyền, chờ bộ đàm chuyển đến thích huyền thanh âm thời điểm, Lam Diệu mới phát hiện chính mình cư nhiên bị ngu hiểu vị cấp chỉ huy. Thích đội trưởng, ta là ngu hiểu vị, các ngươi hiện tại ở cái gì địa phương? Có phải hay không gặp được phiên thoái? Xong. Ngu hiểu vị nhanh chóng tóm tắt hỏi. Chúng ta xe thả leo bất quá vấn đề không lớn, hiện tại tiểu trần đang ở tu, phòng trừng còn muốn cái 10 phút tả hữu. Xong. Thích huyền trả lời, tiểu trần, chính là lão kim cái kia xưởng công, cố cô ý ngạch làm cho bọn họ mang ra tới hỗ trợ tuyển xe cùng linh kiện. Ngu hiểu vị nghe xong nghĩ nghĩ, hiện tại bọn họ không thể lui về phía sau, mà chống đỡ bộ đàm có thể như thế rõ ràng liên hệ đến thích huyền bọn họ, thuyết minh khoảng cách sẽ không quá xa, mà bọn họ hiện tại xe không thể động, nếu đem tang thi dẫn qua đi, thích huyền bọn họ không thể động liền phải bỏ xe, hiện tại trong xe tuy rằng còn có điểm vị trí. Chính là thích huyền trên xe giống như còn mang theo bọn họ tiểu đội đồ ăn cái gì. Nếu không thể lui về phía sau, vậy trước đem phiền thoái trước mắt giải quyết đi. Vân ca còn có thích đội trưởng tiểu đội người, các ngươi phụ trách hấp dẫn tăng thi lực chú ý, phỉ phỉ, người phụ trách ngăn trở trùng quanh tăng thi đại lượng tới gần, những người khắc cầm vũ khí công kích bình thường tăng thi, ngàn bạn đừng làm cho tăng thi đem xe lật đổ. Nhiễm trạch thần ngươi cùng ta đi vòng đến kia chỉ biến dị tang thi mặt sau công kích. chương 1089 hoàn mỹ một tổ phối hợp. Nghe ngu hiểu vị nhanh trong bố trí, chung quanh ngu hiểu vị nơi tiểu đội người, bao gồm thích huyền tiểu đội người đều gật đầu đồng ý, chỉ có lam rượu dùng có chút giật mình ánh mắt nhìn chầm chầm ngu hiểu vị, phản phất hắn không quen biết ngu hiểu vị giống nhau. Ngu hiểu vị lúc này nhưng không rảnh quản lam rượu tưởng cái gì, là cái gì tâm, tình quy nờ dê. Nàng hiện tại phải làm chính là mang theo nhiễm trạch thần đi biến dị tang thi sau lưng công kích. Úc Phi, giúp ta ở cửa căng một khối đất trống, nhiễm trạch thần, đi cửa. Ngu hiểu vị một bên khởi, thần N, một bên an bài. Úc Phi cùng nhiễm trạch thần cùng nhau gật đầu, theo sau Úc Phi ở cửa xe phía trước dùng thủy tường cản khởi một đạo đất trống, đem nguyên bản ở cửa tang thi đẩy ra, thượng vân lúc này cũng từ phía sau bắt đầu công kích thủy ngoài tường ở vào cửa bình thường tăng thi, giúp ngu hiểu vị khai một mảnh an toàn chống không khu vực. Theo sau liền nhìn đến ngu hiểu vị vung tay lên, tiểu hồng bì đã bị phong ra, ở thích huyền tiểu đội đội viên trận mắt há hốc mồm nhìn chăm chú hạ, ngu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần bò tới rồi tiểu hồng bì trên lưng. Ngu hiểu vị bọn họ tiểu đội đội viên đều thấy nhiều không trách, phía trước cũng đều nhìn đến quá tiểu hồng bì, biết đây là ngu hiểu vị dị năng lực. Nhưng là thích huyền tiểu đội thành viên đều là lần đầu tiên nhìn đến, hơn nữa trước không nói ngu hiểu vị không phải thật sự triệu hoán dị năng giả, chính là chân chính triệu hoán dị năng giả, bọn họ cũng là siêu cấp siêu cấp thưa thất dị năng giả, cho nên bọn họ cũng chưa gặp qua. Đinh Thúc đóng cửa, các người tiểu tâm chút. Ngu hiểu vị hướng tới Đinh Chính Thanh nhìn một tiếng, Đinh Chính Thanh vội vàng đóng cửa xe, theo sau bên trong xe người tiếp tục từ cửa sổ ra bên ngoài công kích mà ngu hiểu vị tắc cơi tiểu hồng bị mang theo nhiễm chạch thần một đường hướng tới phía trước chạy tới. Nguyên lai like chính mình vừa mới ý tưởng đều là sai, ai nói nhân ra không có ở mặt thế sinh tồn tiền vốn, nhân ra là thành thạo, cho nên còn có tâm tư lại tiếp tục nghiên cứu chính mình thích nhất trù nghệ, làm diệu bởi vì phía trước đối ngu hiểu vị không hiểu biết liền đoán lung tung mà cảm thấy hổ thẹn, ngu hiểu vị không chỉ có ở trù nghệ thượng thắng chính mình, ở sinh tồn chung cũng thắng chính mình. Lam diệu. Mau, bên kia có một con tăng thi sắp bỏ lên tới, ngươi mau cho nó ném văng ra. Thích huyền tiểu đội người giúp đỡ cùng nhau công kích, đột nhiên phát hiện Lam Diệu còn đang xem cái gì, vội vàng hướng tới hắn kê. Thân N vì một hệ dị năng giả Lam Diệu, có thể lợi dụng hắn dây đằng đem tang thi cuốn lên tới ném đi. Đương nhiên, trước mắt giới hạn trong bình thường tang thi cùng lực lượng không có tăng cường quá một ít tăng thi, rốt cuộc Lam Diệu dị năng lực cấp bậc còn tương đối thấp càng cường tăng thi hắn còn không có biện pháp khống chế, phản ứng lại đây lam diệu cũng biết hiện tại không phải loạn tưởng thời điểm, vội vàng khống chế chính mình một hệ dị năng lực, đem kia chỉ sắp bỏ lên tới tăng thi cấp cuốn lấy ném văng ra. lúc này ngu hiểu vị cưới tiểu hưng bì đã mang theo nhiễm trạch thần từ mặt khác một bên vòng qua đi, sở dĩ muốn đâu một vòng tròn, chính là vì không cho xương sống biến dị tăng thi phát hiện bọn họ, như vậy kia chỉ xương sống biến dị tăng thi chỉ biết trước kia mặt vì mục tiêu bọn họ liền có thể càng thuận lợi công kích. Đột nhiên phát hiện, hai ta như vậy kề vai chiến đấu, rất TNZ, hảo, về sau liền hai ta một tổ, người mang theo ta, ta phụ trách công kích. Nhiễm trạch thần ngồi ở tiểu hồng bì, thần N. thượng, trên cơ bản không cần lo lắng bình thường tăng thi công kích, bởi vì chúng nó căn bản là với không tới bọn họ, nhưng là lại một chút đều không ảnh hưởng hắn công kích. Tiểu hồng bì quả thực chính là một chiếc linh hoạt hình xe tăng. Mau tới rồi, ngươi chuẩn bị công kích, tận lực nhắm chuẩn điểm nhi lại công kích, loại này xương sống biến dị tăng thi nhược điểm vị trí quá tiểu, nếu không nhắm chuẩn không thể làm nó hơi chút nhược xuống dưới, tiếp theo liền càng khó nhắm ngay. Ngu hiểu vị không tiếp nhiễm trạch thần nói, mà là hướng tới hắn nói thẳng khởi nhược điểm tới. Đã biết. Yên tâm hảo. chương 1090 đột nhiên nhớ tới kế hoạch. Bọn họ dần dần tới gần kia chỉ xương sống biến dị tăng thi, thân EHN sau bởi vì ngu hiểu vị cố ý vòng khá xa cho nên ở kia chỉ xương sống biến dị tăng thi lực chú ý đều đặt ở trên xe người thân n Thượng thời điểm bọn họ lại cưới tiểu hồng hướng tới xương sống biến dị tăng thi thân n sau dần dần tới gần nhắm ngay sao ngu hiểu vị hạ dọng hướng tới nhiễm Trạch thần hỏi không sai biệt lắm nhiễm Trạch thần gật gật đầu hắn biết ngu hiểu vị muốn ở hắn công kích lúc sau không chế tiểu hồng bì rời đi Bởi vì có thể một lần công kích đến tốt nhất, nếu công kích không đến, bọn họ không thể bại lộ mục tiêu, nếu không mặt sau liền không có công kích cơ hội. Lúc này, trả lời quá ngu hiểu vị nói lúc sau, Nhiễm Trạch Thần đôi tay, một tay một loại dị năng lực trước sau phát ra đi, thủy tốc độ muốn so lôi điện muốn chậm, nhưng là đã nắm giữ hảo sai giờ Nhiễm Trạch Thần trước thả ra thủy, lại phát ra điện, tới thời điểm lại là đồng thời. Cũng liền ở Nhiễm Trạch Thần phát ra dị năng đồng thời Ngu hiểu vị xem cũng chưa xem nhiễm trạch thần rốt cuộc có hay không công kích đến kia chỉ xương sống biến dị tăng thi trực tiếp làm tiểu hồng bỉ quay đầu chạy như điên đánh chúng sao? Tuy rằng ngu hiểu vị muốn đi phía trước xem nhưng là nhiễm trạch thần không cần cho nên nàng một bên làm tiểu hồng bỉ chạy một bên hướng tới nhiễm trạch thần hỏi kia chỉ tăng thi quay đầu lại nhưng là còn không có đảo khả năng không a chúng đánh chúng nó đi xuống đổ. Nhiễm trạch thần vốn dị ngữ khí có chút thất vọng, bất quá lập tức lại lần nữa kích động lên. Nghe được nhiễm trạch thần nói tang thi đổ, mặc kệ có hay không đánh chúng, bọn họ đều có thể tạm thời dừng lại, ngu hiểu vị làm tiểu hồng bì nhanh lên dừng lại, sau đó quay lại đầu xem, liền nhìn đến cách đó không xa quả nhiên, xương sống biến dị tang thi không thấy, tựa hồ ghé vào tang thi đàn trung. Trở về nhìn xem. Nhiễm trạch thần vô vô ngu hiểu vị bả vai. Ân. Ngu hiểu vị gật đầu, làm tiểu hồng bì thay đổi trở về chạy, còn không chạy trong chốc lát, ngu hiểu vị sắc mặt khẽ biến, không tốt, kia chỉ xương sống biến dị tang thi không chết, nó thăng cấp. mau công kích, tùy tiện công kích cái gì địa phương, không thể làm nó tiến hóa hoàn toàn. Hiện tại xương sống biến dị tang thi cũng đã khó đối phó, một khi nó biến dị hoàn toàn, toàn bộ xương sống bao bọc lấy nhược điểm, đến lúc đó liền càng khó công kích. Nhiêm trạch thần lần này liền lời nói cũng chưa không hồi, trực tiếp ra tay, thủy cùng lôi điện lực lượng không ngừng hướng xương sống biến dị tăng thi, thân EHN, thượng ném, trên xe mọi người vốn dĩ xem xương sống biến dị tăng thi ngã xuống cũng là một trận hoan hô, bất quá bọn họ ly đến gần xem rõ ràng hơn, hiện tại bọn họ biết kia chỉ xương sống biến dị tăng thi cũng chưa chết, cũng đều bắt đầu tiếp tục công kích. Không được, lực công kích không đủ, cái kia nhược điểm phạm vi quá nhỏ như thế xa khoảng cách không hảo nhắm chuẩn, nó kia khối vị trí thực cứng rắn, ta vừa mới thử dùng lôi điện bổ ra, hiệu quả cũng hoàn toàn không quá hảo. Nhiễm trạch thần năng lực luôn luôn là tương đối cường hãn, chính là lúc này lại cũng có chút lực bất tòng tâm. Tán đạn thương cũng không được, hiện tại các đội viên đều ở ngoài cửa sổ dễ dàng ngộ thương không nói, tán đạn thương uy lực đối phó bình thường tăng thi còn hành, đối phó biến dị tăng thi xuyên thấu lực cũng không đủ. Ngưu hiểu vị bĩu môi trả lời sớm biết rằng hay là nên đem bác mạn mang ra tới, lấy hắn tốc độ có thể nhanh chóng tiếp cận, sau đó dùng loại nhỏ cố định bạo phá đạn trực tiếp tạc rất tang thi phần đầu. Nói tới đây, ngu hiểu vị đột nhiên nàng nghĩ đến chính mình cấp bậc ngày hôm qua tăng lên, lúc sau nàng còn không có tới cấp xem, nhưng là nếu tăng lên, khẳng định có thuộc tính ít nơ z điểm lệ phu, cho ta xem một chút ta chính mình cá nhân tư liệu giao diện. Ngưu hiểu vị đột nhiên nảy ra ý hay. Trước 1091 thứ tốt chỉ nhưng xa xem. Thứ mau, Lệ phu liền đem ngu hiểu vị lúc này thuộc tính ít nợj, giao diện điều ra tới, bởi vì phía trước là trực tiếp từ 12 cấp phá cách tăng lên tới 22 cấp, ngu hiểu vị lập tức tăng lên thập cấp, mỗi cấp đều sẽ khen thưởng 5 giờ cơ sở thuộc, tính ít nợj, cửa hàng. Nói cách khác, nàng hiện tại có được 50 điểm cơ sở thuộc, tính ít nợj, giá trị là chống không ra tới. Lệ phu 37 điểm thuộc, tính XNZ, giá trị cho ta thêm đến nhanh nhẹn thượng, dư lại 13 điểm thuộc, tính XNZ, giá trị, 7 giờ thêm ở trí tuệ thượng, 6 giờ thêm ở ngũ cảm thượng. Ngu hiểu vị nhìn một chút chính mình thuộc, tính XNZ, lúc sau, trực tiếp phân phó lệ phù dựa theo nàng theo như lời thêm chút. Thực mau, 50 điểm cơ sở thuộc, tính XNZ, điểm điểm số toàn hơn nữa, lập tức dùng hết 50 điểm, ngu hiểu vị hiện tại thuộc, tính XNZ. Giao diện thượng lần thứ hai nổi lên một cái tương đối lớn biến hóa. Hệ thống, lệ phủ, quy tinh thư thuộc dò xét mẫu hình tinh linh. Tên họ, ngu hiểu vị. Tính XNZ, đừng, địa cầu nhân loại nữ, tính XNZ. Quy tinh đánh số, 0000013254. Món ăn chân quý nhiệm vụ mở ra chung, hoàn thành độ 6.33%. Ký chủ cấp bậc, 22 cấp. Lực lượng, 30 điểm.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 Có được thụ hình hình thức một tầng cấp dưới, thụy so đặc tinh cầu tuyết cầu tộc mạc mạc. Phật thụy ca tuyết sát, ha chít sở ta cầu dịch huyết tộc Bác Ý Lý Á cách trạch mạc. Trước mặt đổi giá trị, 14.016916. Tốc độ lập tức tăng lên tới 150 điểm. Ngu hiểu vị phỏng trừng chính mình tốc độ tuy nói không thể so sánh đã từng 45 cấp bác mạng nhưng là phỏng trừng đã có thể đồng vẹ sổ mình tốc độ nhanh. Bất quá tốc độ phía trước cũng đã thực nhanh. Cho nên ngu hiểu vị đối này không có gì quá lớn cảm giác, ngược lại là lập tức tăng lên rất nhiều trí tuệ cùng ngũ cảm, ngu hiểu vị cảm thấy chính mình hiện tại thai thính mắt tinh, đầu góc cũng càng thêm linh hoạt rồi. Nhiễm trách thần, trong chốc lát ngươi không chế tốt tiểu hồng bì, ta tìm cơ hội lao ra đi, ta muốn ở kia chỉ xương sống biến dị tăng thi, thân EHN, hóa trang bạo phá đạn, trực tiếp tạc nó yếu đớt nhất vị trí, bất quá chúng ta đi về trước xe bên kia. Làm cho bọn họ trước lui lại Mặt khác ta yêu cầu Úc Phi giúp ta mở đường Trong chốc lát người tún nàng đi lên Đã an bài hảo tự mình điểm số Ngu hiểu vị chỉnh thể thực lực lần thứ hai bay vọt đề cao Nàng hướng tới nhiễm Trạch thần một bên giải thích kế tiếp kế hoạch Một bên làm tiểu hồng bì nhanh chóng phản hồi Ngu hiểu vị phòng trường Tiểu hồng bì hiện tại tốc độ cũng không có nàng chính mình chạy nhanh Nếu không phải bởi vì lo lắng ở tang thi đàn chạy vừa Vạn nhất bị dũng lại đây tang thi hoa thường, nàng thật đúng là liền có thể ở tang thi đàn trung xuyên qua. Như thế nghĩ, ngu hiểu vị đột nhiên nhớ tới phía trước ở thương thành nhìn đến cái kia giới thiệu hạ viết, mỏng như cánh ve phòng hộ phục. Cái loại này phòng hộ phục đừng nhìn mỏng, nhưng là toàn, thân EHN, nhưng dùng, cũng không ngại ngại hô hấp, hơn nữa mặc vào rồi lại nhìn không ra tới, thật giống như cho chính mình, thân EHN thể bao phủ một tầng trong suốt màng giống nhau, nhưng đừng nhìn lại mỏng lại thông khí cũng nhìn không ra tới, lại là có thể chống, cự trụ giống nhau súng lục công kích duy lực thứ tốt. Thứ này, ngu Hiểu Vị lúc ấy nhìn đến thời điểm liền cảm thấy cực hảo, nhưng là vừa thấy giá cả, ngu Hiểu Vị cũng liền hết hy vọng, bởi vì một kiện thời hạn có hiệu lực một năm phòng hộ phù, sở yêu cầu đổi điểm số là 100 triệu tích phân. 100 triệu tích phân, còn chỉ có thể dùng một năm, không phải vĩnh cửu. Cho nên ngu hiểu vị lần trước có 100 triệu tích phân thời điểm chỉ nghĩ mở ra may mắn giá trị, căn bản không nghĩ tới muốn đổi cái này tiêu hao phẩm. Nhớ tới kêu kiện thứ tốt, ngu hiểu vị mắt thèm chép chép miệng, vẫn là tích phân không đủ dùng A. Trước 1092 lợi dụng hết thể nhưng lợi dụng. Thực mau, ngu hiểu vị liền không thèm nghĩ, dù sao cái loại này sang quý tiêu hao phẩm nàng cũng mua không nổi. Vẫn là trước lợi dụng trong tầm tay tài nguyên cùng hợp Lý An bài người một nhà tương đối hảo. An tính lại ngu hiểu vị bắt đầu ý bảo tiểu hồng bì từ nơi xa vòng, hướng tới tiểu đội xe bên kia tới gần, mà lúc này xương sống biến dị tăng thi đã bắt đầu dần dần biến hóa hoàn thành. Nhiễm trạch thần, cái này khoảng cách có thể công kích sao? Ngu hiểu vị cần thiết làm nhiễm trạch thần đánh gãy kia chỉ xương sống biến dị tăng thi tiến hóa mới được. Hẳn là có thể, ta trước thử xem. Nhiễm trạch thần nói không hề sử dụng đối với hắn tới nói phụ trợ thủy dị năng, mà là trực tiếp sử dụng lôi điện hệ công kích. Không được, còn kém một chút, lại hướng bên kia tới gần một ít. Đáng tiếc, nhiễm trạch thần này một kích chỉ đánh vào phụ cận bình thường tăng thi, thân EHN, thượng, cũng không có đánh trúng xương sống biến dị tăng thi. Tiểu hương Bì hướng bên kia qua đi một ít. Ngu hiểu vị lúc này đã sớm thu hồi kim cô bổng bối đến trên lưng sau đó lấy ra tán đạn thương tới công kích tiểu hồng bì, thân HN, trước tăng thi. Mặc dù tiểu hồng bì cũng không sợ này đó tăng thi, chính là lại sẽ ngăn trở tiểu hồng bì tốc độ, cho nên ngu hiểu vị trực tiếp lấy tán đạn thương rửa sạch bình thường tăng thi, cấp tiểu hồng bì mở đường. Quả nhiên, có ngu hiểu vị mở đường lúc sau, tiểu hồng bì tốc độ càng thêm mau một ít, nhiễm trạch thần vội vàng sử dụng lôi điện dị năng lực, màu tím lam điện ở đầu ngón tay nhảy lên hội tụ thành một đoạn hướng tới nơi xa xương sống biến dị tăng thi bay qua đi. Lúc này đây phi thường may mắn, lôi điện chẳng những đánh trúng xương sống biến dị tăng thi, lại còn có kích phát rồi lôi điện dị năng đặc có tê mọi thuộc, tính XNZ, thật là đánh gãy xương sống biến dị tăng thi tiến hóa lộ trình. Quá tuyệt vời. Nhiễm trách thần, nhân cơ hội tiếp tục công kích nó nhược điểm. Ngu hiểu vị vừa thấy đến kia chỉ xương sống biến dị tăng thi toàn, thân EHN, bị địa giật. Lại còn có mất đi phía trước động tác Đại hỉ Ấn. Nhiễm trạch thần theo tiếng Trong tay liền không dừng lại Không ngừng dùng dị năng lực hướng kia Chỉ xương sống biến dị tăng thi Thân EHN Thượng tạp Đáng tiếc nhiễm trạch thần dị năng rốt cuộc Còn không có thăng cấp Lúc này hắn dị năng lực công kích khoảng cách tựa hồ Ở dần dần giảm nhỏ Cũng may mắn ngu hiểu vị lúc này Cưới tiểu hồng bì đã tới rồi xe bên kia Tắt một hộp tinh hoạch thạch trái cây cấp nhiễm trạch thần Sau đó ngu hiểu vị vẫy tay làm Úc Phi đi lên, cùng lúc đó ý bảo đình chính thanh đem xe khai đi. Úc Phi thượng tiểu hồng bị phía sau lưng, ngu hiểu vị một bên vòng khai, bởi vì lúc này kia chỉ xương sống biến dị tăng thi phòng trừng là bởi vì xe phát động thanh âm rất lớn, các nàng từ bên cạnh quá, kia chỉ xương sống biến dị tăng thi lý cũng chưa lý các nàng, trực tiếp đuổi theo xe chạy, ngu hiểu vị cùng Úc Phi liền theo ở phía sau chạy. Trong chốc lát người giúp ta dùng thủy tường đem hai bên tang thi tách ra, ta muốn đi tang thi, thân N thượng đặt tiểu nhân bạo phá đạn, giúp ta khai cái con đường thì tốt rồi, khác ngươi không cần phải xen vào, ở tiểu hồng bì, thân N ngồi ổn, chỉ cần không song đi xuống, nhưng cái đó bình thường tang thi sẽ không đối với ngươi có uy hiếp. Ta đã biết hiểu vị, ngươi đi đi, ta bảo đảm đem này một đường tang thi đều lấy ra. Úc Phi gật gật đầu. Nàng vì chính mình có thể ở trong đội khởi đến tác dụng thực vui vẻ, sợ nhất chính là đi một chi tiểu đội lúc sau cái gì đều không thể làm, hết thể đều bất lực. Chuẩn bị, ta muốn đem bên kia tang thi đẩy ra. Úc Phi tập trung lực chú ý, bởi vì lần này cần đẩy tang thi tương đối nhiều, hơn nữa muốn đẩy thời gian tương đối lâu. Hảo, ta cũng chuẩn bị tốt. 3, 2, 1 theo Úc Phi thanh âm lạc, lương đạo thủy tường theo tiểu hương bì, thân EHN. Trước đi ra ngoài, sau đó hướng tới hai bên dùng sức đẩy, nhưng cái đó tang thi cũng bị tễ đi ra ngoài. Trước 1093 khai ngoại quải bất đồng. Nhìn đến lúc phi động tắc lúc sau, ngu hiểu vị gật gật đầu, sau đó từ nhỏ hồng ra trên người lập tức trượt xuống, dùng chính mình nhanh nhất tốc độ hướng tới phía trước kia chỉ xương sống biến dị tang thi chạy tới. Đã đem nhanh nhẹn điểm đến 150 điểm ngu hiểu vị, hiện tại tốc độ đã là tốc độ biến dị giả cao cấp tiêu chuẩn. Mà trước mắt, tốc độ dị năng giả trung nhanh nhất cũng liền vừa mới đến trung cấp sơ trình độ, cho nên nàng tốc độ làm Úc Phi có chút giật mình, chờ Úc Phi còn không có hồi quá vị tới thời điểm, ngu hiểu vị đã đã trở lại. mau trở về chạy. Ngu hiểu vị phía trước chạy tới đem bạo phá đạn cố định ở kia chỉ xương sống biến dị tang thi trên cổ lúc sau, sau đó liền trở về chạy. Xương sống biến dị tang thi cảm giác được phía sau có nhân loại hơi thở. Huyết khí hương vị làm nó rốt cuộc từ bỏ truy đổi tiểu đội ô tô, ngược lại hướng tới ngu hiểu vị truy lại đây, chính là nó như thế nào khả năng truy thượng ngu hiểu vị hiện giờ tốc độ. Cho nên, mặc dù xương sống biến dị tang thi đã phi thường nhanh chóng xoay người, lại xem ngu hiểu vị đều đã trở lại tiểu hồng bì trên người. Bất quá xương sống biến dị tang thi nhưng không trực tiếp từ bỏ, mà là bay thẳng đến ngu hiểu vị tiếp tục truy lại đây, nó trên cổ bạo phá đạn nhưng lập tức liền phải tạc. Ngu hiểu vị vội vàng thúc giục tiểu hồng bì nhanh lên chạy, làm Úc Phi nắm chặt. Một thanh âm vang lên, bạo phá đạn nổ tung, xương sống biến dị tăng thi ô chọc chất lỏng, theo nổ tung vẩy ra nơi nơi đều là, cũng thật may mắn tiểu hồng bì chạy nhanh, cho nên cũng không có ảnh hưởng đến các nàng. Không tồi không tồi, này một cái bạo phá đạn không riêng giết một con biến dị tăng thi, chung quanh cũng đã chết không ít bình thường tăng thi. Ngu hiểu vị đã làm tiểu hồng bì dừng lại, Nhìn phía sau thành quả rất là vui mừng. Hiểu vị, bên kia, có tinh hạch. Bởi vì nổ tung, vừa lúc trung tâm có một khối tiểu đất trống, hơn nữa bạo phá đạn bởi vì cách này chỉ xương sống biến dị tăng thi nhược điểm phi thường gần, cho nên trực tiếp đem tinh hạch cấp tạc ra tới. Hơn nữa chung quanh liên quan nổ chết không ít tăng thi, cho nên lúc này kia cái màu đỏ tinh hạch dưới ánh nắng chiếu rọi xuống đặc biệt thấy được. Có tinh hạch không nhặt lá ngốc tử. Hùng chi hiện tại kia phụ cận cũng chưa cái gì tăng thi, kia viên tinh hoạch nhan sắc lại hồng như vậy loa mắt, năng lượng khẳng định thực sung túc. Ngu hiểu vị ý bảo tiểu hồng bì nhanh chóng chạy tới, sau đó chính mình nhanh chóng đi xuống, nhặt lên tinh hoạch lại nhanh chóng bò lên tới. Hiểu vị, ngươi này động tác cũng quá nhanh nhẹn đi. Như thế nào cảm thấy ngươi hôm nay tốc độ so ngày thường càng nhanh? Úc Phi cảm thấy chính mình mắt đều không đủ dùng, tài trí phút không chú ý. Ngô Hiểu Vị cũng đã đi xuống Nhạc Tinh Hạch, sau đó lại nổi lên. "Ân, ta tốc độ biến dị giống như tăng lên." Dù sao hiện tại nhanh nhẹn điểm như thế cao, ngu Hiểu Vị trực tiếp thừa nhận nói. "Hoa. Hiện tại có thể tăng lên thật sự là quá ít, Hiểu Vị ngươi như thế nào làm được? Ta cũng tưởng tăng lên dị năng lực đâu, ta hiện tại tuy rằng ta tự nhận là sử dụng phương pháp thượng cũng không tệ lắm, nhưng là có thể phát huy năng lực thời gian quá ngắn." Căn bản không thể liên tục phát ra, đặc biệt vừa mới làm phạm vi lớn thủy tường lúc sau, ta liền cảm giác chính mình giống như bị đảo rông giống nhau. Úc Phi thập phần hâm mộ nhìn ngu hiểu vị. Kỳ thật, Úc Phi như vậy mới là bình thường. Lấy mà thế lúc đầu đại gia bình quân trình độ tới nói, Úc Phi trên thực tế đã xem như đứng đầu dị năng giả, đem thủy hệ dị năng. Cái này vốn dĩ lực công kích kém dị năng lực, làm được hiện tại công thủ gồm nhiều mặt, Úc Phi là thực ưu tú. Ngu hiểu vị cảm thấy, chính mình cũng chính là ỷ vào không gian cái này không sai biệt lắm tương đương với ngoại quải đồ vật, mới có thể giống như bây giờ. chương 1094 đội trưởng khí độ tầm mắt, ta có một cái bí quyết, bất quá tạm thời cùng ngươi bảo mật, chờ chúng ta lần này trở về lúc sau ta lại nói cho ngươi. Ngu hiểu vị lộ ra một cái thần bí tươi cười, theo sau một phách tiểu hồng bì, đi thôi tiểu hồng bì, chúng ta trở về xe bên kia. Một lần nữa đuổi kịp xe bên kia, nhiễm trạch thần đã hơi chút khôi phục một ít, mà thích huyền bọn họ xe cũng theo lại đây, nhìn đến ngu hiểu vị cưới tiểu hương bì, thích huyền đầu tiên là hơi hơi có chút giật mình, theo sau cởi nói, ta lần trước liền kỳ quái, cũng không nghe thấy xe thanh âm, tiểu ngu cô nương là như thế nào rời đi, hiện tại ta đã biết, nguyên lai like còn có như thế một cái đại sát khí đâu. Đây là ta triệu hoàn thú, xem như ta dị năng lực đi. Ngu hiểu vị hướng tới thích huyền nói, nay triệu hoán thú quá huy mãnh ta nhưng thật ra phía trước nghe nói qua có gì năng lực là triệu hoán, nhưng là nhưng không nghe nói ai có thể triệu hoán như thế đại như thế lợi hại. Ách, đây là tôn hùng đất. Thích huyền vốn dĩ tưởng nhiều khen vài câu, chính là đem tiểu hồng bì từ đầu tới đuôi nhìn một lần, bởi vì quá khổng lồ, hắn thiếu chút nữa không nhận ra tới. Đúng vậy, biến dị tôn hùng đất. Ngu hiểu vị hồi xong nhìn xem thích huyền xe. Xe không thành vấn đề đi. Không có việc gì, tiểu trần đối với xe duy tu cùng cải tạo, kia vẫn là tương đương lợi hại. Thích huyền nói xong nhìn thoáng qua phía trước, vừa rồi nghe nói có biến dị tăng thi, đã giải quyết. Ngu hiểu vị gật gật đầu, đã giải quyết, chúng ta chạy nhanh đi phía trước đi, phía trước có phải hay không chính là các ngươi vốn dĩ dự tính muốn đi cái kia cái gì khu tới. Ngu hiểu vị đời trước cũng không như thế nào đã tới bên này. Nơi này đã mau đến thạch Bắc tỉnh Hòa Bình kinh thị giao giới, nhưng là bên này theo tiểu nói rõ, có Linh Kiện Thành, còn có một cái xe xỉ cột hẹn giao dịch thị trường. Bọn họ mục tiêu tự nhiên hai cái đều là, bởi vì bên này vốn dĩ liền khá xa, hơn nữa cái này xe xỉ cột hẹn giao dịch thị trường không phải cái loại này cá nhân giao dịch, là nội thành xe xỉ cột hẹn thu mua lúc sau, thống nhất lại đây giao dịch, nơi này còn phụ trách sửa chữa cải tạo cho nên mới sẽ kiến ở linh kiện thành bên cạnh cũng coi như là địa lợi điều kiện Ngay thường bên này nghe tiểu nói rõ nhân viên không phải đặc biệt dày đặc tăng thi hẳn là sẽ không quá nhiều ít nhất sẽ không có trung tâm thành phố nhiều chúng ta trong chốc lát nhiều tiểu tâm một ít đại khái không có gì vấn đề thích huyền đem phía trước nghe láo kim cùng tiểu nói rõ nói thuật lại cấp ngu hiểu vị hảo chúng ta đây tiếp tục các ngươi xe chỉ cần không thành vấn đề liền hảo tới rồi cửa xe khẩu Ngu hiểu vị lên xe Sau đó thu tiểu hồng bì Thích huyền nhìn âm thầm lấy làm kỳ Ngu hiểu vị năng lực này quả thực thật tốt quá Tương đương là tùy thân mang theo một cái đại bảo tiêu A Hơn nữa muốn nhận lên liền thu hồi tới Chút nào sẽ không chiếm địa phương Trong lòng không khỏi thập phần hâm mộ Hắn thậm chí cảm thấy Dùng hắn song hệ dị năng lực đi theo ngu hiểu vị đổi năng lực này Hắn đều cảm thấy giá trị Chỉ là thích huyền không biết Tiểu hồng bì là bởi vì cơ duyên xảo hợp tiến hóa thành như vậy, nếu không, trước kia tiểu hồng bì tuy rằng cũng rất hữu dụng, lại không có hiện tại như thế cường đại bá đạo, ít nhất hình thể cùng tốc độ đều so hiện tại kém xa. Một lần nữa ngồi song, xe thúc đẩy, Thích Huyền nhìn bên cạnh song hành xe, hắn đột nhiên cảm thấy thực may mắn, có thể nhận thức một vị năng lực cường, đầu góc cũng đủ linh hoạt, hơn nữa nhân phẩm xem ra cũng không tồi đội trưởng. Mặc kệ về sau có thể hay không trở thành đồng đội, ít nhất là một cái tương đương đáng tin cậy hợp tác đồng bọn Thích huyền ý tưởng, nếu ngu hiểu vị biết, nàng khẳng định sẽ minh bạch, vì cái gì đời trước, thích huyền sẽ là trong căn cứ đệ nhất tiểu đội đội trưởng, có thể làm được nhìn đến người khác có được mà không có sinh ra đấu kỵ tâm, ngược lại cảm thấy về sau có thể có càng nhiều hợp tác cơ hội, này có lẽ chính là đệ nhất tiểu đội đội trưởng khí độ cùng tâm mắt. Trước 1095 bãi ở trước mặt lựa chọn, xe ven đường khai đi xuống, thật đúng là cùng tiểu nói rõ không sai biệt lắm, càng là hướng bên này càng là không có nhiều ít tăng thi, thuyết minh ngày thường bên này người cũng không nhiều. Ven đường cũng có không ít bán xe địa phương, bất quá ngu hiểu vị cũng không hối hận ngày hôm qua qua bên kia, bởi vì nói vậy khả năng liền sẽ không bắt được hiện tại như vậy tốt xe mới, hơn nữa cũng không có khả năng làm điển tá bọn họ như vậy thảm. Đối với ngày hôm qua thu hoạch, ngu hiểu vị còn là phi thường vui mừng, có thể làm điển tá ở lúc đầu liền tổn thất thảm trọng, lại còn có đã hoàn toàn giải quyết rất điển tá chỗ rửa thôi cao quang, ngu hiểu vị cũng không tin điển tá còn có thể khởi tới. Nay một đường tăng thi không nhiều lắm, hơn nữa liền gặp được hai lần một bậc tăng thi, liền biến dị tăng thi đều không có tái ngộ đến, bất quá ngấm lại cũng là, hiện tại mới mà thế mấy tháng mặc dù hiện tại rất nhiều thời điểm tang thi đều so đời trước trước tiên tiến hóa nhưng là kia cũng chỉ là thiếu bộ phận đại đa số vẫn là cùng đời trước giống nhau cơ sở số lượng nhiều nhất như cũng là dễ dàng nhất tiêu diệt linh cấp tang thi mắt thấy phía trước chính là linh kiện thành ngu hiểu vị vốn dĩ bởi vì trên đường cũng chưa cái gì chẳng hướng nửa hấp mắt trừ đang ở nghỉ ngơi lại đột nhiên nghe thấy lệ phù thanh âm hiểu vị chủ nhân lệ phù gần nhất rất ít ra tiếng ngu hiểu vị biết Bởi vì nàng đột nhiên rửa vào thu bác mạn cái này cấp bậc cao nàng như vậy nhiều hạ tầng ký chủ, cho nên lập tức tăng lên như vậy nhiều cấp bậc, nhưng là nàng nhiệm vụ hoàn thành độ vẫn là không đủ đạt tiêu chuẩn, cho nên lệ phù gần nhất đều ở cùng tinh hiệp thương. Khác ký chủ đều là nhiệm vụ hoàn thành, không có tích phân tới thăng cấp, ngu hiểu vị lại là vừa lúc tương phản, tích phân có rất nhiều, cấp bậc cũng tăng lên, kết quả hoàn thành độ không đủ, này vẫn là lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này. Này quan hệ đến ngu hiểu vị rốt cuộc có thể hay không tham gia tinh họp thường niên sự tình, cho nên lệ phù đều ở tranh thủ. Bởi vì lệ phù vội vàng, ngu hiểu vị gần nhất cũng đều không tìm lệ phù nói chuyện thiếm. Hiện tại lệ phù ra tiếng, ngu hiểu vị phản ứng đầu tiên chính là lệ phù cùng tình câu thông sự tình. Như thế nào? Mặt trên như thế nào nói? Ngu hiểu vị hướng tới lệ phù hỏi. Tinh tổng bộ cấp chủ nhân 2 lựa chọn. Lệ phù nói. Ngô Hiểu Vị trước mắt giao diện cũng xuất hiện hai loại nhắc nhở. Một, ký chủ ở tinh ngôi cao mở ra trước, hoàn thành độ soát đến quy định 9. Hai, ký chủ hoàn thành hệ thống cấp ra nhiệm vụ, hoàn thành lúc sau khen thưởng ký chủ có thể ở cơ sở thực đơn chung câu tuyển rất triệt tiêu đến 9 nhiệm vụ hoàn thành độ món ăn, cũng có thể đạt được tích phân khen thưởng, nhưng là lúc sau món ăn vẫn là yêu cầu bổ sung hoàn toàn. Ngô Hiểu Vị nhìn giao diện thượng hai điều lựa chọn, không hề có bất luận cái gì do dự tuyển đệ nhị loại. Nàng gần nhất muốn vội sự tình quá nhiều, nàng hiện tại mới 633 hoàn thành độ, mà ly cuối cùng kỳ hạn liền một tháng đều không đến. Nếu phía trước hoàn thành độ không đủ liền không thể tăng lên cấp bậc, ngu hiểu vị đại khái sẽ vứt bỏ gần nhất một đoạn thời gian bất luận cái gì hoạt động, chuyên tâm ở trong căn cứ soát hoàn thành độ, chính là như vậy cũng sẽ chậm trễ rất nhiều trong hiện thực tiến độ. Nhưng đó là không có biện pháp biện pháp, mà hiện tại đệ nhị điều. Hoàn thành nhiệm vụ chẳng những có khen thưởng, lại còn có có thể trực tiếp làm hoàn thành độ tăng trưởng. Tuy nói lúc sau còn muốn bổ tề, nhưng là thời gian không có quy định, tương đương cho nàng càng nhiều thời giờ đi hoàn thành, nàng đương nhiên sẽ Nga lựa chọn cái thứ hai biện pháp. Tốt hiểu vị chủ nhân, ta cũng tương đối khuynh hướng để nhị loại biện pháp, hiện tại nếu ngài đã lựa chọn hảo, ta có thể hơi chút lộ ra một ít, tuy rằng nhiệm vụ có điểm khó khăn nhưng là đối với hiểu vị chủ nhân tới nói không phải đặc biệt khó, hơn nữa nhiệm vụ khen thưởng cũng thực không tồi. kia còn chờ cái gì, nhiệm vụ là cái gì? Lấy đến đây đi. chương 1096 quy định nhiệm vụ nội dung. Ngu hiểu vị cùng lệ phù đối thoại xong lúc sau, lệ phù thanh âm tối lui, hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi, đánh số vì 0000013254 hảo ký chủ, trước mặt thu được đặc thù nhiệm vụ, nhiệm vụ nội dung vì Thu thập trước mặt địa cầu dị biến sau tần tăng năng lượng tinh hoạch, làm ba đạo phân giá trị ở bảy phần trở lên cùng tinh hoạch vị phối hợp đồ ăn, không thể cùng trước mặt hiện có món ăn lặp lại. Đây này kỳ thật bản thân rất khó, tinh hoạch bản thân không có hương vị, muốn không bắt bẻ giác ăn luôn, liền phải tìm cùng khởi phối hợp, lại còn có muốn ba loại, còn cần thiết cùng trước kia không lặp lại, chính yếu chính là phân giá trị muốn ở bảy phần trở lên. Phải biết rằng ký chủ điểm trung bình giá trị nhưng chỉ có 3 phần, cho nên đối với đại đa số ký chủ tới nói, 7 phần trở lên tuyệt đối là siêu yêu cầu cao độ nhiệm vụ. Bất quá, đối với ngu hiểu vị tới nói, nàng chỉ cần suy xét có thể cùng tinh hoạch phối hợp món ăn là được, trên cơ bản không thất thủ nói, 7 phần không thành vấn đề, ngày thường ngu hiểu vị món ăn cũng đều ở 8 phần tả hữu, có thể nói, ngu hiểu vị điểm trung bình giá trị liền có 8 phần. Không thể dùng lặp lại món ăn, nói cách khác, nàng vẫn luôn gần nhất làm, dùng thạch trái cây tới phối hợp tinh hoạch lựa chọn không thể dùng. Thạch trái cây không được nói, canh chứng hẳn là không có gì vấn đề, một cái là đồ ngọt một cái là hàm tiên, hoàn toàn không phải một loại món ăn. Xác định một cái canh chứng, ngu hiểu vị lại ở suy xét còn có thể làm cái gì, thực mau nàng lại nghĩ tới đậu hủ, phía trước nàng cũng dùng tinh hoạch đã làm đậu hủ ma bà, cho nên, đậu hủ ma bà không thể dùng. Nhưng là đậu hủ có thể làm gì đó nhưng nhiều. Không được, đậu hủ không được. Ngu hiểu vị đột nhiên lại phủ định điểm này, bởi vì bọn họ hiện tại ở bên ngoài, nàng không gian nội tuy rằng có đậu hủ, chính là tạm thời không thể lấy ra tới, nhưng là nếu dùng cây đậu hiện làm đậu hủ, điều kiện lại không cho phép. Đúng rồi, còn có hai cái tương đối dễ dàng làm. Hơn nữa nguyên liệu nấu ăn có thể từ phía trước bên đường nhìn đến tiểu điểm tìm. Nguyên liệu nấu ăn thoại bản tới cũng có. Phía trước ngu hiểu vị là tính toán làm khác đồ ăn, hiện tại đổi một chút cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Hảo, liền này ba đạo đồ ăn đi. Bất quá hiện tại cũng làm không thành, phải đợi từ Linh Kiện Thành trở về, ít nhất muốn về trước đến tạm thời cư chú thích huyền bọn họ tiểu đội đóng quân địa phương mới được. Đã xác định Hảo, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ liền có thể đi tham gia quy tinh họp thường niên ngu hiểu vị tâm tình nhưng thật ra thực hảo. Lập tức liền đến. Mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta muốn xuống xe rửa sạch Tăng Thi. Phía trước, vẫn luôn chú ý tình huống nhiễm trạch thần, hắn lúc này trong tay cầm bộ đàm, hiện nhiên vừa mới cùng thích huyền câu thông xong, phía trước chính là Linh Tiện Thành, bên này Tăng Thi tuy nói không có nội thành bên kia nhiều, khá vậy không tính thiếu, bọn họ tưởng chen qua đi cũng yêu cầu phí một phen sức lực. Nhiễm trạch thần, cái này cho ngươi, ngươi dị năng lực chờ đợi lại dùng. Ngu hiểu vị đem sau lưng tán đạn thương ném cho nhiễm trạch thần, dù sao này đem tán đạn thương đã bại lộ, chẳng qua đại gia khả năng cũng chưa để ý đến viên đạn vấn đề, bất quá liền tính hỏi tới, cùng lắm thì nói lúc ấy lanh viên đạn nhiều là được. Dị năng lực có thể chuyên tấn công, đi xuống dùng tương đối thích hợp, nhưng là ở trên xe, dù sao phía dưới đều là tăng thi, không lo lắng tán đạn thương sẽ thương cập người một nhà, cho nên ngu hiểu vị làm nhiễm trạch thần dùng tán đạn thương công kích. Nhiễm Trạch thần gật gật đầu, Rim súng đứng ở cửa sổ liền hướng tới bên ngoài một hồi công kích, rồi sau đó Phương Thượng Vân cùng Úc Phi cùng với năm rượu, tác thích hợp thế Nhiễm Trạch thần bổ khuyết. Xe bản thân cũng ở va chạm những cái đó dũng lại đây tăng thi, thực mau xe liền vọt tới linh kiện thành cổng lớn. Chương 1097 trước tiên một bước tìm tòi nghiên cứu. Nơi này như thế nào môn là đóng lại. Đinh Chính Thanh chạy đến linh kiện thành cổng lớn lúc sau sửng sốt. Khẳng định là phía trước có người đi vào, hoặc là nơi này có người sống sót, bọn họ đem đại môn khóa lại. Trong xe, nhiễm trạch thần nhìn đến khóa trụ đại môn trả lời. Hẳn là bên trong có người sống sót, các ngươi xem cửa này nội tăng thi thi thể phân bố tình huống, là cái loại này giải rác ngã xuống. Nếu là phía trước có người đi vào, khẳng định là cửa thi thể nhiều nhất, còn có một bộ phận bị kéo vào bên trong phân bố mới đúng. Ngu hiểu vị rốt cuộc là ở mạng thế lăn lộn như vậy nhiều năm. Vừa thấy đại khái tang thi thi thể tình huống, là có thể đủ phán đoán cái đại khái. Chúng ta đây như thế nào đi vào? Đinh chính thanh phụ trách lái xe, nhìn không được hỏi. Hiện tại biết bên trong có người sống sót, bọn họ liền không thể phá hư lại môn, vạn nhất bên trong người tương đối nhiều, bọn họ một chốc mang không đi, nơi này đại môn lại bị phá hủy, dư lại người thật vất vả sống sót lại làm sao bây giờ? Ngu hiểu vị cũng ở suy xét vấn đề này. Cái này linh kiện thành còn rất đại, nếu không cũng sẽ không cái như thế xa địa phương, nếu có người sống sót, cũng không biết có bao nhiêu, thân là đồng loại, tuy nói nàng cũng sẽ không sợ hãi giết người, nhưng là cũng không thể tùy tiện cái gì người đều sát, nói vậy cùng bên ngoài không có nhân tính tang thi có cái gì khác nhau. Như vậy, Đinh Thúc, người trước đi xe rán qua đi, ta trước kỵ tiểu hồng bì vào xem tình huống, các ngươi ở bên ngoài tiểu tâm một ít. Ngu hiểu vị hướng tới Đinh Chính Thanh nói. Hiểu vị ta cùng ngươi cùng đi đi. Úc Phi trải qua vài lần cùng ngu hiểu vị hợp tác, hiện tại đối với ở tiểu hồng bì trên người tác chiến cảm thấy rất có ý tứ. Tầm đã ngươi lưu lại, vạn nhất gặp được cái gì sự tình ngươi còn có thể dùng thủy tường khai một cái lộ ra tới, ngươi ở bên này, rút lui cũng an toàn một ít. Ngu hiểu vị lắc đầu cự tuyệt Úc Phi đồng hành. Ra đây cùng ngươi cùng nhau qua đi nhiễm trạch thần thấy thế vội vàng nói, ngươi cũng giống nhau, ngươi ở bên này trên xe an toàn một ít. bất quá nhìn đến mọi người đều lo lắng cho mình, ngu hiểu vị suy nghĩ một chút, vẫn là làm vân ca ca cùng ta qua đi đi. bên này có người sống sót, nói không chừng còn sẽ có thương tích viên cái gì, ta mang vân ca ca qua đi. thượng vân năng lực cũng là có thể công kích, hơn nữa bản thân đối tang thi tới nói, liền rất không thích thượng vân trên người quan hệ dị năng lực, trời sinh chính là bài xích. Hơn nữa Thượng Vân bản thân là bác sĩ, quan hệ dị năng lực lại có thể trị liệu, xác thật mang Thượng Vân giống như càng thích hợp một ít. Nhiễm trạch thần cũng không phải một hai phải cùng ngu hiểu vị cùng nhau, hắn chỉ là lo lắng ngu hiểu vị chính mình đi. Tuy rằng ngu hiểu vị cũng rất mạnh, nhưng là hắn vẫn là nhịn không được lo lắng, nhưng là hiện tại ngu hiểu vị đưa ra càng thích hợp người được chọn, hắn cũng liền không nói cái gì. Xác định hảo, Đinh Chính Thanh đã đem xe rán tới rồi cổng lớn bên cạnh. Úc Phi dùng thủy tường ngăn trở xe đầu cùng đuôi xe khe hở địa phương, ngu hiểu vị còn có thượng vân theo cửa sổ bò ra tới, bò tới rồi xe đỉnh. Một lần nữa đóng cửa xe, đinh chính thanh qua lại đánh mấy cái phương hướng, đem xe tận khả năng dán ở trên cửa lớn, cứ như vậy phương tiện ngu hiểu vị lật qua đi, thứ hai cũng có thể làm xe có một bên không cần đã chịu tăng thi vây công, dán sắt vào đại môn, làm xe có một bên có thể có dựa. Xe dán sát vào đình ổn. Ngu hiểu vị lúc này mới đứng lên, đi đến bên cạnh thả ra hạ hồng ra, sau đó ngồi vào tiểu hồng bì trên người, thượng vân cũng theo sau đi lên, hai người hướng tới linh kiện trong thành mặt buôn qua đi. Linh kiện trong thành im mắng cũng không phải hoàn toàn không có tăng thi, nhưng là tương đối với linh kiện ngoài thành, liền tính là một mảnh tinh thổ, chỉ là, này linh kiện thành rất lớn, này muốn như thế nào tìm khởi. Chương 1098 hợp tình hợp lý phân tích, Ngu hiểu vị cưới tiểu hồng bì, mang theo thượng vân xoay một vòng lớn, bởi vì địa phương đại, tăng thi thiếu, tiểu hồng bì tốc độ lại mau, căn bản cũng chưa yêu cầu thượng vân công kích. Nơi nơi đều im ắng, thậm chí ngu hiểu vị, thượng vân hai người hô thật nhiều thành có hay không người, cũng không chút nào trả lời. Sẽ không người đã đi rồi đi. Thượng vân nhìn đến tình huống như vậy, không khỏi nghi vấn. Ngu hiểu vị cũng không biết, bất quá trực giác nói cho nàng nơi này khẳng định là có người cũng không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân không ra tới. Nơi này là hướng hơi xứng thành cửa sau, bên này tang thi ít nhất, đi thông cái này khu vực trên đường, có hai cái phương hướng tang thi phân bố tương đối kỳ quái, một bên là hướng tới cổng lớn cửa chính bên kia, bên kia tang thi đặc biệt thiếu, còn có một bên còn lại là hướng tới office building, này khối tang thi nhiều nhất. Ngu hiểu vị nhìn quanh bốn phía, hướng tới thượng vân phân tích, ta đoán, Bọn họ hẳn là ở office building bên kia. Vì cái gì như thế nói, bên kia tang thi không phải nhiều nhất sao. Nếu là ở bên kia, hẳn là sẽ rửa sạch nha Thượng vân không quá minh bạch, ngu hiểu vị là dựa vào cái gì tới phán đoán. Là như thế này, bọn họ phía trước khẳng định đi qua cửa sau, bởi vì cửa sau thông mặt sau đường phố, bên kia hẳn là một cái ăn uống đường phố. Nơi này nếu có người sống sót, khẳng định yêu cầu đồ ăn. Hơi xứng trong thành liền tính thương gia chính mình ngày thường chuẩn bị một ít khẩn cấp thực phẩm, nhưng là lại không có khả năng nấu cơm, bởi vì nơi này thuộc về phòng cháy thai hỏa ngầm trọng điểm đơn vị, không có khả năng làm nơi này có minh hỏa, cho nên bọn họ khẳng định muốn thông qua bên. Này đến cửa sau. ngươi nói như vậy ta không dị nghị, nhưng là này như thế nào có thể chứng minh bọn họ ở office building, mà không phải ở thương thành đâu. Thượng Vân gật gật đầu. Lại như cũ mang theo nghi hoặc Vân ca ca, ngươi ngâm lại xem bọn họ lộ tuyến Đi ra ngoài tìm thực vật khẳng định còn phải về tới Chính là khi trở về chờ khả năng sẽ mang tân tang thi tiến vào Hơn nữa xe thanh âm Khẳng định có tang thi cùng qua đi Đến nỗi bọn họ vì cái gì không rửa sạch Cái này cũng thực hào giải thích Như vậy có thể tránh cho người khác dễ dàng đi vào Cũng coi như là một loại bảo hộ Ngươi nói rốt cuộc ta có thể minh bạch kia bọn họ như thế nào đi vào? Không rửa sạch tăng thi, trừ phi có mình mang cái loại này năng lực, nếu không bọn họ tưởng toàn thân mà lui cũng thực khó khăn. Lúc này đây, ngu hiểu vị không có cấp thượng vân quá nhiều giải thích, mà là ý bảo tiểu hồng bị hướng office building phương hướng chạy, những cái đó tăng thi nguyên bản tập trung ở office building phụ cận, bởi vì động tĩnh đều thoảng qua tới, mà ngu hiểu vị tắc vòng tới rồi office building mặt sau. Office Building mặt sau dừng lại một chiếc xe, ngu hiểu vị cười chỉ chỉ chiếc xe kia, xem, ta một đoán chính là có xe ở bên này, khẳng định là người sống sót xe. Bọn họ đình nơi này thượng vân vốn di tưởng tiếp tục hỏi, xe ngừng ở mặt sau, bọn họ chẳng lẽ đi vào Office Building. Bất quá ngay sau đó chính mình cũng cười rộ lên, ta biết bọn họ như thế nào đi vào, khẳng định là từ cửa sổ ở mái nhà đi lên, sau đó từ lầu hai ngôi cao đi vào sau đó lại dùng điều khiển từ xa đem cửa sổ ở mái nhà đóng lại, lại từ bên kia cửa sổ tiến office building. Lúc này, Thượng Vân đã thấy được lầu hai ngôi cao thượng kia phiến tuy rằng đóng lại, nhưng là không quan trọng, vừa thấy chính là tương đối vội vàng đóng cửa sổ. Chúng ta qua đi, Vân ca ca ngươi ở dưới cùng Tiểu Hồng bị cùng nhau chờ ta, ta đi lên xem một cái tình huống, hơn nữa ta một người, đối phương hẳn là sẽ không như vậy đại phòng bị. Ngu hiểu vị nói xong lam tiểu hồng bì tới gần chiếc xe kia, sau đó nhảy đến trên xe, lại lưu loát bỏ lên trên ngôi cao. chương 1099 chống không địa phương. Thượng ngôi cao, ngu hiểu vị lập tức chạy đến kia phiến cửa sổ, lại đi xuống nhìn xem, thượng vân vẫn luôn ngửa đầu xem nàng bên này. Ngu hiểu vị hướng tới thượng vân vẫy vây tay, sau đó xoay người mở ra kia phiến cửa sổ chui đi vào. Bên trong như cũ im mắng trên mặt đất tuy rằng có loang lổ vết máu. Nhưng là cũng không có nhìn đến tăng thi, cũng không thấy được tang thi thi thể, bất quá ngu hiểu vị vẫn là đem kim cô bổng cầm ở trong tay, đồng thời đem la tiểu bạc cũng phóng ra. La tiểu bạc, giúp ta đi xem nơi này có hay không người, không cần đi vào cái rối, tìm được rồi liền trở về nói cho ta. Ngu hiểu vị hướng tới la tiểu bạc nhẹ giọng nói. Tương đối với đen như mực không gian, la tiểu bạc càng thích ở bên ngoài, cho nên lúc này bị thả ra lúc sau. La Tiểu Bạc có vẻ thực vui vẻ, chờ ngu hiểu vị sau khi phân phó, La Tiểu Bạc liền hướng tới nơi xa nhảy bắn chạy đi ra ngoài. La Tiểu Bạc tốc độ rất nhanh, có thể cùng giống nhau tốc độ dị năng giả so sánh, hơn nữa thân thể lại tiểu, cho nên người bình thường bắt không được nó, mà nó thuộc về thực vật, tăng Thi đối nó cũng không có hứng thú, cho nên ngu hiểu vị cũng không lo lắng La Tiểu Bạc có cái gì quá lớn nguy hiểm. Tuy nói đêm này chỉ củ cải nhỏ thả ra đi, Ngu hiểu vị cũng không nhàn rỗi, mỗi một gian đều nhìn xem. Nơi này là làm công khu, rất nhiều phòng đều là mang mặt hướng hành lang cửa sổ, thoát nhìn cùng phòng học dường như, cho nên có thể liếc mắt một cái xem đi vào. Ngu hiểu vị nhìn mấy cái phòng, nơi này như cũ vẫn là có một ít tăng thi, chẳng qua đều bị khóa đi lên, chỉ cần không phát ra quá lớn động tĩnh, này đó tang thi đều lang thang không có mục tiêu ở trong phòng lắc lư. Nếu hai tầng bên này còn có tăng thi không rửa sạch, như vậy trên cơ bản người sống sót sẽ không lưu lại nơi này. Đại khái là nhân loại bản thân cảnh giác cùng lo lắng, giống nhau may mắn tổn cư trú địa phương, trừ phi là thật sự không biện pháp khác hoặc là không địa phương khác có thể đi, nếu không, tồn tại với bên người tương đối gần địa phương dị loại, cũng chính là tăng thi, đều sẽ bị rửa sạch sạch sẽ, bằng không trụ khẳng định không yên ổn. Từ bọn họ có thể lái xe đi sau phố tìm thực vật trở về tình huống tới xem, bọn họ vẫn là có thể tiêu diệt giống nhau tăng thi, cho nên, nơi này không rửa sạch sạch sẽ cũng đã nói lên, bọn họ cũng không tại đây một tầng. Bất quá cũng vì tránh cho chính mình bị thường thức ché mắt, ngu hiểu vị vẫn là nghiêm túc nhìn có pha lê các phòng, chỉ có tam gian không có pha lê, ngu hiểu vị go gõ cửa thấy không phản ứng cũng liền không quản Từ lầu hai đi lên, mặt trên một tầng đồng dạng uy mắng Ngô Hiểu Vị kỳ quái, La Tiểu bạc chạy chạy đi đâu? Nàng vừa mới nhìn hai tầng, vẫn luôn cũng chưa nhìn đến La Tiểu bạc. Cái này office building không cao, tổng cộng chỉ có 5 tầng, chẳng lẽ La Tiểu bạc đã đi lên 5 tầng? Bất quá cũng không kỳ quái, nếu muốn ở lại, giống nhau cũng sẽ thói quen lựa chọn tầng lầu cao một ít, giống như tầng lầu cao một ít, trong lòng liền càng kiên định một ít cảm giác. Suy nghĩ một chút, Ngô Hiểu Vị trực tiếp lướt qua 3 tầng cùng 4 tầng. Theo thang lầu trực tiếp thượng tới rồi 5 tầng. Ngu hiểu vị mới thượng đến 5 tầng, đột nhiên nghe được một cái nhẹ nhàng tiếng đóng cửa, nàng thân thể cơ sở trị số gia tăng lúc sau, đặc biệt là lần này nàng dùng 6 giờ ở ngũ cảm thượng, hiện tại thính giác, thị giác cái gì đều có điều tăng lên, mặc dù thanh âm kia phi thường tiểu, ngu hiểu vị vẫn là nghe thấy. Có người sao? Ngu hiểu vị tìm kiếm cái kia động tinh qua đi, bất quá vẫn là cảnh giác nắm chặt kim cô đồng thật cẩn thận hướng trong đi. Cùng thời gian, ở hành lang cuối phòng trong, hai người kề sắt môn ra bên ngoài nghe, Tỷ, bên ngoài động tĩnh là người vẫn là Tăng Thi. Không biết, cẩn thận lại nghe một chút. Trước 1.100 ngoài cửa đứng cái thanh mẫu. Thanh âm này lộ ra một cổ mê hoặc nhân tâm yêu mị cảm giác, thật giống như trong biển mê hoặc thủy thủ hải yêu tiếng ca giống nhau, mà đem lỗ thai rắn ở trên cửa chính là một cái tuổi đại khái ở 23. 4 tuổi tuổi trẻ nam tử. Nam tử lớn lên đồng dạng thực yêu mị, thậm chí, nếu không phải tiếng nói cùng hắn một đầu tóc ngắn nói là nữ sinh cũng có người tin. tỷ vừa mới liền nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, chính là đi ra ngoài lại cái gì cũng chưa nhìn đến, lúc này lại có thanh âm, thật là gặp quỷ. Tuổi trẻ nam tử tiếp tục dùng rất nhỏ thanh âm hướng tới nữ nhân nói nói. Đừng nói chuyện, hào hào nghe. Nữ nhân ngăn lại nam tử phung tạo làm hắn nghiêm túc nghe. mà Ngu hiểu vị lúc này cũng cuối cùng lại lần nữa nhìn đến La Tiểu Bặc. Phía trước phòng trong hai người nghe thấy thanh âm chính là La Tiểu Bạc phát ra tới. Bất quá La Tiểu Bạc hình thể quá nhỏ, nơi này đường đi không có đèn, hơn nữa hai bên môn đều đóng lại, cho nên cũng không tính sáng lời. Bọn họ nhanh chóng ra tới xem một cái, tự nhiên không thấy được đứng ở môn chân La Tiểu Bặc. La Tiểu Bặc tìm được người. Nhìn đến la tiểu bạc bước bạch mập mạp củ cải nhỏ chân lại đây, ngu hiểu vị hướng tới la tiểu bói nói. La tiểu bạc lay động một chút đầu, sau đó hướng tới phía trước kia phiến cửa đi, ngu hiểu vị cũng vội vàng theo qua đi. Mãi cho đến cửa, ngu hiểu vị mới hỏi nói, chính là nảy gian. Nhìn đến la tiểu bạc gật gật đầu, ngu hiểu vị đem la tiểu bạc thu hồi tới, sau đó khoảng cách kia phiến môn có một khoảng cách lúc sau mới hô, có người sao? Thì, bên ngoài là người Cái kia tuổi trẻ nam tử quay đầu lại nhìn về phía phía sau nữ nhân. Thực hào, gần nhất cũng chưa ăn qua thịt. Nữ nhân đầu lưới nhẹ nhàng đảo qua chính mình ngôi, tựa hồ ở dư vị cái gì? Là nha, hơn nữa nghe thanh âm là cái nữ, nữ thịt đều càng nộn một ít. Kia tuổi trẻ nam tử nói nói, không tự giác nuốt nuốt nước miếng. Trước đừng có gấp, trong chốc lát đi ra ngoài trước làm đối phương thả lỏng cảnh giác, nhìn xem nàng còn có hay không cúng lớp nếu liền nàng chính mình cũng không thể đại ý, có thể một mình đi vào nơi này, rất có thể là cái gì năng giả. nữ nhân tuy rằng đồng dạng đã có chút kìm nén không được, chính là đầu góc ý nghĩ vẫn là rõ ràng. đã biết tỷ, có hai ta hợp tác, đừng nói liền nàng một người, chính là lại nhiều mấy cái cũng làm theo đều là chúng ta đồ ăn. tuổi trẻ nam tử nhẹ giọng nói xong, liền nghe thấy bên ngoài lần thứ hai vang lên một thanh âm, có người sao? ta không ác ý. Hơn nữa theo ta một người, các ngươi không cần sợ hãi. Thanh thúy thanh âm mang theo một chút chân an hương vị. Hắc hắc hắc, thì, bên ngoài có thể là cái thánh mẫu. Tuổi trẻ nam tử cười hắc hắc. Đừng đại ý, vạn nhất chỉ là tiêu trừ hai chúng ta người cảnh rất đâu, vẫn là tiểu tâm một ít. Nữ nhân nhưng thật ra không đồng ý tuổi trẻ nam tử nói, ngược lại dôi tay go go cửa phòng. Ngu hiểu vị đứng ở bên ngoài, nàng cũng không có dán tới cửa. Mà lại ý bảo là tiểu bậc đi đá hai hạ môn. Tỷ, hiện tại làm sao bây giờ? Tuổi trẻ nam tử hiển nhiên lấy nữ nhân như thiên lôi sai đầu đánh đó, nghe thấy bên ngoài đáp lại thanh âm, lại quay đầu nhìn về phía phía sau nữ nhân. Lớn tiếng kêu, cho nàng điểm nhi đáp lại. Hảo, tuổi trẻ nam tử nhẹ giọng đồng ý lúc sau, hướng tới bên ngoài là lớn, ngươi lui về phía sau điểm nhi, chúng ta muốn nhìn có phải hay không thật sự liền chính ngươi. Ngu hiểu vị vốn dĩ liền đứng xa, nàng không núp đích, liền đứng ở tại chỗ, theo sau liền nghe thấy môn hơi hơi khai một đạo phùng, mà trên cửa còn treo an toàn siềng xích, nếu bên ngoài người tưởng sấn lúc này công kích, như vậy tuyệt đối sẽ bị sập cửa vào mặt. Xem, theo ta chính mình, chương 1.101 tuổi trẻ náo tàn nữ sinh, ngu hiểu vị nhìn đến kẹt cửa nơi đó lộ ra một đôi mắt chữ, sau đó nhìn bên kia hỏi. Chúng ta tiểu đội nghĩ đến nơi này tìm linh kiện, nhưng là phát hiện đại môn khóa lại, ta tiến vào nhìn xem có hay không người sống sót, còn có có thể hay không đem đại môn mở ra. Tuổi trẻ nam tử ra bên ngoài xem, liền nhìn đến ngu hiểu vị chính mình một người, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn không có chính mình tuổi đại, cảm thấy bọn họ tiểu đội người khả năng chính là làm nàng tiến vào do đường, cũng là nói rõ bên ngoài người tạm thời vào không được. Người là gan cũng thật đại, chính mình tiến vào. Bên ngoài nhưng có không ít tăng thi đâu. Như thế nào khiến cho chính ngươi vào? Lúc này, tuổi trẻ nam tử đem xiềng xích buông xuống, sau đó mở cửa, bên ngoài quả nhiên cũng chỉ có ngu hiểu vị chính mình. Ta tốc độ mau. Ta là tốc độ biến dị giả Ngu hiểu vị hơi hơi mỉm cười, hướng tới tuổi trẻ nam tử trả lời. Nga! Khó trách đâu. Xem ngươi tuổi không lớn, thật lợi hại, ta đều không có bất luận cái gì năng lực, ai. Tuổi trẻ nam tử thở dài, từ trong phòng đi ra tuổi trẻ nam tử lớn lên thật xinh đẹp, sở dĩ dùng xinh đẹp tới hình dung, thật sự là lớn lên rất giống nữ, bất quá vẫn là có thể thấy được là nam. Ngu hiểu vị nhìn xem tuổi trẻ nam tử, ở trên mặt hắn đánh giá một vòng, cảm giác được đối phương ở đánh giá chính mình, tuổi trẻ nam tử trong lòng một trận đắc ý, lấy hắn như vậy diện mạo, ở mặt thế trước chính là tiểu nữ sinh nhóm truy phùng đối tượng, hơn nữa. Chính mình diện mạo ở mặt thế tiến đến lúc sau cũng không hướng bất lợi, phía trước chính là bằng vào hắn diện mạo cùng tỷ tỷ năng lực. Nghĩ đến đây, tuổi trẻ nam tử cảm thấy chính mình đã năm chắc thắng lợi. Lúc này, ngu hiểu vị đánh giá một chút trước mắt nam tử, lại hơi hơi nhìn thoáng qua hắn, thân n sau tôi ôm, hơi sưởng ngôn phòng hỏi, liền chính ngươi sao? a đối, theo ta chính mình, ai? Thật vất vả thoát đi tàng thi khẩu. đúng rồi các ngươi tiểu đội lợi hại sao? có bao nhiêu người? ta đi các ngươi tiểu đội, bọn họ có thể hay không không chào đón ta? rốt cuộc ta liền cái gì năng lực đều không có, cũng không có biến dị. tuổi trẻ nam tử tựa hồ thực lo lắng cho mình về sau. tình dê, hướng không ngừng hướng tới ngu hiểu vị dò hỏi. sẽ không à? chúng ta tiểu đội chỉ có ba cái gì năng giả, còn có ta một cái biến dị giả, dư lại đều là người thường. sẽ không không chào đón. Ngu hiểu vị vừa nói vừa lộ ra một cái tươi cười. Tuổi trẻ nam tử nghe xong ngu hiểu vị nói tựa hồ phi thường vui vẻ, thật sự. Thật tốt quá, thật hy vọng ta cũng có thể mau chóng dung nhập các ngươi tiểu đội. Nói, tuổi trẻ nam tử tay ở, thân EHN, sau, hướng tới phòng trong khoa tay múa chân một cái thủ thế. Hắn cảm thấy chính mình, rất TNG, may mắn, lần này gặp được một cái lại tuổi trẻ lại nao tàng tiểu nữ sinh. Xem trước mắt cái này tiểu nữ sinh tế ra nộn, thì e giờ u, đã lâu không ăn quà, thì e giờ u, tuổi trẻ nam tử bất giác lại hồi tưởng khởi mấy cái cuối tuần phía trước sự, tình quy nờ Chúng ta đây đi thôi. Đúng rồi, ta vừa mới theo dưới lầu xe bò lên tới, cái kia là người xe sao. Ngu hiểu vị chuyển qua, thân e h n, đưa lưng về phía tuổi trẻ nam tử, nhưng lại như cũ không cơm mồm, tiếp tục hướng tới tuổi trẻ nam tử do hỏi. Đúng vậy, là của ta, ai nha, ta còn không có lấy chìa khóa, cũng không thu thập đồ vật đâu, ngươi cùng ta đi vào giúp ta thu thu đồ vật được không? Tuổi trẻ nam tử đánh giá một chút thời gian, cảm thấy thời gian cũng không sai biệt lắm, sau đó hướng tới ngu hiểu vị nói. Hảo A. Ngu hiểu vị gật gật đầu, đúng rồi, ngươi đối linh kiện trong thành quen mặt tất sao? Trong chốc lát đi ra ngoài, ngươi dẫn chúng ta tiểu đội đi tìm linh kiện hảo sao? Đương nhiên không thành vấn đề. Lúc này nói chuyện chi gian, tuổi trẻ nam tử đã cùng ngu hiểu vị phiên, thân N đi tới phòng trước, tuổi trẻ nam tử đột nhiên đẩy ngu hiểu vị phía sau lưng, vào đi thôi ngươi. Trước 1.102 thuận nước đẩy thuyền chờ thời cơ. Cảm giác được, thân EHN, sau hướng tới nàng rỗi lại đây tay, ngu hiểu vị hơi hơi mỉm cười, cũng không chờ đến đối phương đụng tới chính mình, liền trực tiếp dảo bước tiến lên phòng trong hơn nữa cùng lúc đó ngu hiểu vị phiên tay từ trong không gian lấy ra một chiếc đèn tin hơn nữa đem đèn tin mở ra đến nhất lượng nguồn sáng vị trí người trong nhà đại khái không nghĩ tới cư nhiên sẽ đột nhiên có như thế lượng quang vốn dĩ vẫn luôn ở vào trong bóng tối hai mắt đã thích đứng hắc ám lúc này đột nhiên bị dạng dỡ đến toàn bộ mắt cảm giác một trận hoàng mục nháy mắt cái gì đều nhìn không tới ngược lại là ở vào nguồn sáng phía sau vừa mới đi vào phòng trong ngu hiểu vị lúc này đem phòng trong hết thể đều xem rành mạch. Phòng trong, cảm giác được quăng mà dùng tay ngăn trở mắt chính là một nữ nhân, bất quá cũng bởi vì đối phương chắn mắt, ngu hiểu vị không thể hoàn toàn thấy rõ đối phương diện mạo, bất quá có thể nhìn ra nữ nhân, thân EHN, tài không tuổi, thân EHN, tài cao dài, phập phòng quyến rũ, một đầu tóc dài bị nhuộn thành ma màu nâu, phía dưới quá độ là tùng phẩm lục nhăn sắc, cả người cho người ta cảm giác thực yêu mị, Mặc dù không thấy được đối phương mắt, ngu hiểu vị cũng biết, nữ nhân này hẳn là thật xinh đẹp. Ngươi ở làm cái gì? Ngu hiểu vị, thân EHN, sau tuổi trẻ nam tử phía trước cũng chưa phản ứng lại đây, hiện tại nhìn đến phòng trong nữ nhân bộ dáng, hét lớn một tiếng, sau đó hướng tới nữ nhân kia nhào qua đi, tỷ, ngươi như thế nào? Ai nha, ta không biết, ngươi không phải nói không người khác sao? Ta xem phòng trong qua tối, cho nên mới mở ra đèn tin. Ngu hiểu vị vẻ mặt vô tội nhìn về phía đầy mặt tức giận tuổi trẻ nam tử, sau đó nhút nhát sợ sẽ hỏi nội cái, nàng là tỷ tỷ ngươi sao? Vậy ngươi như thế nào nói không người khác, ngươi không mang theo tỷ tỷ ngươi cùng đi chúng ta tiểu đội sao? Ta tuổi trẻ nam tử bị ngu hiểu vị như vậy vừa hỏi, ngược lại có chút á khẩu không trả lời được. Tiểu muội muội, là ta chân không quá phương tiện, rốt cuộc ngươi là người xa lạ, ta đệ đệ lo lắng các ngươi tiểu đội. Tình quy nờ húng, tưởng đi trước nhìn xem, sau đó lại quyết định có phải hay không mang ta đi, cho nên nói cho ngươi chỉ là hắn một người, thực xin lỗi, không nên lừa gạt ngươi. Nữ nhân thanh âm dị thường dễ nghe, dễ nghe đến lệ phủ đã cấp ngu hiểu vị phát lại đây cảnh cáo. Hiểu vị chủ nhân, người này có quái nhiễu. Ta biết, nàng là thanh âm biến dị, là cái loại này có thể phát ra làm người mê hoặc tâm thần sóng âm biến dị giả. Ngu hiểu vị không chờ lệ phù nói xong, chính mình ở trong lòng cùng lệ phù đối thoại nói. Hiểu vị chủ nhân ngươi biết ta. Ta đây liền an tâm rồi. Lệ phù thoáng thở phào nhẹ nhõm, tuy nói nàng cùng ngu hiểu vị câu thông có thể không cần mặt ngoài ngôn ngữ, có thể dụng tâm ngữ câu thông, nhưng là ngu hiểu vị tưởng cái gì nàng cũng không phải hoàn toàn biết. Ta đương nhiên biết, ngươi cho rằng ta lần này tăng lên cơ sở điểm đều là bạch thêm A. Kỳ thật. Ngu hiểu vị ở phía trước đường đi thời điểm, để sát vào cửa nàng liền nghe được bên trong cánh cửa hai người thương lượng sự, tình quy nờ dê. Đời trước, ngu hiểu vị không phải không gặp được quá loại này lấy đồng loại vì thương người, bởi vì biến dị thú quá khó săn giết, như vậy giải rác ở bên ngoài người liền bắt đầu tưởng một ít vai điểm tử tới thương tổn đồng loại. Vừa mới ngu hiểu vị liền thuận nước đẩy thuyền, muốn nhìn một chút đôi tỷ đệ này rốt cuộc như thế nào săn giết chính mình vốn dĩ vọt vào tới mở ra đèn tin, ngu hiểu vị liền suy đoán, đại khái là dựa vào đôi tỷ đệ này cao nhan giá trị, hiện tại mới phát hiện không ngừng, cái này trong phòng có một ít cơ quan, mà cái kia tỷ tỷ thanh âm vẫn là có thể mê hoặc nhân tâm thanh âm biến dị, nếu không phải nàng, đại khái bọn họ đắc thủ tỷ lệ hẳn là còn mang cao. Trước 1103 cùng tang thi cũng không khác nhau. Ngu hiểu vị bên này cùng lệ phù tại ý thức chung đối thoại, Bên kia ở dùng thanh âm mê hoặc ngũ hiểu vị nữ nhân phát hiện ngu hiểu vị đột nhiên trở nên ngốc lăng lăng, tức khắc đắc y hướng tới tuổi trẻ nam tử con con khoẻ miệng, quả nhiên là một cái đơn thuần hảo lửa, ta đều còn không có dùng ra tuyệt chiêu, cũng đã trúng chiêu nhi. Vẫn là tỷ tỷ lợi hại, bất quá ngươi mắt không có việc gì đi. Tuổi trẻ nam tử vội vàng khen, theo sau lại hướng tới nữ nhân quan tâm hỏi. Không có việc gì, chính là vừa mới đột nhiên bị ánh sáng lung lay một chút, Cái này nha đầu chết tiệt kia không có việc gì khai cái gì đèn tin. Đúng rồi, người chạy nhanh dùng dây thừng bó trụ nàng, trong chốc lát đem nàng hầm, gần nhất đã lâu không tới người, đều mau chết đói. Ai nha, nàng tới thật là kịp thời, ta ngày hôm qua mới vừa đem tân gia vị liêu phấn điều hảo, trong chốc lát trước giết dùng liêu ngon miệng. Nữ nhân vươn tay chọc một chút tuổi trẻ nam tử, ý bảo hắn chạy nhanh động thủ, nói có chút say mê, giống như lập tức liền có thể ăn đến miệng dường như. Tuổi trẻ nam tử cầm dây thừng chuẩn bị đi bó ngu hiểu vị thời điểm, lại phát hiện ngu hiểu vị đã không thấy. Sao? Như thế nào khả năng? Người đâu? Thì, ngươi không phải đã mê hoặc nàng sao? Gặp quỷ, ta liền biết. Ách nữ tử nói chưa nói xong, tiết hầu chỗ đã bị hoa khai một cái rất lớn miệng vết thương, máu tươi hào hạt ra bên ngoài chảy, liền cuối cùng một câu cũng chưa nói xong, hoảng sợ che lại chính mình cổ, lại rất mau liền ngã xuống trên mặt đất tỷ tuổi trẻ nam tử kinh hô một tiếng theo sau hai mắt tuôn ra phẫn nộ quang hướng tới ngu hiểu vị giống to đi tìm chết ngu hiểu vị nhanh chóng tránh ra tuổi trẻ nam tử công kích trong mắt tràn đầy khinh bỉ như thế nào không nghĩ tới con ngồi sẽ phản công người biết tuổi trẻ nam tử đại khái không nghĩ tới vừa mới thoát nhìn vẻ mặt hoa si nói chuyện cũng không có gì đầu óc tiểu nữ sinh cư nhiên biết bọn họ tính toán nhất thời sững sờ ở tại chỗ Lúc này, La tiểu bạc từ tuổi trẻ nam tử, thân EHN, sau đột nhiên nhảy ra tới, chiếu nam tử tay đá đi xuống, nam tử vốn dĩ liền ở thất thần, trong tay đao cứ như vậy bị đá rơi xuống, không đợi hắn thấy rõ là cái gì đồ vật đá rơi xuống hắn đao, ngu hiểu vị chủy thủ đã tới tuổi trẻ nam tử yết hầu chỗ. Ngu hiểu vị lộ ra một mặt hận, "Ăn người, các ngươi cùng những cái đó tang thi có cái gì khác nhau, ngươi mới là đi tìm chết đi." Nói xong, Một đao hoàn toàn đi vào, nam tử cũng che lại cổ ngã ngồi trên mặt đất. Đối người như vậy, nàng không có chút nào cùng, tình quy dê, nếu hôm nay đổi một người, ở không có phòng bị, tình quy nờ dê, hạ không phải thành bọn họ đồ ăn trong mông Quay đầu lại nhìn thoáng qua cái kia tỷ tỷ nàng còn không có hoàn toàn tắt thở, ngu hiểu vị phía trước ra tay thời điểm đắn đo đúng mực, lúc này nàng trực tiếp kéo khởi hai người, lực lượng điểm số tuy rằng chỉ có 30 điểm nhưng là cũng đủ làm nàng lực lượng so người bình thường đại, đảo kéo hai người đi đến cửa sổ. Ngu hiểu vị đem tỷ đệ hai đều dọn đến cửa sổ thượng, hoàn toàn không để ý đến tỷ đệ hai nghiêm trọng hoảng sợ cùng xin tha, cũng cho các ngươi thể hội một chút bị ăn tư vị. Nói xong, trực tiếp đem hai người đẩy đi xuống. Vốn dĩ hai người, thân n thượng liền đều mang theo nghiêm trọng cùng thường, kia tỷ tỷ càng là đã hơi thở thoi thoát, thân n thượng dày đặc huyết hương vị. Làm phía dưới vốn dĩ hoảng, đảng GND, GND, Tăng Thi đều hưng phấn lên, tỉ đệ 2 rơi vào đi lúc sau, thực mô đã bị Tăng Thi vây quanh. Ngu hiểu vị cũng không tính toán tiếp tục quan khán Tăng Thi ăn cơm, nàng chuyển qua, thân n, quay trở về cái tiêu phòng. Trong phòng nhưng thật ra, rất TNG, sạch sẽ, nhưng là siêu Việt thường nhân ngũ cảm vẫn là phát hiện một ít dấu vết để lại, quả nhiên có tiểu hài tử. Này hai cái đáng chết, chương một nghìn một trăm linh bốn chỉ có thể dựa vào chính mình. Sở dĩ ngu hiểu vị đối bọn họ tỉ đệ hai như thế nhanh chóng xuống tay, không có giống ngày thường như vậy tam tư làm sao, gần nhất là đối phương đều phải trực tiếp hầm nàng, chẳng lẽ còn chờ đối phương cho nàng mổ bụng lại động thủ sao? Lại có chính là bởi vì, đời trước ngu hiểu vị cũng gặp được quá như vậy thực người bại hoại. Lần đó nàng đi theo tiểu đội đi qua một chỗ, Trong lúc vô ý nhìn đến cách đó không xa một chiếc trên xe mặt chờ rất nhiều hài tử từ bọn họ bên cạnh đi ngang qua hướng tới một cái khác địa phương khai qua đi lúc ấy nàng còn đang suy nghĩ người tốt vẫn là có tại đây loại mà thế có thể nuôi sống một cái hải tử đều đã thực gian nan kia một đội cư nhiên mang theo như vậy nhiều tiểu hài tử chính là chờ bọn họ phản hồi thời điểm vừa lúc gặp được hạ mưa to vốn dĩ lộ liền khó đi cho nên liền tìm địa phương nghỉ ngơi Nhưng mà bọn họ tìm được địa phương, vừa lúc chính là kia hỏa ăn người tiểu đội nơi địa phương. Bất quá ở bọn họ tiểu đội tới thời điểm, đám kia người đã tất cả đều bị giết chết, hai tử đại đa số cũng đều không thấy, chỉ nhìn đến một ngụm rất lớn rất lớn trong nồi còn có một ít ấu tiểu thi cốt, cùng với trên mặt đất cạn, thậm chí còn có một khối thi thể trong tay còn có một đoạn non nốt tiểu cánh tay. Ngay lúc đó ngu hiểu vị nhìn đến những cái đó thi cốt, trong lòng thật là hụt hẫng. Đám kia ăn người bại hoại tuy rằng đã chết, lại không biết những cái đó hải tử như thế nào. Mãi cho đến sau lại, nàng từ trong căn cứ một ít bắt quái tin tức nghe nói, những cái đó ăn người bại hoại nguyên lai là bị cờ ít căn cứ cấp giết, những cái đó còn sống hải tử cũng bị mang đi cờ ít căn cứ ăn trí. Hiện tại hồi tưởng lên, tự hồ, nàng chính là lúc ấy bắt đầu đối cờ ít căn cứ có một loại đặc biệt hảo cảm, sau lại lại nghe nói không ít cờ ít căn cứ sự tình quy dê, cũng là nàng vẫn luôn hướng tới địa phương. Đúng rồi, cờ ít căn cứ tựa hồn là mà thế tiến đến lúc sau nửa năm nhiều bắt đầu thành lập, không biết hiện tại đã bắt đầu xây dựng không có, nếu nhất định phải ngốc tại căn cứ, ngu hiểu vị tuyệt đối sẽ lựa chọn đi cờ ít căn cứ, ít nhất, này một đời hy vọng có thể gặp một lần vị kia nàng đời trước liền rất sùng bái cờ ít căn cứ sáng lập người, một cái có năng lực, có đầu góc, lại rất có, ai ý, tâm người. Ở phòng dạo qua một vòng, phát hiện không ít đồ vật, trong đó cũng bao gồm đại môn điều khiển từ xa, bất quá loại đồ vật này hiện tại đã không có gì dùng, bên ngoài điện đều không có, bên ngoài đại môn cũng cũng không có như vậy rắn chắc, các điện lúc sau tay động đẩy kéo là có thể mở ra. Phía trước nàng sở dĩ không trực tiếp xông tới, chính là bận tâm bên trong có thể hay không có người sống sót, hiện tại, ngu hiểu vị lại nhìn phòng liếc mắt một cái, không có gì có thể sử dụng. Nơi này rất nhiều đồ vật đại khái đều là bị bọn họ ăn luôn người lưu lại, cho nên đồ vật thực tạp. Đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên hệ thống nhắc nhở thanh, đánh số 0000013254 ký chủ, có tân nhiệm vụ, hệ thống cảm ứng được nên khu vực có chữa trị dò xét khí năng lượng thể mạnh nhỏ, thỉnh ký chủ mau chóng tìm kiếm. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng, đưa tặng ngoại tinh nguyên liệu nấu ăn tam phân, đổi tích phân 3.000. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Khấu trừ học thường niên nhiệm vụ. Cái gì? Ngu hiểu vị vừa nghe liền nóng nảy, lần này thất bại còn có xử phạt. Hơn nữa xử phạt chính là khấu rất học thường niên nhiệm vụ. Học thường niên nhiệm vụ là cái gì? Chính là phía trước lệ phù thật vất vả tranh thủ tới cái kia hoàn thành ba đạo cơ sở phân bảy phần trở lên, cùng tinh hoạch tương đối phối hợp đồ ăn. Nếu làm nàng trong khoảng thời gian ngắn soát đến 9% nhiệm vụ hoàn thành độ, nàng trong khoảng thời gian này liền không cần làm khác liền mỗi ngày lưu tại trong căn cứ soát hoàn thành độ đi. Cho nên, lệ phù tranh thủ tới điều kiện này đối nàng thập phần có lợi, cơ sở phân giá trị bảy, đối người khác tới nói khả năng phi thường khó khăn, nhưng là đối với ngu hiểu vị tới nói vẫn là tương đối đơn giản một sự kiện, đây là quy tinh bên kia đổi ý. Cho nên lại ra một cái nhiệm vụ tới. Lệ phù, nhiệm vụ này là chuyện như thế nào? Có thể phát hiện năng lượng mảnh nhỏ vị trí sao? ở ngu hiểu vị xem ra này tuyệt đối là hạng nhất tương đối khó nhiệm vụ. quả nhiên lệ phù phi thường xin lỗi hồi cấp ngu hiểu vị thực xin lỗi hiểu vị chủ nhân lần này hệ thống nghiêm cấm d n ta sử dụng dò xét năng lực giúp ngài dò xét chỉ có thể bằng ngài chính mình năng lực đi tìm nhưng là hệ thống cũng sẽ không tùy ý biểu đạt thứ này khẳng định liền ở cái này lâu cùng với nó phụ cận địa phương nếu lệ phù không thể hỗ trợ ngu hiểu vị gật gật đầu. Dư lại hết thể chỉ có thể dựa vào chính mình chương 1.105 đồng dạng quan trọng nhiệm vụ Tuy rằng nhiệm vụ cũng rất quan trọng Bất quá ngu hiểu vị không có lập tức liền bắt đầu tìm năng lượng mà nhỏ Phải biết rằng thượng vân cùng tiểu đội khác thành viên còn chờ nàng tin tức đâu Lần này tới chủ yếu nhiệm vụ là tìm dùng để cải trang ô tô bộ kiện Tổng không thể tất cả đều chậm chễ Ngu hiểu vị trước nhanh chóng xuống lầu Khi đến tiểu hương bì, thân n thượng Hướng tới thượng vân cười cười, vân ca ca, bên trong không có phát hiện người sống sót, nhưng thật ra có một ít tăng thi, phòng trừng xe chủ đã biến tăng thi hoặc là đào tẩu, chúng ta đi trước cùng tiểu đội hội hợp, làm cho bọn họ tiến bảo. Thượng vân cũng không có nghĩ nhiều, hướng tới ngu hiểu vị gật gật đầu, nhìn đến ngu hiểu vị bình an trở về liền hảo, hơn nữa bọn họ vốn dĩ chính là lo lắng bên trong người sống sót tương đối nhiều. Đến lúc đó vạn nhất tăng thi theo vào tới hại chết người khác mới tiến vào xem xét, hiện tại nếu không có liền chạy nhanh trở về, cho nên hai người cưới tiểu hồng bì quay trở lại. Đem Úc Phi từ trong xe tiếp ra tới kỵ đến tiểu hồng bì, thân n thượng, sau đó dùng thủy tường tạp trụ bị đẩy ra ngoài cửa lớn sườn, thượng vân liền ở bên này rửa sạch chui vào tới tăng thi, mà đinh chính thanh vội vàng đem xe khai tiến vào Úc Phi tiếp tục dùng thủy tường đẩy tăng thi. Mặt khác mấy cái trên xe người hợp lực tướng môn lại kéo lên. Hiểu vị, cửa này kiên trì không được bao lâu. Phía trước mặt thế sơ, nơi này đóng lại lúc sau, cổng lớn liền không có gì người tới. Bên ngoài tang thi nghe không đến huyết lương vị, cũng không có gì động tĩnh. Dần dần liền hoảng đến địa phương khác đi, có một ít còn bị trải qua xe mang chạy, cho nên cửa tang thi không nhiều lắm. Nhưng là hiện tại bị bọn họ kéo lại đây tăng thi, rất TNG, nhiều. Cho nên trước mắt này nói cửa điện tử, trên thực tế là ngăn không được như thế nhiều tăng thi. Ngu hiểu vị cũng minh bạch, loại này môn trước kia liền vì chắn đứng máy, trên thực tế vài người hợp lực là có thể đẩy ra, chúng chi điên rồi giống nhau tăng thi đâu. Hiểu vị, làm thượng ca trở về, ta qua đi, ta dùng tán đạn thương rửa sạch. Lúc này, nhiễm trạch thần tử rút lui nô đầu ra, hướng tới ngu hiểu vị hô. Ngu hiểu vị gật gật đầu, làm tiểu hồng bì tới gần. Thượng Vân cùng nhiễm chạy thần đổi vị trí. Đinh Thúc, nhanh lên chạy đến Linh Kiện Thành bên kia. Các ngươi hãy đi trước, ở trong xe rửa sạch một chút chung quanh tăng thi, chúng ta xử lý một chút bên này liền qua đi. Có thích huyền bọn họ tiểu đội người ở, hơn nữa Thượng Vân, bên trong những cái đó tang thi không thành vấn đề. Đinh Chính Thanh gật đầu, cùng thích huyền bọn họ chiếc xe kia cùng nhau lái xe hướng trong đi, bên này cửa thanh âm không có những cái đó sao động tang thi cũng bị thủy tường ngăn cản hồi lâu hơn nữa nhiễm trạch thần dùng tán đạn thương quét vắn e EH, hát dư lại tang thi ngu hiểu vị cũng không chuẩn bị tiếp tục lãng phí thời gian tâm ta chuẩn bị triệt rất thủy tường chúng ta đuổi theo bọn họ ngu hiểu vị hướng tới úc phi nói hảo úc phi theo tiếng theo ngu hiểu vị thay đổi tiểu hướng bì sau đó cũng thuận thế thu thủy tường dị năng lực bọn họ nhanh chóng rời đi cổng lớn Mất đi mục tiêu cửa những cái đó tăng thi, một lần nữa khôi phục tự do trạng thái. Xe đã đỉnh tới rồi linh kiện thành cổng lớn, chung quanh tăng thi cũng đều rửa sạch không sai biệt lắm, hiện tại đều đã bắt đầu xuống xe chuẩn bị hướng trong tiến, có thích huyền mang đội đảo cùng an bài ổn thỏa. Các ngươi đã trở lại, bên này đã rửa sạch bên ngoài, chúng ta chậm rãi hướng trong đẩy mạnh, linh kiện sự, tình quy nờ giao cho tiểu trần tới phụ trách, có gì năng lực đem không, có gì năng lực hộ ở bên trong Trong chốc lát không có gì năng lực phụ trách dọn một ít trọng một chút đồ vật. Nhìn đến ngu hiểu vị, Nhiễm Trạch Thần, Ức Phi bọn họ làm vậy, Thích Huyền đem phía trước đại khái an bài nói một chút. Các ngươi dọn, ta còn có điểm những thứ khác muốn tìm, ta sẽ mau chóng trở về, nếu các ngươi bên này kết thúc ta còn không có trở về, các ngươi cũng không cần chờ ta trực tiếp trở về. Ngu Hiểu Vị hướng tới Thích Huyền nói. Chương 1106 chưa cởi bỏ khúc mắt, Ngươi muốn đi làm cái gì? Nhiễm trạch thần không nghĩ tới ngu hiểu vị lại đây lúc sau còn muốn chính mình rời đi, không biết nàng có cái gì sự, tỉnh quy nở dê, cho nên hỏi. Ngu hiểu vị đem hắn kéo đến một bên, ngươi chữa chỉ không gian dùng năng lượng mảnh nhỏ, lại phát hiện một khối, nhưng là cụ thể vị trí không biết, hẳn là chính là vừa mới ta đi xem xét cái kia office building bên kia, ta muốn đi tìm được. Đối với nhiễm trạch thần, giống như vậy sự, tỉnh quy nở dê, Vẫn là có thể nói cho hắn, rốt cuộc hắn cũng có một cái không gian. Muốn hay không ta cũng cùng đi. Nhiễm trạch thần không nghĩ tới ngu hiểu vị muốn chính mình đơn độc hành động là bởi vì tìm được rồi có thể giúp hắn khôi phục năng lượng mạnh nhỏ. Hắn cũng xác thật hy vọng không gian có thể sớm một chút chữa trị, có thể nhiều giúp ngu hiểu vị một ít, nhưng là lại tương đối lo lắng ngu hiểu vị an nguy. Ngươi còn muốn phụ trách nơi này cùng chúng ta tiểu đội người an toàn, ta chính mình đi thì tốt rồi chúng chi ngươi lại cảm ứng không đến, đi cũng chỉ có thể giúp ta sát sát tăng thi, còn không bằng ở chỗ này hiệu suất càng cao một ít. nghe xong ngu hiểu vị nói, nhiễm trạch thần hơi do dự một chút, hảo đi. nghe ngươi, vậy ngươi chính mình cẩn thận một chút nhi. ân, ngươi có cái gì sự? thỉnh quy nờ dê.